Tình huống gì đây là, đã nói xong lớn cỡ đâu? Đã nói xong phía sau màn hấp thủ đâu? Sao thế như thế liền chết? Như thế cặn bã nặng như vậy không nhẫn nhịn ngươi dẫn nhiều như vậy yêu linh tới đây làm gì? Dung thân thể của ngươi đưa âm áp sao? Ngô Dụng nơi đó biết, nhân gia thực linh đẳng căn bản cũng không có dự định dẫn nhiều như vậy yêu linh tới. Nó đều là bị Ngô Dụng bọn hắn hố. Ngô Dụng cùng Hạ Chi Thu cái này 4 ngày tại Hắc Sơn dạy núi giết không ít yêu linh. Để bọn hắn chố kia một phiến khu vực tràn ngập mùi máu tanh, tự nhiên mà vậy hấp dẫn không ít ăn thịt yêu linh tới. Đây là ngô dụng chỉ dùng hai tấm dẫn linh phù, liên dẫn tới nhiều như vậy yêu linh nguyên nhân. Mà những này yêu linh bị dẫn ra thời điểm, thực linh đằng bên này bọn hắn cái này một cái tổ hợp cũng đang câu dẫn yêu linh tới, cái này không kéo sao? Mấy trăm con yêu linh trực tiếp bị câu dẫn tới, nhiều như vậy yêu linh thực linh đằng nơi đó chống đỡ được. Kết quả là Cái này một cái ngồi xổm ở cái này, một cái sơn cốc gần dấu không biết bao lâu thực linh đẳng cứ như vậy bị hố chết. Bất quá thực linh đẳng là chết, phía dưới chiến đấu nhưng như cũng không có kết thúc. Mấy trăm con yêu linh hoàn đang đánh, đánh cho rất hùng, nô dụng cùng Hạ Chi Thu hai cái do dự một chút, nhìn thoáng qua vẫn như cũ hoàn hảo linh hóa quả, hai người đều không đi, dù sao những này yêu linh cũng không nhìn thấy bọn hắn, bọn hắn liền ngồi xổm ở bên cạnh xem kịch. Yêu linh cuộc chiến đấu này, một cái đánh nhanh 3 giờ mới cuối cùng kết thúc. Cuối cùng là một đám đàn sói thắng được trận này bảo vật tranh đoạt chiến thắng lợi. Bất quá bọn chúng cũng là thắng thảm, Lô Dụng nhìn tận mắt, cái này nguyên bản có 50 đến con tộc đàn, đến tới cuối cùng chỉ còn lại có 15 con, mà lại chỉ chỉ đem tổn thương. Mà cái này còn không phải thảm nhất, thảm nhất chính là, bọn chúng nỗ lực cả một tộc nhóm bị trọng thương đại giới lấy được sau khi thắng lợi, còn chưa kịp nhấm nháp một chút thắng lợi trái cây chi, mười mấy đoàn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem trong đó một bốn con tiêu chết chỉ có cầm đầu Lang Vương phản ứng cấp tốc tránh thoát một kiếp. Đáng tiếc, một kiếp về sau còn có không biết bao nhiêu cướp. Lang Vương lóe qua đạo thứ nhất công kích, một đạo kim cương ấn trực tiếp rơi xuống đện ở trên đầu của nó. Tụ lực không biết bao lâu ngô dụng một kích này đánh cho tức hung ác vừa chuẩn, trực tiếp đem trọng thương ngã gục Lang Vương cho đánh chết. Đinh, ngài đánh giết hai giai cấp 4 yêu thú một cái, thu hoạch được độ thuần thục 5500. Đoạt đầu người, ngô dụng thế nhưng là chuyên nghiệp. Bất quá ngô dụng không dám đắc ý, nhanh tầm đồ vật lập tức đi. Hai người chia ra hành động, Hạ Chi Thu đi đem linh hoa quả cho tận gốc đảo, Ngô Dụng thì hành động để hộ thân phù lấy hộ thân phù trạng thái ôm dây truyền đi thu thập nhất giai yêu linh bản nguyên, mà chính Ngô Dụng tại thây ngang khắp đồng trong sơn cốc tìm kiếm những cái kia hai giai yêu linh thi thể. Hai giai yêu linh đã đợi thế là ngự linh sư cấp bậc, cái này một cấp bậc bản nguyên cùng ngự linh sư đồng dạng đã cụ hiện hóa, cho nên có thể đủ đạo được thu hoạch. Ngô Dụng chính là nhìn chằm chằm cái đồ chơi này đi. Tại phá hư đồng. Trợ giúp phía dưới, Lô Dụng rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới thú hắc chỗ, cùng đem nó ngoác ra. Vài phút công phu, Lô Dụng bọn hắn liền đem cái này làm đều làm. Ngươi đem những thi thể này đốt đi, bằng không nhiều như vậy yêu linh thi thể rất dễ dàng tầm bổ ra đồ vật loạn thất bát tao đến, mặt khác chú ý một chút, đừng cho thế lửa lan tràn ra. Lô Dụng rất tự nhiên phân phó nói, Hạ Chi Thu nghe xong phát hỏa. "Đến. Ngươi đến đốt cho ta xem một chút, ta nhìn ngươi có thể hay không ngừng." Ngươi không phải có thể khống chế hỏa diễm sao? Phạm vi nhỏ có thể, núi lớn như vậy cốc thật buộc cháy ta hoàn toàn khống chế không nổi. Vậy quên đi, chúng ta trở đi, tìm một chỗ chia của đi. Nô Dụng cảm thấy, hiện tại tiểu tỷ tỷ rõ ràng phát hiện thực lực mình bên trên ưu thế ít nhiều có chút bành trướng, không dám cùng với nàng tranh tranh thủ thời gian mang theo nàng chạy trốn. Chương 83: Chia của. 83: Chia của. Nô Dụng cùng Hạ Chi Thu tìm một cái tương đối an toàn một điểm địa phương kiểm lại một chút thu hoạch. Một gốc hạ chi thu tiểu tỷ tỷ còn ôm vào trong lực, một mặt xoắn xuýt không biết nên làm sao chia linh hóa quả. Ngô Dụng trong tay đào được 11 khỏa thu hoạch, cùng đổ đầy một sợi dây truyền yêu linh bản nguyên. Trong dây truyền yêu linh bản nguyên tự nhiên là không thể điểm, cái đồ chơi này không thể rời dây truyền, rời không ăn liền không, mà lại hạ chi thu rõ ràng đối đồ chơi kia cũng không có hứng thú, cho nên Ngô Dụng chỉ là đem thu hoạch cùng linh hóa quả lấy ra chia của. Thu hoạch phương diện, cái này 11 khỏa ta cho ngươi năm viên. Đến nỗi linh hóa quả nhà, trái cây ngươi toàn hái được ta cũng không muốn ấn rồi, bất quá ngươi đem cái này gốc linh hóa quả, à, chết rồi. Vậy quên đi, ngươi đem trái cây ăn, đem hột cho ta là được. Ngô dụng cái này một cái phân phối phương thức rất được hạ chi thu tâm, cái đầu nhỏ hung hăng điểm, sợ ngô dụng đổi ý lập tức liền hành động bắt đầu, đem 3 viên trái cây hái xuống, ngay trước mặt ngô dụng giống con chuột nhỏ đồng dạng đem trái cây cho hết gạm, ăn xong đem hột ném cho ngô dụng. Sau đó ngồi xếp bằng ở nơi đó tựa hồ tại điều dưỡng luyện hóa trái cây năng lượng. Nô dụng bên này thì không biết từ nơi đó ngoác ra một bao khăn giấy đến, thận trọng đem mớ từ tiểu tỷ tỷ trong miệng phun ra hột leo sạch sẽ, lúc này mới đem hột cầm vào tay tiện tay quang phá hư đồng. Xuống dưới. Tại xác định cái này ba viên hột đều là có sinh mệnh lực có thể trồng về sau, nô dụng rất vui vẻ đem hột thu vào, sau đó lấy ra kia 11 quả thu hoạch, đem bên trong năng lượng nồng nặc nhất năm viên chọn lấy ra lưu cho hạ chi thu. Ngô Dụng đây cũng không phải đột nhiên lương tâm phát hiện, hắn chủ yếu là lo lắng năng lượng quá kinh khủng bệ bụng hộ thân phủ, nhưng Hạ Chi Thu không biết cái này. Cái này tiểu tỷ tỷ điều trị xong sau, tâm tình vốn là tốt, nhìn nhìn lại Ngô Dụng phân ra tới 2 phần thu hoạch, lập tức liền cảm động đến không được. Đầu gốc một quất nàng cảm thấy Ngô Dụng người này có vẻ như vẫn rất tốt, hung hăng nếu lại điểm Ngô Dụng 1 2 cái thu hoạch, bất quá Ngô Dụng không có tiếp nhận. Chia xong tang vật, hai người liền thu thập thu thập liền rời đi Hắc Nham Sơn mạch. Hạ Chi Thu lái xe đem Ngô Dụng đưa đến ứng thành vùng ngoại thành về sau, hai người cứ như vậy chưa tay. Ngô Dụng về nhà, Hạ Chi Thu thì chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ của nàng đi. "Lão lý, ta trở về, cái gì ngươi nói ta ngâm cái kia cô nàng đâu?" Chạy theo người khác. Truy đuổi không đuổi kịp, nhân gia khiêng xe chạy. "Đi, ta trước không nói với ngươi, ta vài ngày không có chăm sóc những cái kia thảo mộc linh, ta trước tiên đem những này thảo mộc linh chăm sóc tốt lại nói cho ngươi." Đơn giản cùng lão Lý báo cái bình an, thuận tiện ngang bướng một lúc sau, Lô Dụng cúp điện thoại liền bắt đầu bận rộn. Chính như hắn nói tới, hắn lần này vừa ra khỏi cửa chính là 4-5 ngày thời gian, mấy ngày nay hắn bồi dưỡng thảo mục linh hoàn toàn không có người chăm sóc. Mặc dù Ngô Dụng trước khi đi làm chuẩn bị, nhưng trở về xem xét những cái kia thảo mục linh hoặc là nói là yêu hóa thực vật cũng yên không ít, Lô Dụng cũng không phải hảo hảo cứu giúp một chút. Lô Dụng trước xài một chút thời gian, lần lượt dùng vạn vật sinh vậy luyện một chút cái này 12 khóa yêu hóa thực vật, sau đó lợi dụng những ngày này đạt được yêu linh huyết dịch tăng thêm cái khác một chút tài liệu đi vào phối trí chuyên môn bồi dưỡng thảo mục linh chất dinh dưỡng. Cái này hai tay sổ dưới, rất nhẹ nhàng liền để yêu hóa thực vật một lần nữa xuống lại. Làm xong cái này, Nô Dụng lúc này mới tắm rửa một cái, chuẩn bị một điểm quả cầm tay chạy đến Lao Lý gia ăn trược đi. Có bữa cơm này thời điểm, Nô Dụng kỳ thật làm xong nguyên bộ chuẩn bị ứng đối Lao Lý khảo vấn. Chính mình mấy ngày nay làm chi đi? Với ai đi, đã làm những gì, ngô dụng đều nghị kỹ có từ. Kết quả lao lý cái gì cũng không hỏi, có thể lao lý không hỏi, cái gì cũng không hỏi. Cái này để ngô dụng có chút sợ hãi, càng làm cho ngô dụng run dậy chính là, lao lý trong miệng thường xuyên xuất hiện về sau chính người loại này từ ngựa đến, mà lại ngô dụng thỉnh thoảng còn chứng kiến lao lý tại thở dài. Cái này ngô dụng nơi đó chịu được, tranh thủ thời gian hỏi lao lý có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Ngô dụng hỏi một chút cái này. Lão lý lập tức cười đến sán lạn vô cùng, vỗ bộ ngực nói cho Ngô Dụng hắn chuyện gì cũng không có, để Ngô Dụng yên tâm. Cái này giống như là không có chuyện gì bộ dáng sao? Ngô Dụng sao có thể cứ như vậy yên tâm? Trong chén cơm đều không thèm, lung tung đút mấy ngụm Ngô Dụng liền muốn đi. Hết lần này tới lần khác lúc này Lý Giang Hà còn không thả, lôi kéo hắn Hàn Huyên rất lâu việc nhà lúc này mới đem Ngô Dụng thả đi. Ngô Dụng vừa đi, lão lý trên mặt kiaếc như có như không ưu sầu lập tức liền biến mất ngươi đến đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Để ngươi không rên một tiếng liền chạy, còn tán gái, nói cái gì muội tự khiêng xe chạy, cùng ta ra, thật sự cho rằng ta trị không được ngươi đúng không? Ta nhìn ngươi đêm nay làm sao ngủ được. Ai, đều do hổ Long Sơn bên kia những tên kia làm sự tình lằng nhằng nhà lằng nhằng, bọn hắn nếu là nhanh lên gây sự tình ta cũng không cần khổ cực như vậy diễn, hiệu quả còn càng tốt hơn. Một bên khác Nô Dụng cơm nước xong xuôi ra lập tức liền gọi điện thoại đến trong bộ môn mấy cái quen biết bằng hữu bên kia nghe ngóng tình huống, hỏi một chút hắn không có ở đây mấy ngày nay lão Lý có phải hay không xảy ra chuyện gì. Có thể tất cả mọi người trở lại đều là không có, rất tốt hết thảy bình thường a. Đạt được trả lời như vậy, Nô Dụng không chỉ có không có yên tâm, ngược lại càng thêm sốt ruột. Lão Lý diễn kĩ tiến bộ rất nhanh, Nô Dụng lúc này thật không ngủ được, hắn cảm thấy lão Lý khẳng định là có chuyện giấu giếm hắn không muốn để cho hắn biết. Lão Lý đến cùng thế nào? Gặp khó khăn gì sao? Chuyện tiên bạc sao? Giống như có chút không giống lắm, chẳng lẽ là hắn trước kia cửu gia tìm tới cửa? Điểm ấy rất có một điểm khả năng. Lão Lý cương đến chả không có lấy tẩu tử vậy sẽ cũng không phải cái dạng này, khi đó hắn phách lối bành trướng đến không được, liền cái kia tính cách đắc tội chọn người cũng là rất bình thường, bằng không hắn cũng không có khả năng chỉ là cấp 3 ngữ linh kiểm tra. Vừa nói như vậy, liền thật có có thể là có cửu gia trả thù. Lô Dụng cảm thấy mình lý thông ăn khớp, khó trách lão Lý một mặt ưu sầu lại cái gì cũng không cùng hắn nói, bởi vì cùng hắn hoàn toàn vô dụng, thực lực của hắn bây giờ quá yếu, thật có cựu gia trả thù nói với hắn, hắn không chỉ có giúp không được gì sẽ còn trở thành lão Lý vương yếu. Quả nhiên vẫn là thực lực vấn đề sao? Hiện tại ta thật sự là quá yếu đất, nhỏ yếu đến lão Lý cũng không dám nói cho ta đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, nếu là như vậy, vậy ta liền muốn mạnh lên. Hiện tại hộ thân hộ trữ linh không gian có 10 phần yêu linh bản nguyên. Trong dây chuyền còn có 66 phần bản nguyên, ngoài ra còn có 6 khỏa hai giai thú hạch. Ta tu luyện cái này dùng tài nguyên đều đã tích lũy không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu báo tác. Quyết định, Ngô Dụng gọi điện thoại cùng Lý Giang Hà mời nửa tháng nghỉ giải hạn, sau đó chính thức bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Hắn dù sao là quyết định, không hoàn thành ngưng văn cái này một cái giai đoạn hắn là tuyệt không xuất quan. Lý Giang Hà nghe xong Ngô Dụng muốn bế quan, mặc dù không biết Ngô Dụng hiện tại chân chính tình huống, nhưng cũng biết hắn hẳn là muốn vì Ngưng Vân làm chuẩn bị, cho nên vung tay lên chuẩn Ngô Dụng giảng nghỉ. Chương 84, Ngưng Vân. 84 Ngưng Vân. Ngô Dụng đối với tu luyện là thật có một loại từ thực chất bên trong ra của nhiệt. Hắn 6 năm khổ tu, trình độ nào đó tới nói, không phải là bởi vì hắn nhiều cố gắng, mà là hắn căn bản cũng không cảm thấy khổ, gia hỏa này ổn ổn nhưng đem tu luyện trở thành hưởng thụ. Dạng người như hắn, bấy quan tu luyện bắt đầu quả thực là phát dở. Từ lý Giang Hà ra trở lại ký túc xá về sau, Lô Dụng trực tiếp mở ra bế quan trạng thái. Một ngày 24 tiếng, Lô Dụng hoàn toàn dùng để tu luyện. Hắn lúc này tu luyện trọng tâm là đặt ở Ngũ Cầm Hí. Bên trên, thông qua Ngũ Cầm Hí, tu luyện, gia tốc đối hộ thân phù trả lại năng lượng hấp thu, để cao tự thân có thể tiếp nhận linh văn cực hạn. Lô Dụng rất rõ ràng biết, liền xem như chính mình có bản tay vàng, có Ngũ Cầm Hí, có hộ thân phù, tự thân linh văn tiếp nhận cũng là có cực hạn. 99 văn khẳng định là không thể nào, Lô Dụng có thể làm chỉ là tận lực khiêu chiến xung kích cái này một cái cực hạn. Ngày đầu tiên, hộ thân phù nuốt 5 phần yêu linh bản nguyên, Lô Dụng có thể cực hạn chịu đựng từ 10 văn 61% tăng lên tới 77%. Sau đó 3 ngày cơ bản cùng ngày đầu tiên không sai biệt lắm, đều là 5 phần yêu linh bản nguyên, hết thệ tiêu hao 15 phần yêu linh bản nguyên, có thể cực hạn chịu đựng tăng lên tới 11 văn 10%. Bất quá từ ngày thứ 5 bắt đầu Lô dụng phát hiện hay là bởi vì nuốt trường đại lượng yêu linh tà linh nguyên nhân, hộ thân phủ tiêu hóa năng lực lại tăng lên. Thường nguyên bản một ngày 5 con tăng lên tới 6 con, mà cũng vẫn chỉ là bắt đầu, hộ thân phủ tiêu hóa năng lực càng tăng lên càng nhanh, lại qua 2 ngày, 6 con biến thành 7 con, rất nhanh 7 con lại biến thành 8 con. Nguyên bản trong dây truyền 66 phần, cộng thêm phụ thân trên bùa mặt 15 hết thể 81 phần năng lượng bản nguyên, dự tính là muốn hơn nửa tháng mới có thể tiêu hóa xong. Kết quả chỉ dùng 12 ngày tà hữu, hộ thân phủ liền đem tất cả một giai yêu linh bản nguyên toàn bộ tiêu hóa xong. 81 phần yêu linh bản nguyên vào miệng, nô dụng linh văn có thể cực hạn chịu đựng đạt đến 12 văn 89%, còn kém một chút mới có thể đạt tới 12 văn 100%. Nhìn thấy loại tình huống này, nô dụng cảm thấy cực hạn của mình đoán chừng cũng là 12 văn 100%. Kết quả không nghĩ tới, tại hộ thân phủ bắt đầu thôn phệ nhị giai thú hoạch về sau, nô dụng có thể tiếp nhận linh văn cực hạn lập tức tăng vọt một mảng lớn. Hộ thân phù dùng dòng dã ba ngày thời gian mới tiêu hóa một viên nhị giai cấp 1 thú hoạch, mà cái này một viên thú hoạch trực tiếp đem Ngô Dụng linh văn có thể cực hạn chịu đựng được đưa đến 13 văn phần phần. Lập tức tăng lên một văn, cái này khiến Ngô Dụng rất là kinh hỉ, cho là mình linh văn có thể cực hạn chịu đựng còn có thể tăng lên điểm, kết quả là lại để cho hộ thân phù ăn một viên hai giai thú hoạch. Kết quả hộ thân phù lần này trả lại tới năng lượng, Ngô Dụng hấp thu về sau chỉ có thể dùng để tăng lên linh lực của mình, để cho mình linh văn đạt đến 13 văn. Đến nỗi linh văn có thể cực hạn chịu đựng một chút cũng không có tại tăng lên. Cái này khiến Ngô Dụng biết rõ, cực hạn của mình chính là 13 văn. Cách hắn ngay từ đầu muốn 99 văn chênh lệch rất xa, nhưng cũng so trước mắt đã biết 9 văn mạnh mẽ hơn không ít, cho nên Ngô Dụng miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận. Tại biết mình cực hạn về sau, Ngô Dụng không có tại tiếp tục dễ dỗ một chút nhìn có thể hay không lại tiếp tục đề cao ý tứ, mà là trực tiếp lựa chọn ngưng văn, đem chính mình 13 đầu ngưng văn ngưng tụ thành một đầu. Tại giai này một bước bên trên, Ngô Dụng không có gặp được bất luận cái gì khó khăn. Trên thực tế, từ Ngô Dụng linh văn số lượng đạt tới 9 văn bắt đầu, hắn linh văn vẫn muốn ngưng tụ ở cùng một chỗ, là hắn một mực khống chế không để bọn chúng ngưng tụ cùng một chỗ. Lúc này 13 văn, ngưng văn ngưng tụ chỉ cần Ngô Dụng bung ra khống chế là được rồi. Hắn thậm chí đều không cần làm sao dẫn đạo, 13 đầu linh văn liền tự mình ngưng tụ ở cùng nhau. 13 đầu linh văn ngưng tụ cùng một chỗ một khắc này, Ngô Dụng rõ ràng cảm nhận được từ đan điền ở trong hiện ra tới kia một cỗ linh lực. Cái này một cỗ linh lực chưa từng có cường đại, cường đại đến để Ngô Dụng nhịn không được kêu đi ra, "Ta, Ngô Dụng, vô địch." Bất Thình Lình trung nhị lời kịch đem đang xem gấu ẩn khí linh giật nảy mình, phát hiện là Ngô Dụng tại phát bệnh, khí linh lật ra một cái đặc biệt ghét bỏ Bạch Nhãn, kinh bị, tiếp tục bưng lấy mấy buồn thảo Mộc Linh nhìn nàng tivi. Cái này hơn nửa tháng bên trong, Ngô Dụng nhóm thứ 2 thảo Mộc Linh cũng đã thành hình. Lần này Bùi Dưỡng ra tới thảo mục linh so trước đó muốn thêm không ít, 12 quả yêu ma thực vật, Bùi Dưỡng ngoại trừ 8 quả thảo mục linh, tăng thêm Ngô Dụng nguyên bản 2 quả, hiện tại hắn trong tay liền có 10 quả thảo mục linh. Thảo mục linh nhiều, Ngô Dụng cũng liền không tại giống trước đó chặt như vậy lấy. Vung tay lên, đem trong đó phẩm tướng kém nhất 3 buồn cho khí linh, để nàng lúc xem truyền hình gặp chơi, đương nhiên chỉ giới hạn ở cắn cắn không thể thật ăn. Ngô Dụng còn không có thật thủ hào đến cầm thảo mục linh cho ăn hộ thân phụ. Ngô Dụng bên này, hoặc là là cảm nhận được khí linh khinh bị ánh mắt, hay là chính mình cũng có chút không có ý tứ. Rất nhanh hắn liền đem kia một cỗ trung nhị kình thu vào, đồng thời xuất ra điện thoại di động, đem trước đó Hạ Chi Thu phát tới linh văn võ kỹ. Ấn mở nhìn một chút. Ngô Dụng hiện tại đã ngưng văn, hoàn toàn có thể bắt đầu tu luyện linh văn võ kỹ. Tiến hành điểm văn, lúc này cùng Hạ Chi tu liệt dương biến, liền có thể phát huy được tác dụng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ngô Dụng cũng nghiên cứu qua, phát hiện liệt dương biến Cái này một phần linh văn võ kỹ đúng là rất không tệ, tại hỏa thuộc tính linh văn võ kỹ ở trong cũng chỉ xếp hạng rất cao tồn tại, Nô Dụng cũng là rất sớm đã quyết định muốn tu luyện cái này một phần linh văn võ kỹ, thậm chí cũng không chỉ một lần nhìn qua cái này một phần linh văn võ kỹ. Nô Dụng lúc này lấy ra chính là muốn đem nó thu nhập thuộc tính trang bị. Sai chưng nửa canh giờ, Nô Dụng đem liệt dương biến. Nhìn một lần, hắn thuộc tính trên mặt báo liền có thêm liệt dương biến. Cái này một cái kỹ năng Bất quá Ngô Dụng cũng không có bắt đầu thêm điểm cái này một cái kỹ năng, mà là buông xuống điện thoại di động, mở ra máy vi tính, đem một phần văn kiện điều ra. Ngô Dụng điều ra tới cái này một phần văn kiện là nửa tháng trước, Lý Giang Hạ biết hắn muốn bế quan ngưng văn lúc phát cho hắn, để hắn trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì nhìn nhiều nhịn. Vừa mới bắt đầu Ngô Dụng còn không có để ý, coi là vẫn là một chút liên quan tới ngưng văn tư liệu đầu, kết quả mở ra về sau bị giật nảy mình, kia văn kiện bên trong ghi chép là 4 phần 0 văn võ kỹ theo thứ tự là một thuộc tính thanh luân biến, phong thuộc tính bạch hồ biến, lôi thuộc tính lôi đình biến, cùng một phần thổ thuộc tính hổ thổ biến. Ngô Dụng nhìn một chút, mỗi một phần linh văn võ kỹ đều không so liệt dương biến. Kém. Một khắc này, Ngô Dụng rốt cục cảm nhận được bị đại lão bao nuôi là cái gì nuôi cảm giác, thậm chí còn có loại nguyên lai like linh văn võ kỹ căn bản không đáng tiền ảo giác. Lão lý có ý tứ là để Ngô Dụng thử một lần nhìn một chút, nhìn hắn thích hợp kia một loại thuộc tính linh văn võ kỹ. Từ cái này bốn môn linh văn võ kỹ ở trong lựa chọn một môn tới tu luyện. Nhưng đến Ngô Dụng nơi này, hắn liền không định làm cái gì lựa chọn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn đây là chuẩn bị muốn hết. Lại tốn chừng 2 giờ, Ngô Dụng thành công đem cái này bốn môn linh văn võ kỹ lấy tới thuộc tính của mình trang bị đi, hiện tại hắn có thể bắt đầu luyện độ thuần thục, bất quá đang đánh mở thuộc tính trang bị một khắc này, Ngô Dụng có chút do dự. Cái kia, lệnh trước đó ta có phải hay không trước tiên cần phải cùng Lao Lý nghịch một chút? Trường 85, hạ chi thu phòng thí nghiệm. 85 hạ chi thu phòng thí nghiệm. Nô dụng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn tìm đường chết. Một mặt là không dám, một mặt khác là không tâm tình, bởi vì ngô dụng này lại đã thấy thăng cấp mấy cái kia linh văn võ kỹ cần có độ thuần thủ. Liệt dương biến, chưa nhập môn, độ thuần thủ, không. Một nghìn. Thanh loan biến, chưa nhập môn, độ thuần thủ, không. Một nghìn một trăm. Lôi đỉnh biến, chưa nhập môn, độ thuần thủ, không. 1500. Ngô Dụng nhìn một chút, mấy cái kia linh văn võ kỹ chỉ là nhập môn ít nhất đều muốn 1000, điều này có ý vị gì? Ý vị này Ngô Dụng trong túi điểm này độ thuần thục thật muốn nện khả năng chưa hàn đủ. Không, không phải chưa hàn đủ, là khẳng định không đủ dùng. Trước đó diệt đi cây xanh trang viên đạt được 39000 nhanh 4 vạn độ thuần thục, thăng cấp tà linh luyện chế. Tà linh ký luyện chế. Dẫn linh phủ. Cùng phá hư đồng. Dùng nhanh 2 và 5. Sau đó cùng hạ chi thu tại Hắc Nham Sơn Mạch chờ đợi 4 năm ngày thu hoạch được 1 vạn năm tả hữu độ thuần thục. Ta tiền bạc bây giờ bên trên độ thuần thục còn có 31.021, điểm ấy cũng không biết có đủ hay không đem một cái linh văn võ kỹ viên mãn. Cái này để Ngô Dụng rất nhức đầu. Được rồi, trước không quan tâm những chuyện đó, trước tiên đem trong tay độ thuần thục trước đập lại nói. Ngô Dụng cũng đã làm dọn, vào tay liền nện. Liệt dương biến. Hậu thổ biến. Cắt một nghịn, thanh loan biến. 1100 Bạch Hồ biến, 1200 Lôi Đình biến, 1500 chỉ là nhập môn, nô dụng một hơi liền xài 5800 độ thuần thục. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu, nện xong nô dụng đều chưa kịp đi cảm thụ một chút ngũ môn linh văn võ kỹ nhập môn biến hóa, liền bắt đầu tính lên những linh văn này võ kỹ nhập môn đến tiểu thành cần bao nhiêu độ thuần thục. Hai cái 5000, một cái 5500, một cái 6000, còn có một cái 7500 cộng lại hết thẻ 29. Ta độ thuần thục không đủ. Đây vẫn chỉ là tiểu thành đâu, chiếu cái này một loại tình huống dưới đi, tiểu thành đến đại thành không được mười mấy hai mươi vạn, đến viên mãn vậy chẳng phải là muốn hơn trăm vạn rồi. Nghĩ đến đây một bút mức to lớn độ thuần thục, nô dụng đầu đều nhanh nổ. Ta bên trên vậy đi làm nhiều như vậy độ thuần thục đi. Đinh! Nô dụng chính đau đầu cái này đâu, điện thoại di động vang lên bắt đầu, nô dụng cầm lấy xem xét là hạ chi thu gửi tới tin tức. Ở đây sao? Đang làm gì? có cần phải tới ta chỗ này húp chút nước nước. Nhìn thấy cái này ba đầu tin tức, Ngô Dụng con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, khóe miệng dần dần giơ lên đường cong tới. Ta có vẻ như nghĩ đến một cái soát độ thuần thuộc biện pháp tốt ta. Ước thành, hạ chi thu phòng thí nghiệm bên này. Mấy ngày nay tiểu tỷ tỷ kỳ thật một mực hối hận, hối hận lúc trước không để cho Ngô Dụng lưu cái chứng cứ cái gì, khiến cho hiện tại nàng ngay cả thúc một chút Ngô Dụng, để Ngô Dụng thực hiện một chút lời hứa của mình cũng không dám sợ không cẩn thận lại bị tên kia cho hố. Từ 3 ngày trước trở về, nàng chỉ có thể tiếp tục hướng trước đó đồng dạng gửi tin tức soát quét một cái tổn tại cảm. Chờ mong Ngô Dung có thể lương tâm phát hiện, thật sớm tới đem chính mình đưa đến phòng thí nghiệm đến để nàng làm thí nghiệm. Ngay tại Tiểu Tỷ Tỷ phát xong hôm nay phần tin tức, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Ngô Dung lại một lần không nhìn lúc, nàng điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đem ngươi hiện tại vị trí cùng hưởng cho ta. Hắn trở về. Tiểu Tỷ Tỷ chính mình cũng có chút không dám tin tưởng tiên kia thế mà thật trở về, hơn nữa còn hỏi nàng tại kia. Thanh này tiểu tỷ tỷ ngạc nhiên, không chỉ có trước tiên đem vị trí phát quá khứ. Vì tiếp đại Ngô dụng, cái này tiểu tỷ tỷ lập tức bận rộn lên, đem chính mình một cái kia 80 đến bình phòng thí nghiệm hảo hảo sửa sang một chút, đem chính mình trong khoảng thời gian này tác phẩm đắc ý đều đem ra, chuẩn bị phải hướng Ngô dụng phơi bày một ít chính mình tại nghiên cứu khoa học phương diện thành tựu, để Ngô dụng an tâm làm chính mình tài liệu. Ngô dụng tới rất nhanh. Không đầy nửa canh giờ, Hạ Chi Thu cũng còn không có bận rộn tốt đâu, Ngô Dụng đã đến, hắn đến chuyện thứ nhất chính là dò xét một chút hạ Chi Thu phòng thí nghiệm. Mặc dù trong lòng cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ hẳn là sẽ không chỉnh ra quá hung tàn thí nghiệm đến, nhưng cái này có cẩn thận Ngô Dụng cảm thấy vẫn là không thể rớt. Cái này một vòng dò xét xuống tới, Ngô Dụng thở dài một hơi. Vẫn được, rất tinh tế, mặc dù có chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng ít ra không thấy được cái gì thi thể a tiêu bản á loại hình đồ vật, hẳn là tương đối an toàn. "Cho, đây là đưa cho ngươi." Tại tiến một bước xác định chính mình hẳn là sẽ không bị chơi hỏng về sau, Ngô Dụng lúc này mới đem chính mình mang tới kia một chậu thảo mộc linh cho Hạ Chi Thu đưa tới. "Cho ta cái này làm gì?" Hạ Chi Thu bưng lấy thảo mộc linh có chút ngượng. Nàng đương nhiên nhìn ra được đây là một gốc thảo mộc linh, vẫn là phẩm chất phải rất khá thảo mộc linh, nàng chính là có chút ngượng Ngô Dụng cho nàng cái này làm gì, thậm chí còn có chút hoảng, rất không thích ứng Ngô Dụng đột nhiên đối nàng tốt như vậy. Sợ người xấu này lại muốn sáo lộ nàng. Ta không muốn. Tiểu tỷ tỷ đem khoai lang bỏng tay đẩy trở về. Cầm, coi như là linh văn võ kỹ đắc lễ, hay là cho lúc trước ngươi thêm phiền phức một chút tấm lòng đi. Ngô Dụng Lương tâm vẫn có chút, cho người ta thêm phiền phức, chiếm nhân gia tiện nghi, cho người ta một điểm đền bù cũng là nên. Hạ Chi Thu liền không nghĩ như vậy, cái này tiểu tỷ tỷ luôn cảm thấy Ngô Dụng muốn hố nàng. Đặc biệt là tại nàng biết cái này một gốc thảo mộc linh thuộc tính về sau, Nàng càng thêm cảm thấy Thảo Mộc Linh có chút phòng tay. Lô dụng nhóm thứ 2 bổ dưỡng ra tới Thảo Mộc Linh, tại có vạn vật sinh. Cùng yêu linh ngáo tươi tình huống dưới, phẩm chất muốn so bên trên một nhóm tốt đến không biết nơi đó đi, đặc biệt là hạ chi thu trong tay cái này một trâu. Thảo Mộc Linh, chưa mệnh danh. Phẩm giai, một giai cấp 1. Thiên phú, tụ linh, cấp 1, chứa chỉ, cấp 1. Nhất giai cấp 1 Thảo Mộc Linh, có được hai cái cấp 1 thiên phú. Cái này một loại thảo mộc linh xép như cấp cao nhất kia một loại cấp độ tồn tại, trên thị trường không có cái hơn ngàn vạn là sự thật. Cho nên Hạ Chi Thu cùng không dám muốn, nàng cảm thấy mình muốn bắt chắc là phải bị Ngô Dụng cho lừa gạt đi bán, cho nên bưng lấy thảo mộc linh nàng đầu một mực đông đưa. Ngô Dụng mặt nghiêm, cầm. Tiểu tỷ tỷ dầy sợ cái đầu nhỏ liền thấp xuống, nha. Ai, cái này tiểu tỷ tỷ một điểm tiền đồ cũng không có. Cái này nếu là đổi một cái khác người tới, đầu đều đem Ngô Dụng đánh sai lệch. Với ai giống đâu đây là? Nhận lấy thảo Mộc Linh, Hạ Chi Thu điều chỉnh một chút tâm tính, đang chuẩn bị mang Ngô Dụng thăm một chút chính mình phòng thí nghiệm, hảo hảo hướng Ngô Dụng phơi bày một ít chính mình thí nghiệm thành công cùng trước mắt đang nghiên cứu phương hướng. "Cái kia, ta mang ngươi, ngươi hai ngày này có rảnh hay không? Chúng ta lại đi Hắc Nham Sơn dạo chơi thôi." Ngô Dụng con mắt sáng lên đánh gãy Hạ Chi Thu thẳng vào chủ đề. Hạ Chi Thu sửng sở, đầu lập tức đung đưa, "Hắc Nham Sơn không thể lại đi." Chúng ta mấy ngày nay giết đến có chút hung ác, đã gây nên bộ môn lực chú ý, hiện tại bộ môn ngay tại lập án điều tra Hắc Nham Sơn chính là không phải xuất hiện cái gì cường đại yêu linh, chúng ta bây giờ lại đi sẽ bị bắt được. Hắc Nham Sơn không thể đi, cái này khiến Ngô Dụng rất là thất vọng, xoát độ thuần thục biện pháp thiếu một cái, bất quá Ngô Dụng đến cũng không tuyệt vọng, một kế không thành hắn còn có một kế. Cái. cái kia, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi bắt những cái kia tà linh là vì một cái tuyển chọn làm chuẩn bị a. Chương 86 tăng lên. 86 tăng lên. Như vậy báo danh sự tình liền nhờ ngươi, ta còn có việc, ta đi trước. Nửa giờ sau, đặt thành chính mình mục đích nô dụng, phất phất tay trực tiếp chạy trốn, lưu lại tiểu tỷ tỷ một người bưng lấy thảo mục linh ngộng bức rất lâu rất lâu mới phản ứng được, một tấm tinh xảo gương mặt dần dần dữ tợn. Hắn chạy thế nào rồi? Hắn không phải đến cho lão nương làm tài liệu sao? Hắn làm sao lại như thế đi đây? Chính mình đợi hắn toàn bộ 3 ngày, thật vất vả đem hắn chờ được. Kết quả hắn chỉ là hỏi tuyển chọn sự tình, người nàng giấu giếm Lý Giang Hà cho hắn hỗ trợ báo cái tên, sau đó cứ như vậy chạy. Hoàn toàn không có cho nàng giới thiệu một chút chính mình phòng thí nghiệm cơ hội, đừng nói gì đến làm tài liệu. Cái này khiến Tiểu Tỷ Tỷ càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng ủy khuất, vô tình cuồng nộ bắt đầu, "Nô dụng, ngươi cho lão đường, gọi ta làm gì?" Nô dụng đi mà quay lại, nhìn xem vô tình cuồng nộ Tiểu Tỷ Tỷ một mặt hiếu kỳ. "Không, không làm gì." Tiểu Tỷ Tỷ giãy sợ Giờ đi chủ đề ngươi không phải đi rồi sao? A, vừa mới quên nói với ngươi, phối hợp thí nghiệm sự tình có thể muốn 2 ngày nữa, chờ tuyển chọn kết thúc về sau, cái này không có vấn đề a. Tiểu tỷ tỷ hai mắt tỏa sáng, trên mặt cười đến nở hoa, không có vấn đề, một điểm vấn đề cũng không có, ngươi chừng nào thì có rảnh tới đều được. Vậy được, vậy ta đi trước, hẹn gặp lại. Lô Dung lần nữa phất phất tay, lần này hắn là thật một đi không trở lại. Từ Hạ Chi thu tiểu tỷ tỷ phòng thí nghiệm rời đi, Sau khi về đến nhà, Ngô Dụng trong đầu hồi tưởng chính là mới vừa từ tiểu tỷ tỷ bên kia giải được liên quan tới tuyển chọn nội dung. Một cái kia tuyển chọn tên đầy đủ gọi cấp 2 Ngự Linh Kiểm Tra tuyển chọn hoạt động. Là từ cấp tỉnh bộ môn tổ chức tuyển chọn, mục đích đúng là từ địa phương Ngự Linh Kiểm Tra ở trong tuyển chọn xuất một chút sắc Ngự Linh Kiểm Tra tới. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thông qua tuyển chọn mới có thể thăng cấp xưng là cấp 2 Ngự Linh Kiểm Tra, thu hoạch được hồi đối hai giai vật phẩm công pháp và võ kỹ quyên hạn. Đương nhiên Đối với Ngô Dụng tới nói, có thể hay không thăng cấp xưng là cấp 2 ngự linh kiểm tra không phải trọng điểm, công pháp và võ kỹ cái gì cũng không phải trọng điểm, dù sao hắn là một cái bị đại lao bao dưỡng nam nhân. Ngô Dụng sở dĩ muốn tham gia cái này một cái tuyển chọn, trông mà thèm nhưng thật ra là tuyển chọn ở trong làm thí luyện những cái kia tà linh. Hắn nhưng là từ nhỏ tỉ tỉ bên kia đạt được tin báo. Lần này tuyển chọn, bởi vì có chút người hay hóng hớt tố lên một cớ nguyên nhân, tuyển chọn quy mô so trước đó lớn thêm không ít. Nguyên bản phổ thông tuyển chọn mấy chục con nhất giai Tà Linh liền xong việc, lần này không, giống, lần này tuyển chọn không chỉ có trên trăm con nhất giai Tà Linh, còn có mấy chục con hai giai cấp 1 Tà Hữu Tà Linh. Những này thế nhưng là mấy cái giống hạ chi thu dạng này tuyển chọn người phụ trách cộng đồng cố gắng kết quả, mà Ngô Dụng nghe được cái này, một vài theo lúc nước miếng đều xuống tới. Ngô Dụng rất rõ ràng, ngự linh kiểm tra cái này, một cái bộ môn lúc không thể tử vong tuyển chọn kia một bộ. Liền xem như có tử vong chỉ tiêu Bộ môn cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực cam đoan mỗi một cái tham gia tuyển chọn ngự linh kiểm tra an toàn. Cái này mang ý nghĩa lần này tuyển chọn đối với hắn Ngô Dụng tới nói chính là một cái kinh nghiệm phong phú đến phá trận, mà lại hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng một cái phó bạn. Ngươi nói dạng này phó bạn, Ngô Dụng có thể buông tha sao? Hạ Chi Thu đã đáp ứng giấu giếm lao lý giúp ta báo danh, nhưng ta bây giờ còn có hai vấn đề cần giải quyết một cái, một cái là thực lực vấn đề. Ta vốn là chuẩn bị tất cả linh văn võ kỹ để đầu thị tiến. Hiện tại cái này một cái mạch suy nghĩ nhất định phải làm ra cải biến, gen sắt biển còn phải tự thân gưng rắn, ta hiện tại nhất định phải trước tiên đem một cái linh văn võ kỹ tăng lên tới đại thành, thậm chí là viên mãn mới được, không phải đến lúc đó cũng soát không được quái. Nói, Ngô Dụng mở ra thuộc tính của mình trang địa, ánh mắt tại chính mình nắm giữ kia năm cái linh văn võ kỹ bên trên dạo qua một vòng, rất nhanh Ngô Dụng liền khóa chặt lại Lôi đỉnh biến. Không nói hai lời, trực tiếp đập 7500 độ thuần thuộc xuống dưới, trực tiếp đem Lôi đỉnh biến thăng lên tới tiểu thành. Lôi đỉnh biến. Tiểu thành cùng liền cùng nguyên bản nhập môn thời điểm rất không đồng dạng. Trước đó nhập môn thời điểm, nô dụng nhiều nhất chỉ là nắm giữ những linh văn này võ kỹ tri thức, thu hoạch được một chút tu luyện linh văn võ kỹ mới có thể có bản năng, cái này một loại thu hoạch đối lập nhỏ bé, ngũ môn cùng một chỗ thăng cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Nhưng bây giờ tiểu thành không giống. Lôi đỉnh biến. Một tiểu thành, nô dụng trong ngoài đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Ở bên trong Nô dụng Linh Văn tựa hồ có một điểm nhỏ xíu điện quang, bên ngoài nô dụng bên ngoài thân đột nhiên lóe lên một trận có chút điện quang đến, đem về đến nhà về sau liền trước tiên linh thể hóa chuẩn bị xem tivi khí linh điện lấy. Mặc dù khí linh lông đều không có bị làm bị thương một tay, nhưng tiểu tâm linh bị thương tổn tới. Đặc biệt quy quất, nàng đều ngoan ngoãn cũng không làm gì chuyện xấu nô dụng thế mà cầm điện điện nàng. Nô dụng lúc này tự nhiên chú ý không đến khí linh cảm xúc, hắn lúc này lực chú ý tất cả lôi đình biến. Bên trên Lúc đầu hắn là chuẩn bị đem lôi đỉnh biến trực tiếp tăng lên tới đại thành, nhưng nhìn thoáng qua cần độ thuần thụ. 25000, hơi nhiều, nô dụng tiền bạc bây giờ bên trên chỉ có 17721, căn bản không đủ. Ta nếu là thăng cấp liệt dương biến. Lời nói, đoán chừng có thể đem cái này một cái linh văn võ khí cho đại thành. Nói tới nói lui, nô dụng cũng không có quá hối hận, nghĩ nghĩ, đem trong tay còn lại 1 vạn 7 lại đập. Liệt dương biến, 5000, bạch hổ rích đạo. Sáu nghìn, thanh loan biến. Năm nghìn năm trăm. Thời gian trong ngáy mắt, một vạn bảy chỉ còn lại một nghìn ba trăm hai mươi mốt. Bất quá độ thuần thục mặc dù là thời đáy, nhưng ngô dụng một thân thực lực lại có tăng lên cực lớn. Tiểu thanh cấp bậc linh văn võ kỹ. Đã sơ bộ có một chút văn năng lực, có thể nói bây giờ ngô dụng đã là có được bốn loại thuộc tính biến thái. Nếu như hắn nguyện ý, kỳ thật hiện tại liền có thể thử nghiệm qua điểm văn cái này một cái giai đoạn, trực tiếp lựa chọn tiến hành h Lấy hắn nội tính sát xuất thành công liền xem như không có trăm phần trăm cũng có thể có cái 99%. Ấn, nói một cách khác, nô dụng nguyện ý, hắn lập tức liền có thể trở thành ngự linh sư. Đương nhiên, nô dụng không có khả năng nguyện ý. Tại liên quan tới trên việc tu luyện, nô dụng là một phần một hào cũng không muốn chấp nhận, bất quá theo bốn loại linh văn võ kỹ tiểu thành, nô dụng đối với mình trạng thái cũng hiểu chút đỉnh. Ta linh văn so người khác nguồn cường, có thể so với người khác nhiều một ít thuộc tính biến hóa. Nhưng cũng không phải là vô hạn, hiện tại 4 loại biến hóa cũng không sai biệt lắm chạm tới cơ hạn, có thể hay không tại thêm 1 loại biến hóa đều rất khó nói. Cái này 1 loại tình huống, mang ý nghĩa ngô dụng toàn thuộc tính cái gì muốn thất bại, cái này để ngô dụng có chút khó chịu. Lao thiên đối ta thật sự là quá không công bằng, 99-9 văn không cho ta, toàn thuộc tính biến hóa cũng không cho ta, đều đã bật hậc thế mà mới có 13 văn cộng thêm 4-5 loại thuộc tính biến hóa, ta thật là quá khó khăn. Lời nói này xong. Ngô Dụng đột nhiên giật mình bắt đầu, đầu đi lòng vòng bốn phía, sợ đột nhiên nhảy ra một cái Lý Giang Hà quất lấy hắn một cái hốt mắng hắn bành trướng. Ừm, xem ra hắn vẫn có chút cái kia đến được. Bất quá Ngô Dụng quay đầu không thấy được Lý Giang Hà, liền thấy một cái thở phì phò khí linh. Chương 87, 3000 vạn. 87 3000 vạn. Nhìn thấy thở phì phò khí linh, Ngô Dụng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, sau đó, sau đó, sau đó hắn móc ra một viên thú hợi tới. Ngô Dụng cũng là lúc này nhìn thấy khí linh lúc này mới nhớ tới, trong túi tiền của mình còn có bốn khỏa thú ở đâu. Thú hạch loại vật này cho khí linh ăn lời nói, nàng là tất nhiên sẽ cho Ngô Dụng trả lại. Ma hộ thân phủ trả lại hình thức là có thể chọn, nếu không độ thuần thuộc, nếu không phải là năng lượng. Trước đó vì gia tăng linh văn, Ngô Dụng lựa chọn trả lại đều là năng lượng, hiện tại nha, Ngô Dụng đều đã ngưng văn, thực lực phát triển đến một cái bình cảnh kỳ, nếu là hắn không thay đổi phù khí linh trả lại lại nhiều năng lượng cũng vô dụng. Lúc này Ngô Dụng có thể lựa chọn để khí linh trả lại độ thuần thuộc tới. Một viên nhị giai thú năng lượng hạt nhân có cái 45000 độ thuần thuộc, bốn khóa chính là 2 vạn. Nhớ tới cái này, Ngô Dụng con mắt đều sáng lên, tranh thủ thời gian cầm khóa thú hạch hướng khí linh gọi. "Đến, há mồm." Ân, lời này ra, cảm giác không khí đều tạt lên. Dỗ dành khí linh đem thú hạch gặm xuống dưới, thu hoạch 5500 độ thuần thuộc về sau, Ngô Dụng bắt đầu bận rộn, cầm lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Sau đó Ngô Dụng đem thảo mộc linh thu thập một chút, tại khí linh không thôi ánh mắt bên trong, đem 6 cây phẩm tướng hơi tốt thảo mộc linh đóng gói bắt đầu, sau đó mang theo thảo mộc linh đi ra cửa. Ngô Dụng bồi dưỡng nhóm thứ 2 thảo mộc linh lúc này từ đầu liền không chuẩn bị đem những này thảo mộc linh lưu lại, tại thảo mộc linh bồi dưỡng sau khi thành công, Ngô Dụng liền liên hệ hắn mua sắm yêu hóa thực vật cái nào công ty. Đối phương nghe được có 6 cây thảo mộc linh tương đương coi trọng, người hôm qua liền đã đến đợi Ngô Dụng một ngày. Ngô Dụng hiện tại có rảnh liền chuẩn bị đi đem thảo mục linh xử lý. Ngô Dụng dẫn theo thảo mục linh đi vào địa điểm ước định thời điểm, người của đối phương đã đến, đồng thời đã tải đại khí thu đem định ngày hẹn nơi trốn bao xuống tới. Nhìn thấy Ngô Huy tới, một cái đặc biệt lão luyện trung niên nhân liền tương đương nhiệt tình tiến lên đón, Ngô Dụng không cho đối phương Hàn Huyền cơ hội trực tiếp đem thảo mục linh đưa tới. 6 cây, 3 cây một cấp tụ linh, 2 gốc một cấp chứa trị, 1 gốc có được tụ linh cùng chứa trị hai loại thiên phú, các ngươi kiểm tra một chút. Đối phương rõ ràng là thấy qua việc đời, cũng không có bị Ngô Dụng trực tiếp làm cho trở tay không kịp, trung niên nhân tiếp nhận thảo mộc linh về sau lập tức liền để cho thủ hạ người ở trước mặt kiểm tra bắt đầu. Từng cái kiểm tra xong, xác định không có vấn đề về sau, Ngô Dụng trực tiếp làm cho đối phương thu tiền. Tiền vừa đến vị, Ngô Dụng lập tức đi ngay. Bất quá trước khi đi, Ngô Dụng vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua, ân, không phải không bỏ kia 6 cây thảo mộc linh, chính là có chút tiếc nuối, tốt như vậy trang bức đánh mất cơ hội. Thế mà không có gặp được cái gì có thể đánh mặt đối tượng. Tiếp xuống chính là cái này một khoản tiền xử lý. 6 cây thảo một linh ngô dụng bán hơn 3.000 vạn một điểm, chừng một tháng thời gian 30 triệu khoản tiền lớn doanh thu. Nô dụng đây cũng là một cước dẫm vào kẻ có tiền ngưỡng cửa tồn tại. Bất quá ngô dụng nhìn xem kia hơn 3.000 vạn nhưng trong lòng không có bao nhiêu tâm tình kích động đang dập dờn. Nếu như đổi thành vừa xuyên qua vậy sẽ hắn khẳng định hưng phấn đến không được. Hiện tại nhà, hắn thậm chí còn cảm thấy hơi í Ta nhớ được trước đó tại một cái kia địa phương thấy qua, một môn bình thường nhất linh lực võ kỹ liền có người ra giá ngàn vạn mua sắm, cứ như vậy coi là ta cái này kiếm bao lâu mới có thể trả lão Lý ân tình đâu. Còn nữa, ta trả tiền lại tốc độ giống như có chút theo không kịp lão Lý cho ta tiêu tiền tốc độ a, tại tiếp tục như thế ta thật muốn cho lão Lý làm con rể. Nói là nói như vậy, nô dụng vẫn là đem chiếc hợp thành 30 triệu quá khứ cho lão Lý, về phần hắn bản nhân nha, hai ngày này hắn không muốn gặp lão Lý. Đây cũng không phải bởi vì lão lý ngăn lại hắn tuyển chọn sự tình ghi hận lão lý, lão lý tâm tình gì ý tưởng gì hắn đại khái cũng biết, đơn giản là sợ hắn bài trưởng cảm thấy hắn Ngô Dụng còn lộ đâu, muốn bao nhiêu chịu Ngô Dụng một đoạn thời gian, cái này Ngô Dụng không có gì dễ nhớ hận. Hắn mấy ngày nay không muốn gặp lão lý, là muốn cho lão lý một kinh hỉ. Hắn hiện tại một cước giẫm vào Ngự Linh sư ngưỡng cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyển chọn kết thúc về sau hắn chính là Ngự Linh sư, Ngô Dụng chuẩn bị chờ tuyển chọn gặp lại lão lý. Đến lúc đó Ngô Dụng liền muốn hỏi một chút lão Lý, trên trời rơi xuống 30 triệu, phế vật tiểu đệ biến thành thiên tài ngự linh sư, ngươi kinh hỉ hay không? Ân, tại Ngô Dụng trở thành ngự linh sư vấn đề này, bên trên Lý Giang Hà kinh hỉ hay không còn hai chuyện, tại trên trời rơi xuống 30 triệu chuyện này bên trên, Lý Giang Hà đúng là rất ngạc nhiên. Ngô Dụng chuyển khoản lúc đó, lão Lý chính treo nở nụ cười bồi tiếp Chu Khánh như xem TV đâu. Hắn ngay lúc đó lực chú ý kỳ thật không tại trên TV, mà trên hồ Long Sơn Hồ Long Sơn đám người kia làm việc không phải bình thường mục đích, Lý Giang Hà coi là dù đen người sự tình sau khi phát sinh, Hồ Long Sơn người hẳn là sẽ lập tức xử lý, kết quả không nghĩ tới dù đen người đều bị hắn chụp hơn nửa tháng, cũng không thấy Hồ Long Sơn có cái gì động tĩnh. Ngay tại Lý Giang Hà nhìn không hiểu đám người kia chơi trò xiếc gì thời điểm, hai ngày này Lý Giang Hà nhận được tin tức, Hồ Long Sơn người chuẩn bị tham gia ứng thành lần này cấp 2 ngữ linh kiểm tra tuyển chọn. Lúc ấy Lý Giang Hà con mắt liền sáng lên. Đối phương rất rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Cái này Lý Giang Hà liền rất vui vẻ, cũng không phải hắn Lý Giang Hà chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thích nhân gia gây sự tình, hắn đây cũng là vì Ngô Dụng cái kia hỗn đản. Từ dù đen người phản ứng, cùng Ngô Dụng trong khoảng thời gian này biến hóa, Lý Giang Hà rất rõ ràng biết Ngô Dụng trong tay kia một kiện hộ thân phù là một kiện đại bảo bối, một kiện sẽ để cho rất nhiều mắt người thèm đại bảo bối. Vật như vậy xuất hiện tại Ngô Dụng một cái ngay cả ngự linh sư đều không phải là tiểu manh tân trên thân sẽ để cho một số người có chút không nên có ý nghĩ. Cho nên Lý Giang Hà chuẩn bị tiếp lấy một lần sự tình huống ngoại giới truyền đạt một thanh âm, "Nô dụng, hắn bảo bọc." Đương nhiên, loại chuyện này quang hô khẳng định là không ai nghe. Nhất định phải bắt con gà giết cho người ta nhìn. Vừa vận Hổ Long Sơn một đầu đụng tới, cơ hội tốt như vậy Lý Giang Hà đương nhiên muốn lợi dụng. Hiện tại dù đen người là ta đánh, ta còn để Lao Trương ẩn giấu thân phận của ta, đến lúc đó Hổ Long Sơn khẳng định tìm ta, ta cho hắn đến cái giả heo ăn thịt hổ đã sớm muốn chơi một chút cái này, một loại tại trong tiểu thuyết nhìn thấy xáo lộ, lần này rốt cục có cơ hội thử một lần. Bất quá vấn đề này muốn giấu giếm vô dụng, đừng để hắn biết sau lưng của hắn có cái châu bò đại lao, ta gần nhất lập người thiết cũng không thể ném, bằng không tiểu tử này chuẩn đến ban chướng. Tại trong đầu qua một lần kế hoạch của mình, xác định có thể nói là vạn vô nhất thất về sau, Lý Giang Hà nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Vừa vặn TV lúc này ngay tại truyền bá một cái thê quản nghiêm bị thê tử phát hiện tiền giang đoạn ngắn. Tâm tình thật tốt, Lý Giang Hà nhíu mày, lộ ra kinh bị biểu lộ, ôm đã có mang thai Chu Khánh Như ngang bướng bắt đầu. Cái này nam nhân thật không có tiền đồ liền giấu điểm ấy tiền riêng, muốn ta ta liền giấu cái mấy ngàn vạn, mua mấy bộ phòng ở nuôi mấy cái nhỏ. Lời còn chưa dứt, một đầu tin tức vang lên. Đinh, 20 bảo tới sổ 30 triệu nguyên. Giờ khắc này, Chu Khánh Như trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, Lý Giang Hà nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Ngươi vừa mới nói ngươi muốn nuôi mấy cái gì? Chương 88, tuyển chọn bắt đầu. 88 tuyển chọn bắt đầu. Ngô Dụng cũng không biết lão Lý hai ngày này là thế nào, thế mà muốn đánh hắn. Ngậy, lão Lý muốn đánh hắn có vẻ như rất bình thường. Bất quá lần này tình huống không đồng dạng, trước kia lão Lý muốn đánh hắn chính Ngô Dụng biết, cơ bản đều là chính hắn ra, nhưng lần này Ngô Dụng liền thật không biết chuyện gì xảy ra. Hai ngày trước hắn cho lão Lý hợp thành tiền trôi qua về sau không lâu, hắn đầu tử liền gọi điện thoại tới hỏi tiền kia là cái gì tình huống. Ngô Dụng nhiều thông minh, xem xét Tẩu Tử biết vấn đề này, con mắt lập tức liền sáng lên, hắn vốn đang lo lắng Lý Giang Hà cho hắn đem tiền lui về đến đâu, hiện tại Tẩu Tử hỏi tới hắn trực tiếp một mực chắc chắn tiền này chính là Lý Giang Hà thải hắn cái này, đánh chết không đổi giọng kia một loại, sau đó Chu Khánh Như liền quốc điện thoại. Chỉ chút chuyện này, kết quả lão Lý ngày thứ 2 không biết sao thế xông lại liền muốn đánh hắn, còn tốt Ngô Dụng lúc đương thời sự tỉnh đi ra, bằng không bị bắt lại đoán chừng liền muốn chịu một trận đánh. Sau đó 2 ngày Vì cam đoan chính mình không bị lao lý chán, nô dụng ban cũng không lên liền trốn ở cống thoát nước mãi cho đến hôm nay hạ tri thu thông tri hắn tuyển chọn bắt đầu, nô dụng mới từ cống thoát nước ra. "Ai, đưa tiền đưa đến ta mức này cũng thật sự là không dễ dàng a." Bởi vì lo lắng bị lao lý ngăn chặn, nô dụng từ cống thoát nước ra cũng không có tính toán về nhà thay quần áo khác cái gì tắm rửa cái gì, trực tiếp liền mang theo một thân mùi thơm đi cây xanh trang viên. "Nha, biến thành dạng này rồi, kém chút không nhận ra được." Lô Dụng đi vào cây xanh trang viên lúc, cây xanh ngoài trang viên một mảnh đất trống, bây giờ đã đại biến bộ dáng. Đất trống trung ương là từ mấy chiếc đặc chế nhà xe tạo thành hoạt động trung tâm chỉ huy, mà bên ngoài thì là từng cái lâm thời dựng ra lều, tham dự lần chọn lựa này, thành viên chia cái này đến cái khác vòng quan hệ ghé vào từng cái lều phía dưới. Lô Dụng chính đưa cổ đánh giá đâu, đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Noka, thật sự là ngài, ngài cũng tới tham gia tuyển chọn sao?" Lô Dụng quay đầu nhìn lại, Phát hiện đập bả vai hành chính là chỉ coi hắn mấy ngày lệ thuộc trực tiếp cấp trên, còn gặp hai lần chuyện Chu Vũ, ba ba một lần kia sự tình về sau hắn liền đi tham gia huấn luyện, một thời gian thật dài không gặp, Ngô Dụng không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ở nơi này. Không chỉ có là Chu Vũ, hắn mặt khác hai người đồng bạn cũng tại, xem ra bọn hắn cũng là tới tham gia lần chọn lựa này. Để Ngô Dụng rất tinh thần là, ba người này tổ Chu Vũ bên này đến không có gì, đối đột nhiên gặp phải Ngô Dụng rất là nhiệt tình, cũng duy trì trước đó tôn kính chính là phía sau hắn hai cái lông mày thoáng nhíu lại. Ngô Dụng cho rằng hai cái này thanh niên rõ ràng là cảm thấy hắn mấy tháng này trước vẫn là hỗ trợ kiểm tra người xuất hiện ở đây đặc biệt đột đột. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Dụng đợi chút nữa có thể muốn bị ép trang bức một đợt. Cái này để Ngô Dụng rất hưng phấn, a không đúng, là rất bất đắc dĩ, hắn là điều thấp người trang bức đánh mặt cái gì hắn không thích nhất. Quả nhiên, Chu Vũ đằng sau hai cái đánh giá hắn một trận về sau mở miệng. Ngô ca, ngươi dạng này không được a. Tới, Nô Dụng càng phát ra tinh thần, trong truyền thuyết giả heo ăn thịt hổ trang bức đánh mặt cơ hội liền muốn tới. Ơn, thuận tiện nói một chút, Nô Dụng không thích cái này, hắn là một cái điệu thấp có nội hàng người, chỉ là sinh hoạt ở trong cũng có một số việc hắn cũng là không cách nào tránh khỏi. Nô ca ngươi mặc đồ này thật không tốt, quá lôi thôi sẽ để cho lãnh đạo cho rằng người đối tuyển chọn không coi trọng, sẽ rơi điểm ấn tượng. Đúng à Nô ca, giống chúng ta cái này một loại phổ thông tuyển thủ cũng không thể tùy hứng, chi tiết nhất định phải coi tr Lần chọn lựa này không chỉ có quan hệ chúng ta có thể hay không trở thành cấp 2 ngự linh kiểm tra, cũng quan hệ chúng ta về sau công việc phân phối. Như vậy đi, tuyển chọn còn muốn một đoạn thời gian mới bắt đầu, chúng ta còn có thời gian nô ca ngươi trước tiên đem hình tượng này làm một làm, tắm rửa cái gì không còn kịp rồi, tối thiểu nhất trước đổi một bộ quần áo đi, nô ca ngươi dáng người cùng ta không sai biệt lắm, nghe nói lần chọn lựa này thời gian so sánh lâu ta mang theo thay giặt quần áo ngươi trước thay đổi, đến nội hương vị nhà ta tìm một cái nữ đồng sự nhìn xem, có hay không nước hoa mượn tới cho người phun một chút." Tổ ba người nói, liền giúp Ngô Dụng bận rộn. Chỉ chốc lát sau, lô dụng trong tay liền có thêm một bộ quần áo cùng một bình không biết từ nơi đó làm tới nước hoa. Lô dụng mặc dù cảm thấy kịch bản đi hướng có chút không đúng, hắn có vẻ như lại mất đi một cái trang bức đánh mặt cơ hội, bất quá đối với nảy Ngô Dụng cũng không thất vọng, cảm giác còn rất khá, hắn cũng không có cự tuyệt chu Vũ hảo ý của bọn hắn tìm cái địa phương thay y phục bên trên nắm lô núi phun lên nước hoa đem một thân hương khí che giấu rơi. Ngô Dụng thay quần áo xong, Chu Vũ ba người lại bu lại, cùng Ngô Dụng giảng giải lần chọn lựa này hoạt động quy tắc, cũng mời Ngô Dụng cùng bọn hắn tạo thành một đội. Kỳ thật Ngô Dụng căn bản cũng không cần Chu Vũ ba người bọn họ giảng giải, hắn đã sớm từ Hạ Chi Thu bên kia biết lần chọn lựa này quy tắc là cái gì. Đơn giản tới nói, chính là bốn người vì một tổ phân lựa tiến vào cây xanh trang viên, chỉ cần có thể tại trong trang viên đợi đủ 1 giờ liền xem như thông qua tuyển chọn, đương nhiên đợi 1 giờ là thông qua hợp cách tuyến, muốn có được càng thêm ưu tú thành tích liền muốn tận khả năng giải đợi ở bên trong. Bất quá tất cả tuyển thủ tại đi vào trước đó đều sẽ bị lắp đặt lên đặc thù dụng cụ, cái này một loại dụng cụ mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ phát ra có thể hấp dẫn tà linh chú ý tín hiệu. Ở bên trong đợi thời gian càng dài, tín hiệu liền càng mạnh liền càng dễ dàng nhận tà linh vây công, tình cảnh cũng liền càng nguy hiểm. Nghe nói lần này tuyển chọn bởi vì có hổ long sơn gia nhập nguyên nhân Độ khó tăng lên khá nhiều, không chỉ có trên trăm tà linh, thậm chí còn có hai giai cấp khác tà linh, giống chúng ta cái này, một loại phổ thông tuyển thủ chỉ có thể 4 người ôm đoàn mới có hy vọng chịu đựng được. Ngô Ca, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, mọi người cùng nhau tốt có một cái chiêu ứng. Tổ ba người chân thành giống Ngô Dụng phát ra mời. Ngô Dụng nhìn ra, đừng nhìn ba tên này nói thật dễ nghe, cái gì mọi người cùng nhau tốt có một cái chiêu ứng, kỳ thật bọn hắn căn bản liền không có ý tốt. Bọn hắn chính là cảm thấy Ngô Dụng mấy tháng trước vẫn là hỗ trợ kiểm tra vẫn là ngự linh đồ, thật vất vả mới trở thành ngự linh giả lần này tham gia tuyển chọn liền gặp được độ khó tăng lên cái này, một loại sự tình có chút quá sức, hơn nữa nhìn đi lên Ngô Dụng giống như cũng không có đồng đội, bọn hắn liền muốn để Ngô Dụng ôm bắp đùi của bọn hắn. Có thể Ngô Dụng là ai? Nói đùa? Hắn là phổ thông tuyển thủ sao? Hắn Ngô Dụng bong bong thiết cốt, đùi cái gì xưa nay liền không ôm, cho nên đối mặt tổ ba người mời Ngô Dụng chém đinh chặt sắt cho ra trả lời. "Ừm, tốt, mọi người cùng nhau đi." Nhìn thấy Ngô Dụng gật đầu, Vũ bọn hắn thở dài một hơi, bọn hắn còn lo lắng Ngô Dụng sợ liên lụy bọn hắn không nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ đâu, tổ ba người bên trong một cái không biết nói chuyện tại chỗ liền chụp lực. "Yên tâm đi Ngô ca, ba người chúng ta đều đã ngụ văn, có chúng ta ba cái tại bảo đảm lần chọn lựa này ngươi ổn qua." Bên trên Chu Vũ nghe nói như thế biến sắc, tranh thủ thời gian đạp tên kia một cước. "Ngô ca, Đừng nghe hắn nói mỏ, ba người chúng ta không có kinh nghiệm lần chọn lựa này còn nhiều hơn dự ở vào ngươi mang theo đâu. Một màn này để Ngô Dụng có chút cảm khái, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cái này ba cái nạo khí thanh niên liền có như thế biến hóa thoát thai hoàn cốt, không thể không nói tổ chức bên trên tại nhân tài bồi dưỡng tam quan tạo nên bên trên đúng là rất bỏ công sức. Cũng chỉ có dạng này Ngự Linh kiểm tra mới có thể chống lên tổ chức chống lên quốc gia, muốn chân nhân người đều giống hắn Ngô Dụng, kia tổ chức đoán chừng sớm sụp đổ. Ân gia hỏa này vẫn là có chút cái kia đếm được. Mà liền tại Ngô Dụng cảm khái đồng thời, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận lăng lệ tiếng xé gió. Chương 89, linh khí. 89 linh khí. Lăng lệ tiếng xé gió lên, lực chú ý của mọi người lập tức liền bị hấp dẫn, Ngô Dụng cũng theo bản năng đi theo ngẩng đầu, cái này ngẩng đầu một cái trực tiếp bị kinh trụ. Chỉ gặp cây xanh trang viên trên không bay tới một chiếc cổ kính phi thuyền, một cái một thân tuyết trắng thanh niên chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền. Ở sau lưng của hắn là bốn cái mặc hán phục thanh niên nam nữ. Phi thuyền tại cây xanh ngoài trang viên nơi chú quân dừng lại, năm người nhảy xuống, dẫn đầu cái nào thanh niên vung tay lên, kia giải gần 5m phi thuyền thế mà lấy mắt thường có thể thấy được thu nhỏ cuối cùng thế mà hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay bay đến một cái kia trong tay thanh niên. Một màn này đem chưa thấy qua cái gì việc đời Ngô dụng có cho kinh trụ, hắn có một loại chính mình có phải hay không xuyên qua đến tiên hiệp thế giới ảo giác, nhịn không được ném đi một cái phá hư đồng đến kia một chiếc trên thuyền gỗ. Linh khí, phẩm cấp hai giai trở lên, hạn mức cao nhất không biết. Nói rõ, Tư Khả quan đo manh mối đến xem, này linh khí tốc độ phi hành đón khách lượng cũng không sánh nổi máy bay, lượng dầu tiêu hao còn cao, ngoại trừ lợi dụng mang theo bên ngoài không còn gì khác, hẳn là một kiện chuyên môn dùng để trang bức linh khí. VS, không phải trừ nó có những chức năng khác. Nhìn xem thuộc tính, nội dụng mặc dù cảm giác hệ thống có chút thấp kém, khí lượng không phải rất lớn, còn giống như có chút chua. Nhưng không thể không nói, ngô dụng nhìn thấy điều này nói rõ, tâm tình của hắn lập tức liền tốt không ít, mà tại ngô dụng ném phá hư động. Đồng thời, trang bức 5 người tổ có 2 cái trong nháy mắt liền chú ý tới ngô dụng, bất quá bọn hắn cũng không để ý, tả hưu bất quá là 1 cái ước ao ghen tị diễn viên của chúng mà thôi, không đáng bọn hắn để ý cái gì. Trên thực tế, không chỉ có ngô dụng trong mắt bọn hắn là 1 cái diễn viên của chúng, ở đây những cái này tuyển thủ liền không có 1 cái bọn hắn để mắt. Trang Bước năm người tổ sau khi rơi xuống đất, trực tiếp giẫm lên cao ngạo bộ pháp, lấy một bộ ở đây chư vị đều là giác rười không ai nhập mắt của ta tư thái đi hướng trung tâm chỉ huy. Mà ở đây tuyển thủ cũng không người nào để ý bọn hắn, cứ như vậy mắt lạnh nhìn bọn hắn trang bước. Những này xuyên xê phục chính là người nào a? Giả bộ như vậy bước liền không sợ bị đánh sao? Lô Dụng tộc bên trên Chu Vũ, một mặt hiếu kỳ. Bọn hắn chính là Hổ Long Sơn người. Hổ Long Sơn. Lô Dụng mặc dù xuyên qua 6 năm, Nhưng một phương diện bởi vì hắn thời gian cơ bản đều dùng để tu luyện, một phương diện khác lúc trước hắn đều không có trở thành ngự linh giả, cũng không tính là chân chính giẫm vào ngự linh giả thế giới, cho nên hắn mặc dù biết Hoa Quốc có môn phái lại đối với môn phái cái gì không hiểu nhiều. Hồ Long Sơn là môn phái người sao? Chúng ta tuyển chọn bọn hắn tới làm gì? Lô Dụng có chút khẩn trương. Tham gia tuyển chọn. Môn phái người tới tham gia chúng ta tuyển chọn. Lô Dụng ngữ điệu nhịn không được cao mấy phần, Mộ Mại Phi Thế mà thật sự là đến bắt quái. Chu Vũ nhếch miệng, bọn hắn tham gia tuyển chọn chỉ là thuận tiện, chủ yếu là vì tranh bức. Từ khi phía trên ban bố một chút chính sách động những môn phái kia bánh gạ tổ về sau, bọn gia hỏa này là càng ngày càng nhạy. Tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Ngô Dụng người thấy bắt quái hương vị một mặt hiếu kỳ, Chu Vũ cũng không có che giấu, sai chút thời gian cho Ngô Dụng cái này một cái ngự linh giới manh tân làm một chút phụ cấp khoa học. Trong này tình huống kỳ thật có chút phức tạp. Ngay từ đầu linh khí khôi phục thời điểm, đầu tiên ăn vào đợt thứ nhất phúc lợi, kỳ thật không phải tổ chức cùng quốc gia, khi đó tổ chức đều không có thành lập đâu, ăn vào đợt thứ nhất phúc lợi chính là những cái kia truyền thừa không biết bao lâu môn phái cùng võ đạo thế gia. Bọn hắn nương tựa theo công pháp, truyền thừa chờ một chút ưu thế, tại linh khí khôi phục lúc ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Đương nhiên, không thể không thừa nhận chính là, những môn phái kia tuyệt đại bộ phận vẫn là có gia quốc tình hoài. Chính mình ăn no đồng thời, bọn hắn cũng không có quên quốc gia. Tại Ngự Linh Giả thể hệ chế tạo, cùng Ngự Linh kiểm tra sơ kỳ thành lập bên trên, rất nhiều môn phái thế lực là hạ hết sức. Có thể nói, không có những môn phái kia xuất lực, liền không có quốc gia cục diện bây giờ. Cho nên đối với môn phái, quốc gia một mực cũng là rất dày rộng rất ưu đãi, bằng không Hồ Long Sơn cũng không thể có được luyện chế tà linh cùng tà linh khí đặc quyền, cũng không thể một cái thân phận bài liền có thể vớt người không phải. Lúc đầu nha, môn phái xuất lực vì quốc gia, quốc gia ưu đãi môn phái, cái này rất tốt có thể không chịu nổi trong môn phái có người sâu A. Năm gần đây phát sinh không ít sự tình đều cùng môn phái đặc quyền có quan hệ, cho nên tổ chức bên trên đối với môn phái người gia tăng một chút ước thúc cường độ, thậm chí mơ hồ có muốn một lần nữa xem kỹ hoặc là hủy bỏ môn phái người đặc quyền thanh âm. Cái này để môn phái người đã cảm thấy chính mình rất hủy khuất. Bọn hắn thừa nhận ngay trong bọn họ xác thực có một nắm người xấu, nhưng cũng không thể toàn đánh chết không phải. Cái này một loại cảm xúc không có kịp thời khai thông lại thêm một chút người hữu tâm cố ý gây sự tình, cho nên đoạn thời gian gần nhất Ngự Linh kiểm tra cùng giữa các môn phái nguyên bản thân mật quan hệ liền ra một điểm vấn đề. Một chút môn phái người làm sự tình đột nhiên cao điệu bắt đầu, tại các phương các mặt, tại điều kiện quy tắc cho phép tình huống dưới, điên cuồng tú lấy bọn hắn tổn tại cảm. Cho nên nói, đám người kia chính là đến cố ý chuẩn bị đến đánh chúng ta mặt. Ngô Dung nghe nửa ngày, thật vất vả lý giải đầu mối tới. Đúng, bọn hắn chính là đến làm cái này. Loại chuyện này bọn hắn đã làm rất nhiều lần, nhúng tay không ít tuyển chọn, thậm chí là học viện khảo hạch, chính là vì chứng minh bọn hắn môn phái xuất thân người là ưu tú nhất. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thế mà ngay cả hướng thành dạng này địa phương nhỏ cũng không đong tha, trang bức giả dạng làm dạng này quả thực là phát rồ. Ngô Dụng không phải rất có thể hiểu được những môn phái kia người điên cuồng trang bức phía sau hành vi ăn cướp, nhưng hắn rất rõ ràng một điểm là, vừa mới đám kia trang bức phạm chính là đến cùng hắn bắt quái, biết cái này một cái như vậy đủ rồi. Không được Bỏ qua tốt như vậy phó bản, ta muốn trở thành ngự linh sư đoán trừng muốn bao nhiêu chỉ hoán một đoạn thời gian, cái này truyền bá quái quyết không thể để cho người ta cho đoạt. Để bảo đảm điểm ấy, Ngô Dụng mang theo chính mình ba cái đồng đội lặng lẽ meo meo hướng cây xanh trang viên dựa vào. Lặng lặng chờ đợi tuyển chọn bắt đầu. Hồ Long Sơn đám người kia chính là giẫm lên thời gian điểm tới, bọn hắn đến về sau không đến nửa giờ, tuyển chọn liền chính thức bắt đầu. Tuyển chọn ngay từ đầu, Hồ Long Sơn trang bức năm người tổ, nghệt, không đúng. Lần này chỉ có 4 cái, cái này 4, cái trước tiên ra sân. Thanh thế cực lớn, cực kỳ trang bức đoạt tại Ngự Linh kiểm tra dựa đi tới trước đó phong tỏa ngăn cản cây xanh trang viên lối vào. Bốn người bên trong, dẫn đầu cái nào có trưởng kiếm thanh niên tiến về phía trước một bước, nhìn xem vây tới Ngự Linh kiểm tra thành viên, khóe miệng dương lên lộ ra chư vị ngồi ở đây đều là giác rủi tiểu dung. Chư vị Ngự Linh kiểm tra đồng nghiệp, bị nhân thật đáng tiếc thông tri các người, đối với các ngươi tới nói, lần này Ngự Linh kiểm tra tuyển chọn đã kết thúc. Sẽ không có người có thể tại chúng ta trước đó đi vào trang viên này, mà tại chúng ta rời đi cái này một cái trang viên về sau, bên trong sẽ không còn lại một cái tà linh. Vậy anh, thanh niên này nói chưa nói xong, trước mặt hắn ngự linh kiểm tra còn chưa kịp sinh khí đâu, trong trang viên vang lên một trận tiếng nổ. Đánh mặt tới quá nhanh giống như là vòi rồng. Vậy xem ngự linh kiểm tra môn ánh mắt từ đang nổi lên phẫn nội chuyển thành treo tức, trang bức tổ bốn người nụ cười trên mặt dần dần xấu hổ. Trường 90, Liệt Dương Biến Đại Thành 90 liệt dương biến đại thành. Lúc này mới vừa mới bắt đầu trang bức đâu liền tao ngộ thất bại, kia bầu không khí không phải bình thường xấu hổ. Lại thêm Hổ Long Sơn cái này bốn cái rõ ràng là lần thứ nhất ra trang bức, không có kinh nghiệm gì, gặp được cái này một loại sự tình từng cái mặt nhịn không được liền đỏ lên. May mà chính là Hổ Long Sơn lần này tới không phải bốn cái, mà là năm cái. Ngoại trừ cái này bốn cái không có kinh nghiệm manh tân bên ngoài, Hổ Long Sơn còn có một cái áo trắng như tuyết. Vừa ra trận liền chấn nhiếp toàn trường rõ ràng là đạo này cao thủ trương nhất vô. Trương nhất vô lúc này đang chỉ huy trung tâm đâu, mặc dù tiểu đệ là xe, dẫn đến hắn hiện tại cùng tiểu đệ của mình đồng dạng bị người chế giễu tình cảnh có chút xấu hổ, nhưng hắn hoàn toàn không bị đến ảnh hưởng gì. Trang bước nha, lật xe rất bình thường, lại lật qua chính là Hiện tại người mới thật không hiểu chuyện, không biết tuyển chọn hoạt động, chúng ta muôn phái người có quyền ưu tiên sao? Thế mà như thế liền tiến vào, bất quá đi vào liền đi vào đi. Ta cũng không phải người hẹp hỏi, để chúng ta đến xem hắn có thể có cái gì biểu hiện đi. Đang khi nói chuyện, Trương Nhất Vô tử trong tay áo móc ra một khối tấm gương tiện tay vung lên, tấm gương liền bay đến cây xanh trang viên trên không, ngay tại lúc đó, tại cây xanh ngoài trang viên bắt đầu xuất hiện cây xanh trong trang viên toàn bộ tin tức hình ảnh. Trương Nhất Vô cử động này, để trong bộ chỉ huy ngự linh kiểm tra bên này người nhíu mày. Có thể làm lãnh đạo đều không đốc, ai cũng có thể lý giải Trương Nhất Vô cái này một động tác phía sau hàm nghĩa. Trứng nhất vô đây là muốn hiện trường trực tiếp tuyển chọn thí luyện, đương nhiên, hắn đây không phải vì cho Ngô Dụng tăng thể diện, hắn đây là chuẩn bị cầm hiện tại Ngô Dụng đám người biểu hiện cùng đợi chút nữa Hồ Long Sơn tổ 4 người biểu hiện làm một cái so sánh. Loại tình huống này, trừ phi đi vào trước đám người kia có thể có cực kỳ chói sáng biểu hiện, bằng không bọn hắn liền xem như thông qua được tuyển chọn, đợi chút nữa cùng Hồ Long Sơn người một so một dạng muốn bị dây không còn sót lại một chút cặn, ngữ linh kiểm tra bên này mặt hay là muốn rớt Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể là chờ đợi đi vào kia 4 cái lã ngự linh kiểm tra bên này tương đối xuất sắc mấy người, có thể đang tuyển chọn ở trong có chút biểu hiện xuất sắc. Tìm được, ở chỗ này đây. Lã ngự linh kiểm tra bên này mấy cái lãnh đạo chính cầu nguyện, toàn bộ tin tức hình ảnh ở trong xuất hiện mấy cái Jun Lệ 7 thân ảnh. Nhìn thấy mấy người kia trong nháy mắt, lã ngự linh kiểm tra bên này lãnh đạo mày nhíu lại đến sâu hơn. Lam phụ trách chủ trì lần chọn lựa này lãnh đạo Bọn hắn đối lần chọn lựa này ở trong hạt giống tuyển thủ kia là rõ như lòng bàn tay, thậm chí có chút là bọn hắn cố ý từ khác phân bộ điều tới dự thể diện. Mà bên trong mấy cái kia, rõ ràng không phải cái gì hạt giống tuyển thủ, cái này khiến bọn hắn đối cái này bốn cái có thể có cái gì đặc sắc biểu hiện không có chờ mong. Có cái gì tốt mong đợi? Bốn người ba cái tại run lẩy bẩy, liền bọn hắn kia hùng dạng có thể có cái gì đặc sắc biểu hiện. Ngự Linh kiểm tra bên này chau mày, chứng nhất vô bên này liền rất cao hứng. Trang Bắc Nha So sánh nha, đương nhiên là tương phản càng lớn hiệu quả càng tốt. Ngự Linh kiểm tra bên này cái này bốn cái, xem xét liền rất hế, đừng nói là cùng hắn bốn cái tiểu đệ dựng lên, chính là hiện trường Ngự Linh kiểm tra đoán chừng cũng đại lượng là có thể nghiền ép bọn hắn, dạng này bốn người đi vào trước hoàn toàn chính là chuẩn bị cho bọn hắn trợ công nha. Ta rất chờ mong biểu hiện của bọn hắn. Trứng nhất vô không có chú ý tới chính là, Ngự Linh kiểm tra bên này cũng không phải là tất cả mọi người thuần một sắc treo biểu tình thất vọng. Chỉ ít có hai cái là ngoại lệ. Một cái là Hạ Chi Thu, nàng từ khi bị Ngô Dụng hố về sau đối Ngô Dụng có chút hiểu lầm không cần thiết, cảm thấy Ngô Dụng người này hèn hạ vô sỉ quỷ kế đa đoan vô cùng kinh khủng. Mặc dù đây là hiểu lầm, Ngô Dụng là rất thuần lương một người, bất quá cái này cũng hiểu lầm cũng cho Hạ Chi Thu một chút không hiểu lòng tin, nàng cảm thấy Ngô Dụng nhất định có thể có biểu hiện xuất sắc. Một cái khác là trương chiếu lòng, Hạ Chi Thu đối Ngô Dụng là có lòng tin, hắn thì thuần túy là ngoài ý muốn. A Đây không phải Ngô dụng sao? Lý Giang Hà không phải không để hắn tham gia sao? Hắn làm sao lại xuất hiện đang tuyển chọn ở trong? Hắn có chút do dự, muốn hay không thông báo một chút Lý Giang Hà. Tây xanh ngoài trang viên. Hồ Long Sơn tổ bốn người nguyên bản lúng túng không khí tại toàn bộ tin tức hình ảnh sau khi đi ra trực tiếp liền bị tách ra, bởi vì lực chú ý bị rời đi. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Ngô dụng bốn người trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tuyển chọn bởi vì Hồ Long Sơn làm rối. Ngự Linh kiểm tra bên này khả năng liền Ngô Dụng 4 người bọn họ tụ có thể tiến vào cây xanh trang viên. Cái này mang ý nghĩa Ngự Linh kiểm tra bên này có thể hay không đem mặt mũi kiếm về đến liền nhìn Ngô Dụng 4 người bọn họ. Mặc dù ai trong lòng đều rõ ràng, Hồ Long Sơn đám người này có trang bức tiền vốn, Ngô Dụng 4 người bọn họ vượt trên Hồ Long Sơn khả năng không lớn, nhưng lại cũng đều là nhịn không được sẽ có chút hy vọng xa vời có chút huyễn tưởng, huyễn tưởng trong này đồng sự có thể vênh váo một điểm lại đem Hổ Long Sơn đám kia trang bức phạm mặt đánh lệch ra một lần. Mà cái này một loại hy vọng xa vời, tại Ngô dụng tổ bốn người thân ảnh xuất hiện một khắc này liền tiêu tán đến không sai bỉ lắm. Khỏi cần phải nói, chỉ là xem ra liền không giống như là có thể có đặc sắc biểu hiện. Ngự Linh kiểm tra bên này thất vọng, Hổ Long Sơn bên kia bốn cái liền không đồng dạng. Sư huynh đệ bốn người đặc biệt cao hứng, trên mặt lần nữa đã phủ lên trư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi xem thường biểu lộ tới. Dẫn đầu chương đạo nhất tại hơi khắc phục một chút trang bức không thành bị đánh mặt xấu hổ về sau lần nữa đứng dậy, ý đồ vãn hồi một chút chính mình vừa mới ném đi một chỗ mặt. Bất quá chung quy là manh tâm, lần thứ nhất trang bức còn bị dây đánh mặt, lần nữa trang bức trong lòng khó tránh khỏi có chút run rẩy, tỉ mỉ nhìn một chút Ngô Dụng bên kia tổ bốn người. Nhìn thấy Ngô Dụng bốn người, ba cái tại run lẩy bẩy, còn lại cái kia ngồi dưới đất cũng không biết đến đang làm gì, bất quá nhìn qua hẳn là cũng không phải cái gì ngưu nhân, hẳn là lật không nổi cái gì lãng. Chính mình lần nữa trang bức hẳn là sẽ không lại bị đánh mặt về sau, chương đạo nhất trên mặt rốt cục đã phủ lên tiêu chuẩn xem thường mặt. Một cái không chú ý, để các ngươi chui chỗ trống. Bất quá cái này không có gì, liền các ngươi bọn ra hỏa này, đừng nói là đi vào bốn cái, chính là đi vào bốn mươi cũng không ảnh hưởng được đại cụ. Ta chương đạo nhất hôm nay liền đem nói để ở chỗ này, hôm nay tuyển chọn thí luyện ngoại trừ bên trong bốn cái bên ngoài, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ lại đi vào. Ta đề nghị các ngươi hiện tại liền trở về chuẩn bị xuống một lần tuyển chọn thí luyện đi, đừng lưu lại, bằng không các ngươi sẽ bị đánh rất thảm. Bất quả, các ngươi cuối cùng vẫn là so bên trong kia bốn cái muốn may mắn một điểm. Dù sao các ngươi chỉ là đứng ngoài quan sát, mà bọn hắn liền không đồng dạng, mặc kệ bọn hắn lấy được dạng gì thành tích, bọn hắn cuối cùng đều sẽ bị chúng ta dây thành. Vâng anh, chương đạo nhất nói đều chưa nói xong, biến cố xuất hiện lần nữa. Toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong. Nguyên bản ngồi dưới đất không biết làm gì, Ngô Dụng mở hai mắt ra. Tại hắn hai mắt mở ra trong nháy mắt đó, hắn bên ngoài thân bên ngoài toát ra xích hồng sắc hỏa diễm tới. Liệt Dương biến đại thành, thu hoạch chính thức bắt đầu. Sau một khắc, bao vây lấy một thân hỏa diễm Ngô Dụng bắt đầu phát uy. Chương 91, thu hoạch. 91 thu hoạch. Tây xanh trong trang viên. Chu Vũ Tổ ba người cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Trước đó Hồ Long Sơn người đến không lâu về sau, Nô Dụng lo lắng Hồ Long Sơn người so với hắn sớm tiến đến đoạn hàn quái, hắn liền lắc lư cái này, ba tiểu tử cùng hắn cùng một chỗ trước thời gian tiến vào cây xanh trang viên. Cái này ba tiểu tử cũng là tốt lắc lư, Nô Dụng tùy tiện giật hai câu, nói nhìn Hồ Long Sơn người kiêu ngạo như vậy, đoán chừng sẽ ngay từ đầu liền tiến vào cây xanh trang viên đem tà linh cho hết diệt để bọn hắn tuyển chọn không cách nào tiếp tục. Nô Dụng đây là nói bậy, nhưng ngoài ý muốn chó ngáp phải rồi. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ba người thật bị ngô dụng lừa gạt tiến đến. Sau khi đi vào tổ ba người liền có chút hối hận, bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn bề ngoài như có chút tự đại, có chút đánh giá thấp cái này một cái tuyển chọn thí luyện độ khó. Bọn hắn lúc này mới vừa mới nhập môn, liền gặp 5 con một giai tà linh, mỗi một cái thực lực giống như đều không so với bọn hắn yếu. Thanh này bọn hắn buồn, bốn đánh năm bản đến liền có chút khó, chớ nói chi là ngay trong bọn họ còn có ngô dụng. Ba đánh năm còn muốn chiếu cố một cái ngô dụng. Bộ này khẳng định là không thể đánh, đánh lên có thể hay không thắng khó mà nói, sơ ý một chút nếu là lại đem Tà Linh dẫn tới bọn hắn khả năng vừa mới tiến đến liền bị đào thải. Cho nên tổ ba người trước tiên làm ra lựa chọn, chuẩn bị lôi kéo Ngô Dụng chạy trốn. Kết quả bọn hắn vừa quay đầu lại, ân, Ngô Dụng không thấy. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng tình huống như thế nào đâu, một trận tiếng hoành minh vang lên, bọn hắn lại quay đầu liền thấy kia năm con nhất giai Tà Linh bị Ngô Dụng giết. Lúc ấy bọn hắn răng đều bị kinh điệu. Đây là mấy tháng trước vẫn là hỗ trợ kiểm tra Minh Tân. Đây là bọn hắn chuẩn bị mang theo để hắn ôm bắt đuổi Minh Tân. Bọn hắn thế nào cảm giác bọn hắn tại trong lúc vô tình ôm một cây lại thô vừa cứng đùi đâu. Ngô Dụng bên này, Miểu Sắt năm con tà linh về sau, lập tức lôi kéo tổ ba người chạy trốn, tìm một cái nơi tương đối an toàn cậu thả xuống dưới, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đến trực tiếp mở ra thuộc tính trang địa. Hai ngày này Ngô Dụng lại dỗ dành hộ thân phụ. Ăn một khoản thu hoạch lại thêm tại cống thoát nước thu hoạch một chút độ thuần thục, tuyển chọn lúc bắt đầu, Ngô Dụng đã có được 14400 độ thuần thục. Cái này một bút độ thuần thục lại thêm vừa mới kia một đợt đột phá miểu sát năm con tà linh thu hoạch 6500, Ngô Dụng độ thuần thục trực tiếp phá 2 vạn. Cái này 2 vạn Ngô Dụng không nói hai lời trực tiếp lệnh ở liệt dương biến. Bên trên, xinh xinh đem liệt dương biến thăng lên tới đại thành. Đại thành cấp bậc liệt dương biến, lại thêm 13 văn kinh khủng nội tình. Nô Dụng lúc này thực lực liền xem như đối mặt hai giai Tà Linh vậy hắn cũng là không sợ. Có cái này một phần thực lực, Nô Dụng tự nhiên là chuẩn bị chính thức bắt đầu gây sự tình. Ta đi giết mấy cái Tà Linh, các ngươi ngay ở chỗ này không muốn đi động. Gây sự tình loại chuyện này tự nhiên là không thể mang theo mấy cái manh tân, đi theo ba cái manh tân phân phó một câu. Toàn thân trên dưới bước lên hỏa diễm, Nô Dụng trực tiếp từ ẩn thân địa phương đi ra, chính thức bắt đầu cây xanh trang viên cái này một cái phó bạn công lực. Cây xanh trang viên nơi này Ngô Dụng vốn là quen, trước đó vì thu hoạch kia 66 con tà linh, Ngô Dụng đem toàn bộ cây xanh trang viên địa hình đều nhớ kỹ. Địa phương nào khả năng giấu tà linh, địa phương nào thích hợp chăn nẻ, địa phương nào thích hợp chiến đấu, Ngô Dụng hoàn toàn như lòng bàn tay. Lại thêm Ngô Dụng cổ còn mang theo hộ thân phù đâu. Hộ thân phù làm Ngô Dụng mặt ngoài học, năng lực của nàng không phải bình thường biến thái. Không chỉ có thể tiến hóa, có thể phòng ngự, có thể trả lại Ngô Dụng thậm chí còn có có được Trinh Sát Linh khí cùng Tà Linh năng lực. Lô Dụng thậm chí một lần hoài nghi, mình coi như là không có bản tài vàng, chỉ là dựa vào hộ thân phù cũng có thể đi đến Nhân Sinh Đỉnh Phong. Đương nhiên, Lô Dụng cũng rõ ràng đây là ảo giác, hộ thân phù cường đại rất lớn một bộ phận nguyên nhân là đến từ hệ thống, đổi một người cầm hộ thân phù hiệu quả coi như không phải cái này một cái hiệu quả. Mà bây giờ đang cậy phó bản thời điểm, hộ thân phù đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là Tà Linh điều tra. Ngốc nhữu Đem phụ cận tà linh phân bố thời gian thực cùng hưởng cho ta. Không được gọi ta ngất nỉu. Khí linh mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng là trước tiên liền đem phụ cận tà linh phân bố cùng hưởng cho Ngô Dụng. Hiện tại Ngô Dụng chẳng khác nào là mở thấu thị treo nhà khoa học, chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong tà linh phân bố rõ như lòng bàn tay. Tư phụ cận bắt đầu thanh lý, tạm thời trước mặc kệ những cái kia hai giai, trước tiên đem nhất giai đều thanh lý mất. Lời nói vừa dứt, Ngô Dụng ngay tại thu liễm ánh lửa, bắt đầu hắn biểu diễn. Tẩy xanh ngoài trang viên mặt, chương đạo nhất trên mặt biểu lộ lần nữa cứng ngắc ở. Hắn thật là quá khó khăn, chẳng phải trang cái bức nha, liên tiếp bị đánh mặt, khiến cho hắn hiện tại đặc biệt xấu hổ. Bất quá bây giờ đã không có người đi chú ý hắn lúng túng khó xử không xấu hổ, ánh mắt mọi người ở trong đều hội tụ tại Ngô dụng trên thân. Ngô dụng trên thân đột nhiên bốc lên ánh lửa, để Ngự Linh kiểm tra bên này không tự chủ được nhiều mấy hy vọng xa vời, hy vọng xa vời lấy Ngô dụng có thể có kinh người biểu hiện xuất sắc. Đem hổ Long Sơn bọn này tới trang bức đánh mặt ra hỏa đè xuống. Mà rất nhanh, Lô Dụng liền nói cho tất cả mọi người, bọn hắn đó cũng không phải hi vọng xa vời. Làm nhà khoa học, Lô Dụng biểu hiện kia là kinh người sáng chói. Gia hỏa này rõ ràng đã có có thể địch nổi nhị giai tà linh thực lực, có thể hắn chính là không lãng, đặc biệt âm hiểm đặc biệt cậu thả. Thu Liễm lấy khí tức của mình thận trọng tới gần những cái kia nhất giai tà linh, đợi đến tiến vào phạm vi công kích về sau tại đột nhiên xuất thủ, miểu sát tà linh thu thập năng lượng đang bật học tình huống dưới, nô dụng săn giết tà linh tốc độ kia là tương đương nhanh. Có người coi như một chút, từ Ngô dụng bắt đầu xuất thủ bắt đầu, 10 phút đồng hồ không đến liền đã có 17 con tà linh bị hắn cầm xuống, bình quân xuống tới một cái đều không dùng đến 1 phút đồng hồ. Dựa theo cái này một loại tốc độ xuống đi, 1 giờ hắn liền xem như không thể diệt đi tất cả tà linh, cũng sẽ giết chết gần trăm con là tà linh, thành tích như vậy kia là tương đương chói mắt, đến lúc đó Hồ Long Sơn người liền xem như đem còn lại toàn tiêu diệt cũng không ép được Ngô Dụng, lại nói đến một giờ nhân gia chưa hẳn chịu ra đâu. Ngự Linh kiểm tra bên này đột nhiên dâng lên một chút ảo tưởng không thực tế đến, nếu là Ngô Dụng có thể một người diệt cây xanh trang viên tất cả tà linh liền tốt. Đương nhiên, Ngự Linh kiểm tra bên này cũng biết khả năng không lớn, dù sao Ngô Dụng chỉ có một người, hắn thể lực cùng linh lực đều là có cực hạn, một người diệt đi cây xanh trang viên khả năng cũng không lớn, bất quá cũng không có hệ, liền xem như không diệt xong toàn bộ trang viên tà linh, Hồ Long Sơn mặt này lại cũng ném định Người nào đó vừa mới còn trang bức nói mặc kệ lấy được dạng gì thành tích đều sẽ bị dây thành cặn bã đâu, hiện tại thế nào liền không nói bảo. Đúng vậy à, vị này Hổ Long Sơn sư huynh đang nói hai câu nhà, nói một chút giờ này khắc này người cảm tưởng cái nhìn của ngươi a. Trương đạo nhất đỏ mặt đến như mông khỉ. Sấu hổ a, mất mặt a, hối hận a, hắn liền không nên giả cái kiểu bức. Nhưng bây giờ hắn cũng không có cách, cái này một loại tình huống dưới hắn chỉ có thể mặt dạn mày dày chăng tiếp. Vị này ngự linh kiểm tra đồng nghiệp còn có mấy phần năng lực, có thể bị kịp được ta mấy phần một trong, bất quá cũng liền như thế, đợi chút nữa hắn kiệt lực về sau, mặc kệ còn thừa lại nhiều ít ta chương đạo nhất một người một kiếm đều bao hết. Gắn xong chương đạo nhất, ánh mắt liền nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh, nghi thẩm, lúc này tổng không đến mức lại bị đánh mặt a. Chương 92, thăng cấp. 92 thăng cấp. Tây xanh trong trang viên, nô dụng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá giống ngay từ đầu kia một loại nhẹ nhàng thoải mái thu hoạch nhưng liền không có một mục tiếp tục kéo dài. Một mặt là bởi vì giết mấy chục con tà linh, nô dụng tại làm sao ẩn tàng cũng là sẽ có chút động tĩnh. Một cái khác thì là bởi vì Ngô dụng đeo trên người dụng cụ nguyên nhân, kia một loại khảo hạch dụng cụ sẽ theo thời gian trôi qua tản mát ra đặc thù ba động đem nô dụng vị trí phá tan lộ ra. Nô dụng tiến vào trang viên nửa giờ, dụng cụ ba động đã có thể làm cho phạm vi 5m tà linh chú ý tới hắn. Nô dụng chỉ cần khẽ rượt gần Tà linh lập tức liền có thể phát ra được. Cái này, Nô Dụng muốn trong bóng tối thu hoạch căn bản là không thể nào. Tại cái này một loại tình huống dưới, Nô Dụng trực tiếp cải biến trước đó kế hoạch tác chiến, không còn dùng ám sát thủ đoạn đến, bắt đầu cùng Tà linh chính diện cương. Dạng này, Nô Dụng săn giết Tà linh quá trình liền càng thêm đơn giản trực tiếp. Hộ thân phủ khóa chặt Tà linh, hắn tiến lên trực tiếp truy mất. Trình tự đơn giản hóa, hiệu suất tăng lên, ngắn ngủi trong vòng 5 phút liền lại có mười mấy con Tà linh bị hắn giải quyết. Nhưng chính diện vừa mang tới không vẹn vẹn có chỗ tốt, đồng dạng cũng có tệ nạn. Đầu tiên một điểm là, lựa chọn chính diện vừa Ngô Dụng phải không ngừng bổ phát linh lực cùng tiêu hao thể lực, kém xa trước đó âm thầm thu hoạch như vậy tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Còn có chính là, chính diện vừa cái này một loại cao điệu cách làm, rất dễ dàng gây nên tà linh phản công, cái này để cây xanh ngoài trang viên Ngự Linh kiểm tra đồng nghiệp rất là vì Ngô Dụng lo lắng, lo lắng không cẩn thận, không cẩn thận Ngô Dụng khả năng trực tiếp bị tà linh đào thải mà rất nhanh, lo lắng của bọn hắn có vẻ như liền muốn phát sinh. Từ toàn bộ tin tức hình ảnh thượng đế thị giác đến xem. Theo Ngô Dụng cao điều, cây xanh trang viên Tả Linh bắt đầu chú ý tới Ngô Dụng, toàn bộ trang viên Tả Linh bắt đầu hướng về Ngô Dụng bao vây. Tình huống này vừa ra, cây xanh trang viên bên ngoài Ngự Linh kiểm tra nhóm sắc mặt liền thay đổi. Không tốt, chiếu tiếp tục như thế hắn muốn lâm vào Tả Linh vòng vây. Mặc dù vị đồng nghiệp này thực lực rất mạnh, thậm chí đã có thể so sánh với đồng dạng Ngự Linh sư. Có thể cây xanh trang viên tà linh đồng dạng kinh khủng, không nói nhất giai chỉ là 2 giai liền có 10, 20 con, hắn một khi bị vây quanh khẳng định là phải bị đào thải. Vị đồng nghiệp này không nên xúc động như vậy, nếu là hắn không như thế đi săn tà linh lời nói, trận này tuyển chọn thí luyện đối với hắn tới nói là ổn qua. Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng hắn không biết điểm này sao? Hắn làm như vậy vì ai các ngươi không biết sao? Còn không phải là vì không để chúng ta mặt mũi bị người giẫm dưới đất? Lời này đưa tới ở đây Ngự Linh kiểm tra cậu mình. Tại cùng chung mối thủ trưởng mắt liếc bên kia cởi ngây ngô hổ Long Sơn tổ bốn người, Ngự Linh kiểm tra nhóm một lần nữa đưa ánh mắt tập trung trên người Ngô Dụng, chờ mong hắn có thể lần nữa trình diễn kỳ tích, đồng thời cũng cầu nguyện Ngô Dụng có thể bình an thông qua lần chọn lựa này thí luyện. Ngô Dụng đoán chừng nói cái gì cũng không nghĩ ra, chính mình liền soát cái quái, lại bị người xem như bảo vệ Ngự Linh kiểm tra tôn nghiêm anh hùng, mà đổi thành một bên trương đạo nhất miệng đều muốn cười sai lệch. Đúng chính là cái này bộ dáng, hắn trang bức nhiều lần như vậy, rốt cục có một lần không là xe. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống kịch bản phát triển chính là bên trong một cái kia bị đảo thải, đổi hắn Trương Đạo Nhất đi vào trang bức. Hắn Trương Đạo Nhất một người một kiếm nhẹ nhõm chém giết bên trong tất cả tà linh, hung hăng giẫm một đợt bước. Bất quá tại đi vào trang bức trước đó, Trương Đạo Nhất cảm thấy mình còn phải ở bên ngoài giẫm một đợt, đem trước đó rơi một chỗ mặt kiếm về. Cẩn thận nhìn một chút tình huống bên trong. Số định ngắn nhất tại 2 phút đồng hồ bên trong liền có 10 trở lên chỉ nhị giai, Tà Linh vây lên Ngô Dụng phía dưới, Trương Đạo Nhất tay một lưng buồn bã nói, "3 phút, ta cược trong vòng 3 phút, bên trong cái này một vị đồng nghiệp thất bại." Trương Đạo Nhất lời này vừa ra, chàng diện lập tức nghệt, không ai để ý đến hắn. Chủ yếu là có nhãn lực kinh không chỉ là có hắn Trương Đạo Nhất, người khác cũng rõ ràng Ngô Dụng tình cảnh. Biết Trương Đạo Nhất nói khả năng không giả, cho nên không ai nguyện ý phản ứng hắn, để hắn trang bức lời nói thành ngồi trầm trọc. Cái này để Trương đạo nhất rất lúng túng, mặt lại lại vừa đỏ, rất có điểm hối hận cố dạ bộ bức, chỉ có thể sờ lấy cái mũi hung tận nhìn chằm chằm Ngô Dụng, chờ mong Ngô Dụng tìm xem hạ trạng, hắn tốt hơn trận trăm bước. Ngay tại lúc đó, trung tâm chỉ huy người cũng bắt đầu chuẩn bị. Thậm chí ngay cả Trương nhất vô trong tay cũng chụp lấy một tấm phù, chuẩn bị chờ Ngô Dụng bên kia gặp được nguy hiểm liền xuất thủ đem Ngô Dụng cứu được. Tựa hồ đã không có người cho rằng Ngô Dụng tuyển chọn thí luyện còn có thể tiếp tục nữa, ngay Không đúng còn có hai cái, một cái là hạ chi thu, nàng thuần túy chính là trực giác cảm thấy Ngô Dụng còn có thể lãng, mà đổi thành một cái chính là chính Ngô Dụng. Ngô Dụng rất rõ ràng, hắn mở ra treo đầu, làm sao có thể đơn giản như vậy kết thúc? Ngô Dụng hiện tại lớn nhất treo là cái gì? Tại cái này một cái phó bản, Ngô Dụng lớn nhất treo đã không phải là bản tay vàng, mà là hộ thân phù. Một phương diện cùng hưởng lấy toàn bộ bản đồ thấu thị, một phương diện hộ thân phù còn có thể cho hắn trả lại năng lượng, bảo đảm bay liên tục. Nô Dụng hiện tại muốn bộc phát có bộc phát, muốn bay liên tục có bay liên tục, còn đối Tà Linh động tĩnh như lòng bàn tay, cái này không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị loại thải. Dưới mắt cái này một loại tình huống, Nô Dụng biểu diễn mới chính thức bắt đầu đâu. Nhị giai Tà Linh vây quanh tới trước Ngô Dụng liền đã biết, tại bọn chúng vòng vây hình thành trước đó Ngô Dụng cảnh giác xông ra vòng vây, bắt đầu mang theo toàn bộ cây xanh trang viên nhị giai Tà Linh chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Rất nhanh, chương đạo nhất nói 3 phút quá khứ. Nô dụng thí sự không có lại thu hoạch được 7 con tà linh, Trương đạo nhất mặt lại lại lại vừa đỏ. Có lòng muốn muốn nói một câu nô dụng thể lực cùng năng lực không chống được 10 phút đồng hồ, nhưng mở miệng trong nháy mắt liền sợ, hắn không dám ở trang bức. Sự thật chứng minh, hắn không dám ở trang bức là chính xác. Rất nhanh 10 phút đồng hồ đi qua, nô dụng vẫn như cũ sinh long hóa hổ. Trương đạo nhất mặt đều đen, gia hỏa này là biến thái sao? Linh lực thể lực không dùng hết sao? Không chỉ có là Trương đạo nhất Trên thực tế tất cả mọi người đều có chút một bước, liền ngay cả một cái kia áo trắng như tuyết trương nhất vô cũng có chút mắt tròn tròn. Giá hỏa này có chút hổ, lúc này sẽ không bị tiểu tử này đánh mặt đi. Lại qua 20 phút, ngô dụng vẫn như cũ cứng chắc, cây xanh trong trang viên nhất dai tả linh đã cơ bản bị ngô dụng tình huống. Nhìn thấy ngô dụng loại biểu hiện này, hổ lòng sơn người đã chết lặng. Trưng đạo nhất đối ngô dụng bị đào thải đã không ôm cái gì mong đợi, hắn hiện tại hy vọng xa về duy nhất chính là... Ngô Dụng đem nhất giai tà linh đều thành quang, đem nhị giai lưu cho hắn, dạng này hắn cũng không tính quá mất mặt. Gia hỏa này tổng không đến mức đem nhị giai tà linh cũng cho gì a. Nhìn Ngô Dụng biểu diễn lâu như vậy, Trương đạo nhất đối Ngô Dụng thực lực cũng rõ ràng hiểu rõ. Ngô Dụng thực lực cũng liền cùng nhị giai cấp 1 tà hữu tà linh không sai biệt lắm, đơn giản chính là năng lực bay liên tục mạnh một điểm, năng lực cảm ứng mạnh một điểm, tốt da riêng này cái đã rất biến thái, nhưng Ngô Dụng hẳn là không diệt được toàn bộ nhị giai tà linh. Mà liền tại Trương Đạo nhất ôm cái này một loại viễn tường lục, nô dụng liệt dương biến. Lại thăng cấp. Chương 93, thu hoạch. 93 thu hoạch. Nô dụng tiến vào cây xanh trang viên 2 giờ về sau. Theo nhất giai tà linh bị thanh trừ hết, nô dụng cùng nhị giai tà linh ở giữa cũng thiếu sông chậm. Bay ở nô dụng trước mặt, liền hai lựa chọn, một cái là thấy tốt thì lấy. Trong 2 giờ này, nô dụng đem cây xanh trang viên 99% nhất giai tà linh đều diệt đi cụ thể rất nhiều ít nô dụng không có tính, hắn cũng không có công phù tính, bất quá có bao nhiêu thu hoạch hắn là rõ ràng. Thuộc tính trên mặt báo độ thuần thục đạt đến 143211. Tiếp cận 15 vạn độ thuần thục, lại thêm hộ thân phù trên thân tổn lấy 10 phần tà linh bản nguyên. Lại thêm nô dụng trên cổ kia một đầu đã tràn đầy 66 phần chữ linh dây truyền, trở về chỉ cần tiêu hóa một chút, hẳn là lại có thể có cái gần 10 vạn độ thuần thục. Như thế tính toán ngô dụng từ A cây xanh trang viên thu hoạch tiểu nhị 10 vạn độ thuần thuộc A. Tính ra cái này một vài theo thời điểm, ngô dụng là thật cao hứng, nhưng nhìn thoáng qua liệt dương biến. Đại thành đến viên mãn cần 5 vạn lúc, ngô dụng liền không lớn có thể cười được. Ngô dụng phát hiện chính mình kia 20 vạn độ thuần thuộc khả năng có chút không đủ dùng A. Không có cách, hắn chỉ có thể cắn răng, xuất ra 5 vạn độ thuần thuộc nện ở liệt dương biến. Lên, 5 vạn độ thuần thuộc nện xuống, ngô dụng trực tiếp tiến vào thăng cấp trạng thái. Thăng cấp là một chuyện tốt, đặc biệt là linh văn võ kỹ đại thành đến viên mãn thăng cấp, nhưng thăng cấp trạng thái liền không chắc là chuyện tốt lành gì. Ngô Dụng thăng cấp trạng thái chàng diện rất lớn, toàn thân trên dưới bước lên hỏa diễm đến, trực tiếp đem hắn quần áo trên người toàn bộ thiêu hủy, may hắn bây giờ bị hỏa diễm bao vây lấy, bằng không trương nhất vô đều phải đem tiếp sóng cho ngừng, hiện tại cua đồng chi lực lợi hại như vậy, hắn cũng không muốn bởi vì truyền bá cái kia tiến vào. Mà vấn đề lớn nhất cũng không phải là Ngô Dụng y phục trên người bị đốt sạch sẽ. Vấn đề lớn nhất ở châu ngô dụng cái này vừa đột phá, cả người hắn liền không động được, những cái kia nguyên bản vây không ở hắn nhị dai tà linh lúc này liền có cơ hội, cây xanh trong trang viên một tám con nhị dai tà linh, trong đó một ba con tương đối tốt sự tình lúc này đều vây quanh. Những cái kia nhị dai tà linh cũng không cùng ngươi nói cái gì quý củ, không có gì ngươi tại thằng cấp chúng ta liền bất động ngươi chuyện này. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này tà linh vây tới, khẳng định là muốn vây công ngô dụng. Cái này khiến Trương Đạo Nhất trên mặt lộ ra tiêu dung, hắn cũng là không phải phát dở bởi vì nhiều lần đánh hắn mặt Ngô Dụng muốn bị tà linh vết. Trương Đạo Nhất biết có Trương Nhất vô tại, có Ngự Linh kiểm tra lãnh đạo tại, Ngô Dụng khẳng định không chết được, hắn chỉ là đơn thuần cao hứng chính mình rốt cục có cơ hội ra sân. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp để Trương Đạo Nhất phát hiện chính mình cao hứng hụt, những cái kia nhị giai tà linh căn bản cũng không dám tới gần Ngô Dụng, nguyên nhân liền xuất hiện tại Ngô Dụng bên ngoài thân bên ngoài hỏa diễm bên trên. Liệt Dương biến viên mãn, năng lượng bên ngoài thân bên ngoài hỏa diễm có biến hóa về chất. Nguyên bản xích hồng sắc bắt đầu nghi màu vỏ quý chuyển biến, ngọn lửa này nhiệt độ kỳ cao vô cùng, sinh sinh đem vây tới tà linh dọa sợ hoàn toàn không dám tới gần. Tình huống như thế nào? Đây là có chuyện gì? Trương đạo nhất ngậm, đồng dạng có chút ngậm còn có hạ chi thu. Năng lượng liệt dương biến. La Nan Cho, nàng so với ai khác đều rõ ràng năng lượng vào tay liệt dương biến. Thời gian Cũng so với ai khác đều rõ ràng trước mắt Ngô dụng bên ngoài thân bên ngoài một cái kia hỏa diễm là tình huống như thế nào. Cũng chính bởi vì hiểu càng nhiều, Hạ Chi Thu mới càng ngộp bức. Hắn cái này đem liệt dương biến. Viên mãn. Hắn bật học ta hắn. Tiểu tử này bật học. Hạ Chi Thu ngộp bức đồng thời, Trương Nhất Vô bên này cũng đồng dạng to ra. Hắn cũng không phải cũng giống như Hạ Chi Thu rõ ràng biết Ngô dụng vào tay liệt dương biến. Thời gian, hắn chính là đơn thuần nhìn ra hộ thân phù bất phàm. Tiểu tử này kêu cái gì? Trương Nhất Vô quay người phía đối diện bên trên người hỏi, Trương Chiêu mặt rồng sắc hơi đổi, đang chuẩn bị lấy ngắt lời rơi đâu, đã có người một mặt tự hào cho Trương Nhất Vô trả lời. "Ngô Dụng, hắn là chúng ta ứng thành phân bộ ngự linh kiểm tra." "Ngô Dụng?" Trương Nhất Vô sững sờ, lập tức khoè miệng dương lên, "Hắn chính là Ngô Dụng a." Lần này, Trương Nhất Vô tựa hồ đối với Ngô Dụng càng thêm cảm thấy hứng thú. Trương Chiêu Long nhìn thấy tình huống này, không dám ở do dự tranh thủ thời gian cho Lý Giang Hà bên kia phát tin nhắn. Tranh thủ thời gian tới đi, lại không đến ngươi tiểu đệ liền muốn lên trời. Tây xanh trong trang viên, Lô Dụng cũng không biết mình thăng cái cấp bên ngoài có nhiều như vậy sợ hai thản phục nhiều như vậy biến hóa, hắn không có thời gian quản những cái kia, hắn này lại công phu tất cả liệt dương biến. Đâu? Liệt dương biến? Viên mãn, không chỉ có là lại... uy lực tăng lên, hỏa diễm biến hóa đơn giản như vậy. Làm điểm văn võ kỹ, liệt dương biến. Viên mãn đầu tiên ảnh hưởng đến chính là Ngô Dụng Linh Văn, hắn có thể cảm giác được theo liệt dương biến. Viên mãn, hắn Linh Văn phát sinh biến hóa cực lớn, có rất mạnh linh tính, giống như Ngô Dụng một cái không chú ý, Linh Văn liền muốn sống lại đồng dạng. Ngô Dụng biết, đây là muốn hóa phụ dấu hiệu. Nếu như chỉ là cái này còn không có gì, vấn đề là liệt dương biến viên mãn, Linh Văn ở trong hỏa thuộc tính biến hóa phóng đại đem mặt khác ba loại thuộc tính triệt để cho nghiền ép. Giống như hỏa thuộc tính muốn đem còn lại ba loại đuổi đi ra. Cái này để Ngô Dụng rất nhức đầu. Vì không để cho mình từ 4 thuộc tính bất học biến thành một loại thuộc tính người đi đường, Ngô Dụng lại cắn răng nện lên độ thuần thục. Lôi đỉnh biến, 2 vạn 5, Thanh Loan biến, 2 vạn, Bạch Hổ biến, 2 vạn 2. 6 vạn 7 độ thuần thục đập xuống, cái này 3 loại linh văn võ kỹ toàn bộ lại thành, bất quá tại Liệt Dương biến viên mãn quang mang dưới, không ai chú ý tới Ngô Dụng mặt khác 3 loại thuộc tính đột phá. Ngô Dụng hơn 6 vạn độ thuần thục cũng không bỏ phí. Ba loại đại thành thuộc tính liên hợp ngăn cản hóa thuộc tính, hắn Linh Văn rốt cục lần nữa duy trì được một loại cân bằng. Đương nhiên, Ngô Dụng cũng biết cái này một loại cân bằng duy trì không được bao lâu, hắn nhất định phải mau chóng để mặt khác ba loại thuộc tính cũng viên mãn mới được. Như vậy, cái này 18 con nhị giai tà linh Ngô Dụng thì quyết không thể buông tha. Đương nhiên, Ngô Dụng vốn là không có muốn buông tha. 10 phút đồng hồ không đến, liệt dương biến. Viên mãn thăng cấp hoàn tất, thực lực đại trưởng Ngô Dụng lần nữa bạo phát. Lần này Đối mặt kia vây tới nhị giai tà linh, Ngô Dụng không có tại lựa chọn tránh né, trực tiếp tới một đợt bộc phát. Liệt diễm kim cương ấn. Ngô Dụng lấy viên mãn liệt dương biến, ra chỉ tại kim cương ấn lên, trong khoảnh khắc, ngamai thiêu đốt lên hỏa diễm kim cương ấn thành hình đập vào Ngô Dụng trước mặt năm con nhị giai tà linh, một kích phía dưới ngũ trung tà linh phàm diệt. Còn lại tà linh rõ ràng bị kinh trụ, kêu lên một tiếng xoay người chạy. Nhưng ở cây xanh trong trang viên bọn chúng lại có thể chạy đi đâu? Rất nhanh bọn chúng liền bị Ngô Dụng một cái một cái bắt tới toàn bộ đánh chết. Không tới 3 canh giờ, cây xanh trong trang viên hơn 100 nhất giai tà linh, 18 con nhị giai tà linh toàn diệt. Ngô Dụng lúc đi ra, bảng thuộc tính mật độ thuần thục lần nữa đạt đến 121101, trong tay còn nhiều thêm 18 mai nhị giai tà linh năng lượng hệ tầm. Ngô Dụng tiến giai ngự linh sư tài nguyên đã cơ bản thu thập hoàn tất. Chỉ cần cho Ngô Dụng một chút thời gian, hắn rất nhanh liền có thể trở thành ngự linh sư. Một cái lấy bốn loại thậm chí là năm loại viên mãn linh văn võ khí hóa phù siêu cường ngự linh sư. Chương 94, ám sát. 94 ám sát. Lô Dụng lần này xem như kiếm lợi lớn. Một lần tuyển chọn thí luyện xuống tới, hắn tấn thăng ngự linh sư cần tài nguyên một hơi toàn kiếm đến đây, Lô Dụng miệng đều cười sai lệnh. Bất quá gia hỏa này không có cái gì cười bao lâu, đang chuẩn bị đi ra thời điểm Lô Dụng đột nhiên khẩn trương lên. Một cái là đánh xong mới phát hiện chính mình quần áo không có, hiện tại là quả lấy Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn đem toàn bộ cây xanh trang viên Tà Linh đều tiêu diệt, lần này Tà Linh cũng không có, tuyển chọn tự nhiên tiến hành không nội nữa. Ngô Dụng giết thời điểm không muốn hay là tận lực không đi nghĩ những cái kia, giết hết về sau Ngô Dụng liền biết sợ, có chút không lớn dám đi ra, hắn cảm thấy, khó mà nói Ly Giang Hà này lại đã ở bên ngoài quất lấy dây lưng chờ lấy hắn. Nhưng không dám đi ra ngoài cũng phải ra ngoài à, Ngô Dụng cũng không thể tại cây xanh trang viên đợi cả một đời đi. Không có cách Hắn chỉ có thể tìm tới Jun Lệ Bảy Chu Vũ Tổ ba người, để bọn hắn một người thoát một bộ y phục cho hắn, sau khi mặc vào thận trọng ra cây xanh trang viên. Ngô Dụng không nghĩ tới chính là, hắn một màn này đến, toàn bộ cây xanh ngoài trang viên trực tiếp liền sôi trào lên. Cơ hồ tất cả ngự linh kiểm tra lập tức toàn đánh tới, Ngô Dụng bốn cái đều không có kịp phản ứng liền bị vây lại. Nguy rồi, một trận đánh đoán chừng đều xem như nhẹ. Có tật giật mình Ngô Dụng vào trước là chủ tưởng rằng muốn đánh hắn, trên mặt còn sót lại hưng phấn triệt để không thấy khuôn mặt khổ xuống tới. Hắn đến còn có chút đảm đương, hoặc là nói là rất lưu manh, biết mình làm chuyện sai tình liền đứng ở nơi đó bất động, dù sao hắn ăn vào đi Tà Linh cũng không có khả năng vươn ra, nhiều nhất liền chịu đống nhiên đánh thụ điểm phạt. Kết quả để Ngô Dụng không nghĩ tới chính là, chính mình bọn này đồng sự không có đánh hắn, còn đem bọn hắn tổ bốn người giơ lên, vứt ra bắt đầu, reo hò cuồng hoan bắt đầu, dạng như vậy, cảm giác kia giống như là tại đối đãi khai hoàn mã về anh hùng đồng dạng. Lúc ấy Ngô Dụng liền ngộ Tình huống gì đây là? Ngậm không chỉ là Ngô Dụng, cùng hắn đi ra tới Chu Vũ tổ ba người cũng giống vậy. Trên thực tế, ở đây nhất Ngậm Bước phải kể tới ba người bọn họ tổ, bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn duy nhất rõ ràng chính là bọn hắn tới tham gia tuyển chọn, gặp Miễn Cương tính người quen Ngô Dụng, cũng quyết định kéo thực lực hẳn không phải là rất tốt Ngô Dụng một thành, giúp hắn thông qua lần này khảo hạch. Kết quả khảo hạch ngay từ đầu manh tân biến thành siêu cấp hủy, ba người bọn hắn ngược lại là thành ôm bắt hủy mà lại ôm tương đương triệt để, hoàn toàn liền thành ba cái hắc kiện. Toàn bộ khảo hạch xuống tới, ba người bọn hắn động cũng không dám động liền cậu thả tại cây xanh trang viên một góc, một mực chờ lấy chờ đến Ngô Dụng bọc lấy một thân hỏa diễm tới tìm hắn nhóm mượn quần áo bọn hắn mới biết được tuyển chọn kết thúc, sau đó dần độn đi theo Ngô Dụng ra. Bọn hắn biết đến chỉ những thứ này. Đến nỗi Ngô Dụng đang tuyển chọn ở trong đã làm gì, y phục của hắn thế nào liền không có, vì cái gì vừa ra tới nhiều như vậy đồng sự vây tới ném bọn hắn chơi. Những này bọn hắn hoàn toàn không biết một mặt một bước. Mà khi chung quanh đồng thời nói cho bọn hắn nô dụng một người đem cây xanh trang viên Tà Linh diện sạch về sau, Chu Vũ tổ ba người toàn trợn tròn mắt, thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Chu Vũ ba người không có kịp phản ứng, nô dụng đầu cũng là tương đối tốt dụng, lập tức liền kịp phản ứng. Nguyên lai muốn diệt đi cây xanh trang viên không chỉ là hắn, Hồ Long Sơn đám người kia cũng chuẩn bị làm như vậy tới. Hắn lần này là chó ngáp phải rồi, đánh Hồ Long Sơn mặt. Bảo vệ hướng thành bên này ngự linh kiểm tra mãn mũi. Làm rõ ràng điểm này, Nô Dụng lúc ấy liền lộ ra địa chủ nhà nhi tử ngốc chiều bài nụ cười. Lần này hắn cũng không cần lo lắng bởi vì giết đi cây xanh trang viên Tà Linh phá hư tuyển chọn mà bị phạt, khó mà nói còn có thể kiếm một bút công huân đâu. Nô Dụng chính cười ngây ngô, đột nhiên cảm giác bên cạnh mình tiếng hoan hô yên tĩnh trở lại, chính mình cũng bị các đồng nghiệp để xuống, Nô Dụng sững sờ ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy một người mặc một thân hán phục, con một thanh trường kiếm, đỏ lên khuôn mặt thanh niên đi tới. Đi tới cái này không phải người khác, chính là vừa mới cưỡng ép trang bước lại bị nhiều lần đánh mặt Trương đạo nhất. Hắn hiện tại đỏ mặt đến cùng khỉ cái kia, trong lòng đặc biệt hối hận cùng Trương nhất vô chạy chuyến này, học nhân gia Trương nhất vô đi ra ngoài trang bước. Lần này tốt, bước không có lập đật, còn ném đi cái mặt to. Trương đạo nhất hiện tại đã có thể cảm nhận được phía sau mình ba cái sư đệ sư mọi ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng, trước đó kia sùng bái kính yêu ánh mắt có vẻ như đã có biến hóa không muốn chứng minh tại sư đệ muội trong lòng hình tượng nhận phá hư chương đạo nhất, hắn này lại chỉ có thể kiên trì trực diện nô dụng. Cái kia, vị này ngự linh kiểm tra đồng nghiệp, vị nhân là Hồ Long Sơn đệ nhất 123 đời đệ tử chương đạo nhất, ngài vừa mới tại cây xanh trang viên biểu hiện tương đương xuất sắc, bị nhân 10 phần bội phục. Một bên khác, Lý Giang Hà bên này. Chương Chiêu Long gửi tin tức cho Lý Giang Hà thời điểm, Lý Giang Hà chính tìm nô dụng đâu? Nô dụng cái kia hỗn đản hại hắn quỷ vài ngày ván giật đồ. Lý Giang Hà này lại điểm nộ khí vốn chính là đây. Kết quả lúc này Trương Chiêu Long cho hắn phát một cái tin tức tới, nói Ngô Dụng tiểu tử kia thế mà vụng trộm tham gia cây xanh trang viên tuyển chọn hoạt động, Lý Giang Hà lúc ấy tràn ngập nộ khí trực tiếp liền muốn tràn ra tới. Mà tại hắn hiểu rõ đến, Hồ Long Sơn người đã chú ý tới Ngô Dụng thời điểm, tiếp nộ khí cũng không phải là tràn ra tới đơn giản như vậy, trực tiếp liền phun ra ngoài. Dây lưng tại chỗ liền rút ra, một đường phi nước đại hướng cây xanh trang viên tới. Lý Giang Hà dù sao là quyết định, cái này tiểu đệ nhẹ nhàng hắn từ bỏ. Lần này Ngô Dụng là chết chắc chắn, hắn nói, ai quên đều không dùng. Lý Giang Hà tại một đường bao tát phía dưới, tới đến rất kịp thời, Ngô Dụng cùng Hồ Long Sơn mặt người đối đầu một khắc này, Lý Giang Hà vừa vặn đến. Nhìn thấy thân trên truyền một kiện không vừa vặn áo thun, giúp đỡ một kiện áo khoác đang cùng Trương đạo nhất rằng co Ngô Dụng, Lý Giang Hà trên mặt biểu lộ dần dần dữ tợn, đang chuẩn bị bổ nhào qua rút tiểu tử này đâu. Cùng một thời gian biến, cố phát sinh. Đứng tại Ngô Dụng đối diện Trương Đạo Nhất, con mắt đột nhiên liền đỏ lên, nguyên bản ấp tha ấp úng lời nói, ở phía sau nửa đoạn diễn biến thành lặng lẽ cùng lạnh lùng. Ngươi tại cây xanh trong trang viên biểu hiện ta rất bội phục, tất nhiên biểu hiện được xuất sắc như vậy ta liền thưởng ngươi một kiếm đi. Cái gì đồ chơi? Ngô Dụng chưa kịp phản ứng, Trương Đạo Nhất trường kiếm trong tay đã đâm ra. Phổ phổ thông thông một kiếm, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu lại nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Phốc phốc một tiếng, Ngô Dụng cũng không biết phát sinh cái gì đâu, liền trực tiếp bị Trương Đạo nhất một kiếm đâm trúng trái tim. Sinh đẹp huyết hoa nở rộ, Ngô Dụng cả người giống như là đạn pháo đồng dạng bị nện ra ngoài, một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao quát một mặt phẫn nộ mà đến, chuẩn bị muốn hút chết Ngô Dụng cái này một cái vương bát đản lý răng hạ. Hắn ngây ngẩn cả người, sừng suốt một hồi lâu mới phản ứng được, nhìn xem đã đổ vào vũng máu ở trong Ngô Dụng. Lý Giang Hà không tự chủ được đem một màn này cùng bị hắn thăm tẳm tại ký ức chỗ sâu một cảnh khắc trùng điệp ở cùng một chỗ. Sau một khắc, Lý Giang Hà một đôi mắt trực tiếp đỏ lên. Chương 95, ác quỷ. 95 ác quỷ. Tướng thành ngữ linh kiểm tra phân bộ sở thuộc giám thị chỗ. Đây là ngữ linh kiểm tra chuyên môn vì giam giữ ngữ linh giả phạm tội mà tu kiến nhà giam, hơn nửa tháng trước vừa mới ra ngoài liền lại bị đánh ngã dù đen người, hiện tại liền bị giam ở chỗ này. Gia hỏa này mặc dù là đang ngồi tù, Nhưng tháng ngày qua vẫn rất tốt. Dù sao cũng là hiện đại xã hội văn minh, bắt hắn lại là trên thế giới văn minh nhất chấp pháp cơ cấu, tại giám thị trong sở không có gặp được cái gì hắc sâu tán sự tình. Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, làm chút việc, thời gian trôi qua hữu tư hữu vị, duy nhất để hắn có chút khó chịu là mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn bị phong ấn một lần linh lực, không quá quan hơn mấy tháng hắn đều đã quen thuộc, trôi qua rất tốt rất thích hứng. Hứng Như thị tìm tới hắn thời điểm, cái kia sẽ ngay tại làm quần áo đâu? Ngươi không phải luật sư sao? Làm sao bộ này cách ăn mặc? Thu tiền đen bị bắt. Dù đen người một bên vội vàng trong tay công việc, một bên nhạo báng bên người giống như hắn một thân ngục giam phục cứng như thịt. Đừng dây vọ, tình huống có biến, lập tức lập tức cùng ta rời đi nơi này. Ưng Như Thị một thanh quét rất ý phục trong tay của hắn, đem dù đen người kéo lên, chuẩn bị lôi kéo hắn vượt ngục, kết quả không nghĩ tới dù đen người lúc này còn không đi. Tại sao phải đi? Ta ở chỗ này đợi đến hảo hảo, mỗi ngày có cơm ăn có chuyện làm, như loại này quần áo gia công một kiện có 15 khối tiền đâu, tốt như vậy địa phương, ta tại sao phải rời đi nơi này?" Lại nói, "Liên xem như muốn đi, ta cũng không thể cứ đi như thế không phải, hướng đại luật sư sẽ không quên ta hủy thác đi. Ta làm một hiền lành quốc tế bạn bè tại các ngươi hoa quốc nhận loại này đãi ngộ không công chính, các ngươi hẳn là giúp ta lấy lại công đạo a. Ngươi xác định không đi đúng không?" Ưng Như thị trầm mặt đánh gãy Dù đen người lời nói, Dù đen người giữa lông mày vẩy một cái, "Làm sao Nghe ngươi ý tứ này, ta không đi ngươi chuẩn bị dùng sức mạnh không phải." Ưng Như thị không để ý tới hắn, trực tiếp xuất ra điện thoại di động ngay trước dù đen người mặt cho Ưng Thắng Nam gọi một cú điện thoại. "Ta đã tới, hắn không đi, chuyện kế tiếp liền không liên quan gì tới ta." Nói xong, Ưng Như thị trực tiếp đem điện thoại di động ném cho dù đen người, sau đó xoay người rời đi. Tình huống như thế nào đây là? Dù đen người lông mày nhíu lại, đây là điện thoại di động bên kia truyền đến Ưng Thắng Nam đè nén thanh âm tức giận. "Trương Quế An," Muốn sống lời nói, lập tức lập tức cùng hắn rời đi, không muốn sống ta có thể lập tức giết chết ngươi. Nói xong, không cho dù đen người truy vấn cơ hội, trực tiếp liền đem điện thoại cho treo. Lần này dù đen người, hoặc là nói là Trương Khuê An liền biết khẳng định là xảy ra chuyện, không còn dám tiếp tục cùng ứng Như thị phân cao thấp, tranh thủ thời gian đi theo, hai ba bước đổi tới ứng Như thị. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có hỗn đạn chơi với lửa, chơi một trận có thể sẽ thiêu chết tất cả chúng ta lửa. Ứng Như thị trầm mặt cho dù đen người như thế một cái trả lời. Một bên khác, Ứng Thắng Nam bên này. Dưỡng khí công phu luôn luôn vẫn được Ứng Thắng Nam này lại là triệt để không giữ được bình tĩnh, cục máy dù đen người điện thoại về sau, trước tiên có liên lạc người nào đó, đối phương nhận điện thoại một khắc này, Ứng Thắng Nam chửi ầm lên. "Ngươi bệnh tâm thần đúng không? Ngươi muốn đem chúng ta đều hại chết đúng không?" "Thế nào đây là, ngươi đừng nóng giận a, xinh khí là sẽ xinh nếp nhăn, ngươi xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ có nếp nhăn liền khó coi." Có lời gì ngươi hảo hảo nói mà. Đối mặt nhanh gầm hét lên hướng thằng nam, điện thoại bên kia cái kia ngữ khí vẫn như cũ lơ mãng. Ngươi chớ cùng ta dùng bài này, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ứng Thành bên kia xảy ra chuyện gì đúng không? Trứng nhất vô đến ứng Thành. A, ngươi đây đều biết, tin tức rất linh thông mà. Cũng đúng, ngươi người còn tại ứng Thành đâu, ngươi tại ứng Thành bên này tin tức linh thông một chút cũng là rất bình thường. Mà khác, từ phản ứng của ngươi đến xem lời nói, ngươi người hẳn là đem dù đen người mang đi a. Cái này rất tốt, tránh khỏi ta phiền phức. Ngươi có ý tứ gì? Hường Thắng nam sắc mặt lần nữa trầm xuống. Nàng mơ hồ ngửi được thứ gì, điện thoại bên kia cái kia thoáng thu liễm lại một tia lo mãng, không có gì, chính là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi đến cùng đang chơi trò xếp gì? Ngươi hỏi cái này liền rất không có ý nghĩa, ngươi cũng khẩn trương như vậy, tức giận như vậy, ngươi hẳn là đoán được a. Ngươi thật muốn đối phó chương nhất vô. Điện thoại bên kia cái kia giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng sù lông. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì đối phó chương nhất vô? Hắn nhưng là ta thanh mai trúc mã, thế nhưng là ta tình cảm chân thành sư huynh đệ a, ta đối phó hắn làm gì? Nói đến nơi đây, đối phương dừng một chút, luồng khí biến đổi đạm mạc vô cùng, ta chỉ là nghĩ giết chết hắn mà thôi. Từ đối phương bên kia đạt được trả lời khẳng định, ứng thắng nam cảm giác đầu mình ông ông tác hưởng. Nàng hiện tại là đặc biệt hối hận, chính mình vì cái gì nhàn rỗi không chuyện gì cùng hắn cái này một loại bệnh tâm thần hợp tác. Cố nén trực tiếp cúp điện thoại xúc động, hít sâu một hơi, đem nội khí áp chế xuống tới. Ngươi không phải có hoàn chỉnh kế hoạch sao? Vì cái gì đột nhiên gấp gáp như vậy liền muốn động thủ? Không có cách, hai ngày này kết quả ra, ta đứng sai đội. Điện thoại bên kia một cái kia vào lúc này cuối cùng không có tại lên cơn, rất nghiêm túc cho Hứng Thắng nam trả lời, tại liên quan tới trước mắt hình thức bên trên, ta đứng sai đội, tại nước cùng nhà trước mặt, bọn hắn lượi chó nước. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cùng hắn cạnh tranh muốn trước thời gian kết thúc, chúng ta những này không an phận phần tử liền bị xung quân. Kỳ thật ta đã sớm biết ta đổi ngay từ đầu chính là sai, nhưng không có cách nào, có một số việc không phải mình có thể chọn, vừa ra đời liền đã chú định. Ta hưởng thụ suất thân mang tới hết thảy, liền muốn đi tiếp nhận kết quả. Ưng Thắng Nam nghe vậy trầm mặc, nàng lúc này có thể hiểu thành cái gì đối phương làm ra điên cuồng như vậy cử động, nhưng nàng vẫn như cũ không cách nào tha thứ đối phương hố đồng đội cử động. Ngươi nếu là thật như thế rộng rãi, Hiện tại dừng tay còn kịp. Điện thoại bên kia người kia cười, ngươi đừng bảo là như thế làm cho người ta bật cười mà nói được không? Chúng ta quen biết bao lâu? Ngươi còn không biết ta là người như thế nào sao? Ta người này lòng dạ hẹp hòi cực kỳ, phát dồ cực kỳ, nơi đó dễ dàng như vậy nhận thua. Thế nào cũng phải liệu một phen a. Lại nói, liền xem như không dành được, ta cũng phải đem đồ vật hủy đi nha, lưu cho hắn tính là gì? Mà lại ta lúc này liền xem như muốn dừng tay cũng không dừng được. Ngay tại ngươi gọi điện thoại tới một đoạn thời gian trước, ta chôn một con cờ phát động, không có gì bất ngờ xảy ra cái kia kêu, kêu cái gì ngu dụng hiện tại cũng đã chết rồi. Nô dụng. Nghe được cái tên này, Ưng Thắng Nam sững sờ, rất tốn sức mới nhớ tới, người này tựa hồ chính là bắt lấy dù đen người kia hai cái ngự linh kiểm tra một trong, ngươi giết hắn làm gì? Đây là một cái rất tốt vấn đề. Nghe được cái vấn đề này, điện thoại bên kia người nào cười, cười đến rất thoải mái, chọn vẹn cười 5 phút đồng hồ mới dừng lại cùng Ưng Thắng Nam nói. Cái kia nô dụng là một cái chốt mở, một cái có thể phóng thích một đầu ác quỷ chốt mở. Giết hắn, là vì đem kia một đầu có thể thôn phệ chương nhất vô, thậm chí là đập nát hơn phân nửa hồ long sơn ác quỷ phóng xuất ra. Ngay tại lúc đó, cây xanh ngoài trang viên. Nô dụng che lấy chính mình không ngừng chảy máu, máu thịt be bét ngực, cảm giác chính mình giống như nhanh. À, mặc dù có đau một chút, lưu máu hơi nhiều, nhưng có vẻ như tổn thương không phải rất nặng a. Chương 96, Lý Giang Hà 90. Sau Lý Giang Hà Lý Giang Hà cảm thấy, chính mình để Trương Chiêu Long đem thân phận của mình che giấu, thì có thể cùng Hổ Long Sơn người chơi một tay giả heo ăn thịt hổ. Hắn nào biết, hắn đem dù đen người chụp xuống ngày thứ hai, thân phận của hắn liền bị đối phương tra được. Không thể không nói, Lý Giang Hà thân phận vẫn có chút phân lượng. Đây cũng là đối phương cũng không có lập tức gáp dụng hành động nguyên nhân chỗ, bất quá cũng đúng lúc trong đoạn thời gian này, Hổ Long Sơn phát sinh sự tình. Hồ Long Sơn cao tầng làm ra một cái ứng thắng nam hợp tác đồng bạn một cái kia người thần bí không muốn nhìn thấy quyết sách. Chính là một cái kia quyết sách xuất hiện mới có sự tình hôm nay. Điện thoại bên kia cái nào người thần bí lúc này cũng không cùng ứng thắng nam thừa nước độc thả câu ý tứ, như là đã nói ra, hắn dứt khoát liền tất cả đều bàn giao. Có phải hay không rất hiếu kỳ một cái kia ác quỷ là ai? Ta cho ngươi niệm một phần lý là đi. Lý Giang Hà, nam, 42 tuổi, xuất thân từ An Bình, cô nhi viện. 18 tuổi 1 năm, kia gia nhập ngự linh kiểm tra là một cái hỗ trợ kiểm tra, chính thức mở ra con đường tu luyện. Chỉ dùng thời gian 1 năm, liền đi đến ngự linh đồ đường thành tiến giai trở thành ngự linh giả. Sau đó hắn lại chỉ dùng 2 năm, liền từ một cái ngự linh giả trưởng thành là một tên ngự linh sư, mà lại là chín văn hợp nhất, có được hai loại thuộc tính biến hóa ngự linh sư. Loại này tốc độ phát triển kinh khủng a. Mà cái này một loại tốc độ vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. 24 tuổi năm đó Hắn liền đã đột phá đến 3 giai trở thành Ngự Linh Sư. 26 tuổi tiến giai tứ giai không linh giai, 28 tuổi ngũ giai, 30 liền đã đạt đến lục giai, trở thành trẻ tuổi nhất lục giai cường giả, cũng là công nhận có khả năng nhất trở thành trưởng linh giả siêu cấp thiên tài. Nghe cái này một phần lý lịch, ứng thắng nam nhịn không được tê cả da đầu, "Chờ một chút, ngươi nói cái này lý răng hả? Là chế trụ dù đen người cái nào cấp 3 Ngự Linh kiểm tra?" "Đúng, chính là hắn." Trong điếu như vậy tin tức Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta? Ưng Thắng Nam một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, nàng nếu là biết Ưng Thành có kia một loại đại lao, nàng hiện tại làm sao dám đi trêu chọc? 30 tuổi liền sáu giai, hiện tại 42 tuổi cái này khủng bố đến mức nào? Cái này đồng thời cũng làm cho Ưng Thắng Nam đối điện thoại cái kia điên cuồng có càng sâu hiểu rõ. Lý Giang Hà nàng nghe thấy lý lịch cũng không dám trêu chọc, đối phương không chỉ có trêu chọc, nghe ý tứ này còn chuẩn bị lợi dụng, đây là có nhiều điên cuồng. Vất quá Ưng Thắng Nam cũng không có bị triệt để hù dọa, không, không đúng, cái này một loại nhân vật, làm sao có thể hiện tại vẫn là cấp 3 Ngự Linh kiểm tra. Nha, không tệ lắm, không có bị dọa sợ, nhanh như vậy liền thấy điểm mấu chốt. Nguyên nhân mà rất đơn giản lý Giang Hà phế đi, vì cứu một cái phế vật, đem chính mình cho chỉnh phế đi. Cái này một cái lý Giang Hà mặc dù là từ cô nhi viện ra, nhưng lại có một cái đệ đệ, cái kia một cái đệ đệ cùng hắn kém 10 tuổi, có thể nói là hắn một tay nuôi lớn. Cho nên bọn hắn mặc dù là không có liên hệ máu mũ, nhưng hai huynh đệ tình cảm đặc biệt tốt, hắn một cái kia đệ đệ cũng theo sát lấy Lý Giang Hà con đường, trở thành một cái ngự linh kiểm tra. Bất quả hắn một cái kia đệ đệ liền không có hắn cái kia thiên phú, thậm chí có thể nói chính là một cái phê vật. Người phê không nói, còn đặc biệt có thể gây chuyện, tại Lý Giang Hà 33 tuổi chuẩn bị xung kích bày dai thời điểm, hắn cái kia vừa mới trở thành ngự linh kiểm tra đệ đệ tiếp một cái nhiệm vụ làm một cái lớn chết. Cụ thể là tình huống như thế nào Lữ Linh kiểm tra chính thức tư liệu nghiêm mật phong tỏa, chỉ biết là cùng một cái cấm địa có quan hệ. Lý Giang Hà đệ đệ chết tại một cái kia trong cấm địa, bị đâm xuyên trái tim mà chết, sau đó Lý Giang Hà nổi điên, trực tiếp đem một cái kia cấm địa ở trong tất cả mọi người giết đi. Từ chỗ nào về sau, Lý Giang Hà liền phế đi, rốt cuộc vô vọng xung kích bảy giai, bản thân hắn cũng chết mất tất cả lòng dạn, đi vào hướng thành dưỡng lao tới. Mà hắn đi vào hướng thành về sau, gặp một cái kia gọi Ngô dụng tiểu tử. Có lẽ là bởi vì cái này gọi ngô dụng cùng hắn đệ đệ đồng dạng phế vật, Lý Giang Hà coi trọng tên kia, mấy năm ở chung xuống tới, hắn hoàn toàn là coi hắn là đệ đệ nuôi. Cái này không khéo sao, ta cái này vừa vặn muốn giết chết chương nhất vô, cùng hắn đến cái cá chết lưới rách, tốt như vậy quân ngũ cờ tốt như vậy đao liền xuất hiện, đây không phải rõ ràng phải cho ta dùng sao. Lao thiên gia đều như thế hiểu chuyện, ta có thể không cần một chút không. Cho nên ta liền đem chương nhất vô toàn bộ quá khứ. Cung khởi động một viên chôn ở chương nhất vô bên người quân cờ ngay trước mặt Lý Giang Hà đem một cái kia ngô dụng cho xử lý. Ân, xuyên tim mà giết, thi thể bay tứ tung 10m. Trang diện này cùng Lý Giang Hà cái kia một cái đệ đệ chết trang diện hoàn toàn tương tự, ta phi thường kỳ kỵ để hắn lại thể nghiệm một lần, nếu như Lý Giang Hà cùng trên tư liệu đồng dạng lời nói, hắn hiện tại hẳn là rất vui vẻ đi. Hình ảnh kia nhất định rất thê mỹ, nhất định rất cảm động, ta cái này chỉ tưởng tượng thôi sắp khóc. Ai Ta người này chính là mềm lòng không thể gặp cái này. Ưng Thắng Nam lúc này đã lười đi mắng một người điên, so với cái kia, nàng càng để ý lần này sự kiện bản thân. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Hoặc là nói, ngươi dự định làm được trình độ gì? Cái này muốn nhìn kia một cây dao trình độ sắc bén. Ta đối với hắn lớn nhất chờ mong là giết chương nhất vồ, đánh lên hổ Long Sơn, nếu là hắn dám đánh đi lên, ta khẳng định sẽ phát động lực lượng của ta giúp hắn đem lão gia hỏa làm thịt rồi. Lão gia hỏa vừa chết, Vậy chuyện này liền rất đặc sắc rất hoàn mỹ, như vậy ta liền có thể rất hoàn mỹ chấp trưởng Hồ Long Sơn. Nếu là hắn chỉ giết Trương Nhất Vô, không giết tới Hồ Long Sơn, vậy ta chỉ có thể ném Trương đạo nhất cùng ngoại cảnh ta ác tổ chức cấu kết chứng cứ rửa đi ta hiềm nghi. Nếu như tẩy sạch cũng không tệ, Trương Nhất Vô vừa chết, Hồ Long Sơn sớm tối là của ta. Nếu là Lý Giang Hà là cái phế vật, ngay cả Trương Nhất Vô đều không có giết, vậy ta chỉ có thể nhận xui xẻo, chính mình ra tay giết Trương Nhất Vô sau đó chạy trốn. Bất quá mặc kệ là kia một loại tình huống, ngươi bên này liền muốn phiền toái một chút. Thành ta muốn rỗi chương nhất vô nước bẩn rửa sạch ta hiềm nghi, các ngươi khẳng định phải là phía sau màn hãm thủ, không phải ta hiềm nghi tậy không sạch. Nếu là không thành, ta chạy trốn bọn hắn tra ra chúng ta quan hệ, Ngự Linh kiểm tra khẳng định là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cho nên ngươi phải sớm làm chuẩn bị a, đừng đến lúc đó bị Ngự Linh kiểm tra tìm tới cửa làm cho luống cuống tay chân. Bất quá, ta đối với ngươi đến lúc đó rất yên tâm. Các ngươi hẳn là sẽ không đơn giản liền bị Ngự Linh kiểm tra tiêu diện. Hứng Thắng Nam còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể bán đồng đội bán được như thế lý trực khí cháng, tức giận đến máu đều nhanh phun ra. Ngươi hỗn đản. Tố chất, chú ý tố chất, không nên hơi một tí liền mắng người, không phải liền là đồng đội hồ sao? Rất bình thường. Giống chúng ta làm người xấu phải có làm người xấu rất ngộ, không phải hố người khác chính là bị người khác, ngươi phải học được tiếp nhận, lòng dạ muốn khoáng đạt bằng không ngươi làm không được hợp cách người xấu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử lựa ta một chút, tỉ như đem chúng ta hợp tác lộ ra ánh sáng ra ngoài, chỉ cần ngươi dám. Điện thoại bên kia, đối phương xem xét ứng thắng nam sinh khí, lập tức tận tình khuyên bắt đầu, cái này một loại khuyên pháp trực tiếp để ứng thắng nam tức nộ tung phấn mà cúp điện thoại. Cúp điện thoại, ứng thắng nam tranh thủ thời gian hành động, một đầu một cái mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, đem tổ chức mình chữ số không nhiều trên mặt hoạt động toàn bộ dừng lại đi vào hám. Chương 97, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. 97 ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Hứng Thành, cây xanh ngoài trang viên. Trương Đạo Nhất đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt dẫn nổ ngự linh kiểm tra một phương lửa giận, tại Ngô Dụng bên trên ngự linh kiểm tra trước tiên liền muốn bổ nhào qua đem Trương Đạo Nhất cầm xuống. Nhưng mà không có người động, không phải là không muốn động mà là không thể động, nguyên nhân ra trên người Lý Giang Hà. Ngô Dụng bỏ mình đúng là mở ra Lý Giang Hà trên người cái nào đó chốt mở, để hắn tại một tích tắc kia trực tiếp bộc phát ra sát ý ngập trời tới. Tại Lý Giang Hà cái này một cỗ sát ý dưới, đừng nói là những cái kia cấp 1 ngự linh kiểm tra, chính là đang chỉ uy bộ những lãnh đạo kia, thậm chí liền ngay cả Trương Nhất Vô đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, mà nằm ở trong Trương đạo nhất trực tiếp bị sát ý đè ép quy xuống. Không được, cái này một cỗ sát ý ngút trời dưới, trong bộ chỉ huy tất cả mọi người biến sắc, toàn bộ bừng lên, cùng Lý Giang Hà quan hệ so sánh tới gần Trương Chiêu Long kiên trì tới gần, "Lao Lý, tỉnh táo, tuyệt đối đừng xúc động, vấn đề này có gì đó quái lạ." Lúc này Lý Giang Hà hiển nhiên không tâm tình nghe những này, tiện tay vung lên, đem Trương Chiêu Long đuổi đi một bên, nhanh chân hướng về Trương Đạo Nhất đi tới. Lúc này, Trương Nhất Vô đứng dậy, ngăn ở Trương Đạo Nhất trước mặt. Trương Nhất Vô cũng là không có cách nào, hắn có thể cảm giác được, người trước mắt này cảm xúc rất không bình thường, để hắn tới gần Trương Đạo Nhất, kia Trương Đạo Nhất kia một đầu mạng nhỏ cơ bản liền không có. Trương Nhất Vô là không thể nào nhìn xem Trương Đạo Nhất chết, không chỉ có bởi vì hắn cùng Trương Đạo Nhất quan hệ, càng quan trọng hơn là chỉ cần không phải đồ đần liền biết ở trong đó có âm mưu, chương đạo nhất là trọng yếu chứng nhân hắn hiện tại tuyệt không thể chết. Cho nên, chương nhất vô chỉ có thể trực diện Lý Giang Hà, vị này ngự linh kiểm tra đồng nghiệp, ta cho rằng hiện tại trọng yếu nhất chính là Ngô. Nói đều còn chưa nói hết, một đầu màu băng lam xiển xích trực tiếp xuất hiện, hướng về chương nhất vô quét ngang tới. Đến nơi đây, hết thảy chính như một cái kia phía sau màn hắc thủ dự đoán lại đi. Ngô dụng bỏ mình thật sâu kích thích Lý Giang Hà. Hiện tại Lý Giang Hà giống như là về tới 10 năm trước, về tới đệ đệ của hắn bỏ mình một khắc này. Lần trước, hắn chu diệt toàn bộ cấm địa người, lần này, lửa giận của hắn, sát ý của hắn đồng dạng không có đơn giản như vậy có thể dập tắt. Trứng nhất vô không nghĩ tới Lý Giang Hà nói liên tục cũng không nói trực tiếp xuất thủ, bị đánh đến có chút trở tay không kịp. Bất quá da hỏa này vốn liếng rất dày, trên thân bảo bối không ít, không chỉ có kia một loại dùng để trợ ép, cũng có một chút thực dụng. Ở giữa trên cổ hắn dây truyền sáng lên, Một cái kim sắc vòng bảo hộ chống rống xuất hiện bảo vệ chính mình cùng Trương đạo nhất. Nhưng chỉ là tạm thời, Lý Giang Hà một kích xuống tới, trực tiếp liền để vòng bảo hộ lung lay sắp đổ. Trương nhất vô mặt đều đen, hiện tại cấp 3 ngữ linh kiểm tra khủng bố như vậy sao? Bị giật nảy mình Trương nhất vô mau đem hộ thân linh khí lấy ra, từng cái từng cái ra chỉ phòng ngự, một bên khác Trương Chiêu Long cũng lần nữa nhích lại gần kéo lại Lý Giang Hà. "Lão lý, ta biết, ta có thể minh bạch ngươi bây giờ tâm tình nhưng ngươi bây giờ nhất định phải tỉnh táo." Có lẽ là hắn câu nói này kích thích Lý Giang Hà. Lần này, Lý Giang Hà rốt cục xoay đầu lại nhìn xem Trương Triều Long, ngươi có thể minh bạch tâm tình của ta. Ta nhất định phải tỉnh táo. Mọi người đều gọi ta phải tỉnh táo, các ngươi mấy tên khốn kiếp này thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi có đệ đệ sao? Có mà nói kêu đến ta giết cho ngươi xem, ta nhìn ngươi có thể hay không tỉnh táo lại. Ta. Trương Triều Long không nghĩ tới ngộ dụng chết đối Lý Giang Hà kích thích như thế lớn. Hiện tại Lý Giang Hà hoàn toàn cùng biến thành người khác giống như Lệ Khí trùng thiên giống như thùng thuốc nổ đồng dạng một điểm liền đốt. Còn có, đương tưởng rằng hiện tại ta đã mất đi lý trí, không có, hoàn toàn không có, hiện tại ta so bất cứ lúc nào đều thanh tỉnh, so bất cứ lúc nào đều lý trí. Đệ đệ ta bị giết, chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải là ta trước kia cựu nhân, nếu không phải là bọn hắn hổ long sơn nội đấu, mặc kệ là kia một loại đều không trọng yếu. Hiện tại ta trước xử lý hổ long sơn bên này Ta mặc kệ là nguyên nhân gì, tất nhiên đệ đệ ta bởi vì Hồ Long Sơn mà chết. Vậy ta tìm toàn bộ Hồ Long Sơn phiên phước, từ hôm nay từ giờ trở đi ta Lý Giang Hà đối Hồ Long Sơn gặp một cái giết một cái. Lý trí cái giám a. Trương Chiêu Long một ngụm lao huyết đều nhanh phun ra ngoài, cái này đều điên dại, muốn đem toàn bộ Hồ Long Sơn đồ diệt cái này vẫn để ý chí. Hắn cái này vẫn để ý chí liền không có người điên. Hắn liền không rõ, một cái ngu dụn, Lý Giang Hà đến nỗi cái dạng này sao? Chuyện cho tới bây giờ Trương Chiêu Long cũng không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể cắn răng lại làm. "Lão Lý, xin lỗi, vô luận như thế nào ta cũng không thể phạm cái này một cái sai." Tất cả cấp 2 trở lên ngự linh kiểm tra cùng ta đồng loạt ra tay ngăn lại Lý Giang Hà, "Trương nhất vô tranh thủ thời gian cút ngay cho ta." Ra lệnh một tiếng, Trương Chiêu Long trực tiếp lao tới, ngự linh kiểm tra bên này 10 cái cấp 2 trở lên ngự linh kiểm tra cũng cắn răng nên đón tiếp lấy, ý đồ ngăn lại Lý Giang Hà. Một bên khác Trương Nhất vô lúc này cũng không dám nói cái gì nói nhảm, xuất ra một chiếc sấu vô cùng chiến hạm lôi kéo sư đệ sư muội lên chiến hạm liền chuẩn bị chạy trốn. Đi, đi được sao? Lý Giang Hà cười lạnh một tiếng, vung tay lên mười mấy đầu xiềng xích trực tiếp đem tất cả ngự linh kiểm tra trói lại. Trương Nhất vô sắc mặt đại biến, toàn lực khu động chiến hạm hình linh khí chuẩn bị chạy trốn, lại phát hiện một đầu dài mấy chục mét xiềng xích đã khóa lại chiến hạm. Lật tay ở giữa, 10 cái ngự linh kiểm tra cộng thêm một cái hổ long sơn, thiếu trưởng môn trực tiếp bị nhẹ nhõm trấn áp, Lý Giang Hà cái này, một phần thực lực có thể xưng kinh khủng. Thời khắc sinh tử, Trương Nhất Vô cũng không doãi hỏi tới chăng bước. Đại ca đại ca, Đường động thủ, tuyệt đối đừng động thủ, đệ đệ ngươi có lẽ còn chưa chết, ta có lẽ có có biện pháp cứu hắn. Trương Nhất Vô cũng là không có cách, mặc kệ thật có biện pháp hay là giả có biện pháp, lúc này hắn cũng kiên trì lên. Kết quả để Trương Nhất Vô không nghĩ tới chính là, Lý Giang Hà hoàn toàn không quan tâm Ngươi cái này một loại hoang ngôn ta nghe qua vô số lần, nó vô số lần để cho ta giấy lên hy vọng, lại vô số thứ đem ta hy vọng phá diệt, hiện tại ta nhất không nghe được cái này một loại hoang ngôn. Hiện tại Lý Giang Hà đã không dám nhìn tới Ngô Dụng, hắn sợ mình sẽ giống trước đó đồng dạng cho không tự chủ được phát lên hy vọng, lại cuối cùng lại không thể không đối mặt tuyệt vọng, kia một loại cảm nhận hắn trải qua quá nhiều lần, nhiều đến hắn hiện tại cũng không dám ở kinh lịch một lần. Lý Giang Hà hiện tại không dám ôm cái gì Ngô Dụng còn sống hy vọng. Cho nên Trương Nhất vô lời nói, không chỉ có không có nửa điểm chính diện hiệu quả, còn làm ra mặt trái hiệu quả. Lý Giang Hà trên mặt sắt ý càng sâu, trói lại chiến hạm xiển xích nổi lên hàn khí, không nói hai lời liền muốn động thủ diện sát Trương Nhất vô đoàn người này, đây là một trận lo lắng thấp thỏm lo lắng run run, run dậy dậy thanh âm vang lên. "Cái kia, ta cảm thấy đi, kỳ thật ta còn là có thể tại cứu giúp một chút." Bởi vì hộ thân phủ quan hệ bảo trụ một đầu mạng nhỏ nỗ dụng, gái đầu kiên trì đứng dậy. Giờ khắc này Đưa Lương về phía Ngô Dụng Lý Giang Hà dừng lại, chằm mặc rất lâu rất lâu rất lâu, Lý Giang Hà thu thập xong trên mặt biểu lộ cùng nước mắt về sau, một thanh chương nhất vô đai Lương rút ra chậm rãi xoay người, không cần cứu được, không cứu nổi, trực tiếp đưa lò hỏa tăng tốt. Chương 98, bồi thường. 98 bồi thường. Có ít người vì che giấu nội tâm chân thực cảm xúc sẽ làm ra thái độ cường ngạnh trong ngoài không đồng nhất hành vi. Lão Lý chính là loại người này. Ngô Dụng không chết, đúng là để lão Lý hơn vui như điên. Nhưng liền xem như dạng này, Lao Lý lúc này cũng không làm được xông lại ôm Lô Dụng, đối Ngô Dụng hỏi Hàn Ân cần hành vi tới. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy đến có chút xấu hổ, dù sao Ngô Dụng không chết, đầu góc của hắn lập tức bình tĩnh lại, lại quay đầu nhìn chính mình vừa mới hành vi, Lao Lý cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Bất quá, xấu hổ về xấu hổ, Lô Dụng dù sao cũng là chết bên trong chạy trốn, hắn lúc này không có khả năng thật rút Lô Dụng, chỉ là bày biện rút Ngô Dụng tư thế tới xem xét Ngô Dụng tương thế. Khi hắn phát hiện, nô dụng kia máu thịt be bét vết thương mặc dù nhìn xem kinh khủng, nhưng vết thương kỳ thật không sâu, cũng không có chân chính đâm trúng trái tim của hắn về sau, Lý Giang Hà triệt để yên tâm. "Ân, có thể rút." Liên điểm ấy tổn thương ngươi đến mức nằm trên mặt đất nằm nửa ngày sao? Hại hắn lão Lý mất mặt. Nô dụng này lại không dám ra, Demi thuận nhãn, "Ta đây là hộ thân phù che chở, cái kia một kiếm thật nặng, ghé xuống vậy sẽ đầu bị lệnh có chút choáng, không có kịp phản ứng tới." Mà khắc ta thương thế kia kì thật tính rất nặng, rất đau tới ta cảm thấy ta còn là cần cứu giúp một chút. Cái này, làm sao không đâm chết ngươi tên hỗn đản, bảo ngươi tiểu tử bảnh chướng, ai bảo ngươi tới tham gia cái này tuyển chọn, ta đồng ý sao? Nghe được Lý Giang Hà hỏi cái này vấn đề, bên kia hạ chi tuật này mình, đầu đều nhanh vùi vào cái kia bên trong, sợ Ngô Dụng bán đứng nàng. May mà chính là, Ngô Dụng vẫn là có như vậy một chút lương tâm, không có đem đồng đội bán đi. Ta thừa nhận ta bảnh chướng. Ta cũng không dám nữa, ta không nên tham gia lần chọn lựa này, bất quá lao lý ngươi không cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói chuyện này sao? Ngươi nhìn ta đầu này, nhìn xem ta vết thương này, nhìn xem ta cái này đầy đẫm máu, ta đầu đau, ngực buồn bực, ta thật cảm thấy ta hiện tại cần cứu giúp một chút, chúng ta đi trước bệnh viện đi. Nói, Lô Dụng lôi kéo Lý Giang Hà liền chuẩn bị rời đi, nhưng lần thứ nhất tự nhưng không có kéo động, Lý Giang Hà không có ý định cứ như vậy đi, quay đầu nhìn về phía Hồ Long Sơn một nhóm ta để bọn hắn đưa ngươi đi bệnh viện, ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý một chút, xử lý xong liền đi nhìn ngươi." Thấy cảnh này, vốn cho là An Toàn Trương Nhất Vô một nhóm nhịn không được tê cả da đầu lên, cái này sát thần còn không có dự định buông tha bọn hắn tới. Nhức đầu không chỉ là Trương Nhất Vô bọn hắn một nhóm người này, Ngự Linh kiểm tra bên này một đám lãnh đạo bọn hắn đồng dạng đau đầu vô cùng. Bọn hắn là thật sợ Lý Giang Hà phất tay đem Trương Nhất Vô đám người giết, nếu thật là Trương Nhất Vô bọn hắn hành hung còn chưa tính. Hôm nay vấn đề này, rõ ràng Trương Nhất Vô bọn hắn cũng là người bị hại, lý Giang Hà nếu là không điểm xanh đỏ đèn trắng đem người cho hết giết, kia đến tiếp sau ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Bọn hắn đau đầu, Ngô Dụng cũng tương tự đau đầu, hắn cũng không hi vọng lý Giang Hà dưới cơn nóng giận giết Trương Nhất Vô bọn hắn. Cũng không phải Ngô Dụng trong lòng giọng lớn thích lấy ơn bạc oán, hắn chỉ là không muốn chính mình cùng lao lý bị người lợi dụng mà thôi. Hắn này lại công phu đã thấy Trương đạo nhất thổ tính. Trương đạo nhất. Tối tác 28 Thực lực, Lữ Linh sư đến Ngự Linh sư ở giữa. Nói rõ, vừa mới bị người dẫn bạo dấu ấn tinh thần, trước mắt tinh thần ra ngoài hỗn loạn trạng thái, rất rõ ràng đây là một cái đáng thương công cụ người. Chỉ từ chương đạo nhất thuộc tính, Nô Dụng liền thấy âm như khí tức, hắn cũng không muốn lao lý bị người lợi dụng, cho nên lấy đi bệnh viện vì lấy cơ muốn đem lao lý lôi đi. Lao lý không đi, không có biện pháp, Nô Dụng chỉ có thể cải biến sức lực. A a, ta suýt nữa quên mất, ta vừa mới bị người thập một kiếm tới. Bên kia cái kia. Đối chính là cái kia mặc quần áo trắng đặc biệt trang bức cái kia, nói chính là ngươi, ngươi tới đây cho ta. Tới tới tới, ngươi tiểu đệ thập ta một kiếm vấn đề này chúng ta tính thế nào? Ta cùng ngươi giảng, một kiếm này ta lưu lại uýt nhất ba cân máu. Ngươi nếu là không có 1800 vạn hôm nay vấn đề này còn chưa xong a. Lô Dụng lôi kéo Trương Nhất Vô, dương lên trên người mình máu tươi, một bộ lường gạn sắc mặt. Trương Nhất Vô bên này không phải bình thường thông minh, trong nháy mắt giây hiểu Ngô Dụng ý tứ. Lỗi của ta, hôm nay vấn đề này đúng là lỗi của ta, là ta không có xem trọng sư đệ ta để hắn bị người mưu hại mệt mỏi ngươi thụ thương ta chịu đền. Chịu đền là được. Ngô Dụng nhẹ gật đầu đi lên trực tiếp từ trương nhất vô trên cổ lấy ra một sợi dây truyền xuống tới, vậy cái này đồ chơi coi như ngươi bồi ta, đi, chúng ta sự tình cứ như vậy thanh toán xong. Lão lý, ta cùng hắn thanh toán xong, ngươi đem hắn thả đi, chúng ta đi bệnh viện. Ngô Dụng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người. Có thể nói hắn là còn hơi nhỏ tâm nhãn thậm chí là có thủ tất báo kia một loại, nhưng ở chính mình không hiểu thấu gặp chuyện sự tình bên trên, Ngô Dụng càng hy vọng cứ như vậy xử lý. Không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, nếu như chuyện này chính hắn có thể xử lý, kia Ngô Dụng tuyệt không tiện tôi cam. Nói đùa, hắn Ngô Nhật Thiên liền không bị qua ủy khuất như vậy, thủ này hắn có thể nào không báo. Nhưng vấn đề này chính hắn bị biện pháp giải quyết, mà lão lý chuẩn bị cho hắn ra mặt, cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng liền có thể nhịn. Hắn không muốn Lý Giang Hà cuốn vào không hiểu thấu tranh đấu ở trong đi, bởi vì hắn đem lão Lý xem như huynh trưởng của mình. Ngô Dụng mặc dù không biết vấn đề này chấn tướng, nhưng chỉ từ đối phương dám hạ cái này một loại tay, Ngô Dụng liền biết đối phương tuyệt đối là phát dở tồn tại, mà từ chương chiêu lông bọn hắn tập thể khuyên can lão Lý, cũng đã chứng minh chuyện này tính chất phức tạp. Chuyện như vậy, Ngô Dụng tự nhiên không muốn huynh trưởng của mình đi dính. Tổng kết lại chính là, liều hắn Ngô Dụng mệnh có thể, liều Lý Giang Hà thôi được rồi. Hắn Ngô Nhật Thiên lấy chiếc sổ nhỏ nhớ lại, cái này một đợt trước nhịn. Nhưng đây chỉ là Ngô dụng ý nghĩ, có thể hay không cứ như vậy có một kết thúc, chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại lao lý. Lao lý nửa ngày không nói chuyện, Ngô dụng cũng có chút hẩn trương, lôi kéo lao lý biểu thị, "Đi thôi lao lý, ta sợ nao đau nhức, ngực buồn mựng, nếu ngươi không đi ta phải chết." "Tốt, chuyện này liền đến này là ngừng đi, chúng ta đi trước bệnh viện." Lý Giang Hà cuối cùng nhẹ gật đầu, phất phất tay đem tất cả mọi người thả. Sau đó mang theo Ngô Dụng rời đi đi trước bệnh viện. Ngô Dụng hai người vừa đi, ở đây tất cả mọi người thở dài một hơi, đặc biệt là Hồ Long Sơn đám người kia, bọn hắn toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, làm suýt nữa giết chết Ngô Dụng một phương, bọn hắn vừa mới có thể thiết thiết thực thực tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến. Lúc này Lý Giang Hà bọn hắn đi, Trương Nhất Vô một nhóm cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị chuẩn đi, sợ Lý Giang Hà quay đầu lại cho bọn hắn giết một cái hồi mã thương. Ngay tại lúc Trương Nhất Vô bọn hắn một nhóm chuẩn bị chuẩn đi lúc, Màu băng làm siềng xích xuất hiện lần nữa, lại một lần đem chương nhất vô một nhóm trói rắn rắn chắc chắc. Ngay tại lúc đó, đứa ngô dụng đã rời đi vài trăm mét nguyên lý giang hà khỏe miệng phát hỏa ra băng lánh độ cong. Cứ tính như vậy, làm sao có thể? Thật sự là yên lặng quá lâu, cái gì yêu mà quỷ quái cũng dám cưới đến trên đầu của hắn tới. Chương 99, Cường Thế 99 Cường Thế Ngô dụng được đưa về bộ môn chữa bệnh khoa về sau, chữa bệnh khoa lập tức liền bắt đầu chuẩn bị đối ngô dụng giải ph Mà Lý Giang Hà thì tại đồng thời quay người rời đi bộ môn trở lại cây xanh trang viên đi, trước khi ra cửa, Lý Giang Hà gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trong vòng 10 phút, ta muốn lấy được Hồ Long Sơn liên quan tới chương nhất vô tất cả tin báo, mà khác lập tức lập tức giúp ta phong tỏa ngăn cản Hồ Long Sơn, ta không có đến trước đó một con rồi đều không được bay ra ngoài. Điện thoại bên kia người kia ngây ngẩn cả người một lát tựa hồ chưa kịp phản ứng, đợi nàng kịp phản ứng gọi điện thoại chính là ai, cả người trong nháy mắt sù lông, Lý Giang Hà Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là ai a? Vẫn là phong lôi chiến đội đại đội trưởng sao? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là ta lãnh đạo sao? Ngươi bây giờ chỉ là một cái cấp 3 ngữ linh kiểm tra, ngươi có tư cách gì mệnh lệnh lão nương? 3. Đối phương nói đều chưa nói xong, Lý Giang Hà trực tiếp đưa điện thoại cho cút, chạy tới cây xanh trang viên. Lý Giang Hà đi vào cây xanh trang viên thời điểm, chứng nhất vô đám người còn bị cột, Trương Chiêu Long khuôn mặt cùng mức đáng giống như. Lão Lý, ngươi Yên tâm ta liền có chứng mực. Yên tâm trái trứng a. Trương Chiêu Long làm sao có thể yên tâm, nhưng hắn một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể nhìn Lý Giang Hà đi đến Trương Nhất Vô trước mặt, phất tay đem Trương Nhất Vô trói giải khai. "Mở ra thuyền của ngươi, đến Hổ Long Sơn đi." Đối mặt Lý Giang Hà, Trương Nhất Vô lời gì cũng không dám nói, thành thành thật thật lấy ra kia một chiếc sấu vô cùng chiến hạng, chờ Lý Giang Hà một nhóm hướng Hổ Long Sơn mà đi. Hổ Long Sơn bên này, một cái thanh niên tóc trắng gãi đầu. "Thất bại a." Mà lại thất bại đến rất triệt để, cái này có chút đầu đau, được rồi, mặc kệ chạy trước đường đi. Cái này tóc trắng nói đi là đi, tuyệt không dây dưa rải rổng, ngay cả thứ gì cũng không thu thập trực tiếp đứng dậy chạy trốn. Bất quá hắn cũng là không phải cái gì cũng không có làm, trước khi đi cầm lên một khối ngọc phù. Ngọc phù này tựa hồ là một kiện đưa tin dùng linh khí, tóc trắng cầm lấy về sau, ngọc phù bên trên liền truyền đến một trận mang theo thanh âm mệt mỏi, kia là Hồ Long Sơn đại trưởng lão Lâm Nguyên Độ thanh âm. Chuyện gì? Tộc trưởng khỏe miệng dương lên, không có gì, liền muốn nói cho ngươi một tiếng, ta vừa mới ám sát Trương Nhất Vô. Lâm Nguyên Đồ sững sờ, lập tức lập tức truy vấn, thành công? Không, thất bại. Lâm Nguyên Đồ chau mày, bại lộ. Bây giờ còn chưa có, nhưng cũng kém không nhiều nhanh, cho nên ta bây giờ tại chạy trốn. Được rồi, vấn đề này ta đã biết, ta sẽ xử lý. Trương Nhất Vô không có chết để Lâm Nguyên Đồ rất thất vọng, ý vị này, hắn duy nhất lật bản hy vọng không có. Nhưng hắn cũng không có quá khẩn trương tuyệt vọng cái gì, dù sao hắn hiện tại cũng cái này một cái bộ dáng, cũng không kém thêm một cái mưu sát chương nhất vô chưa thỏa mãn tội danh. "Là ngươi còn sót lại thân nhân duy nhất, ta nhất định phải cho ngươi một cái lời khuyên, ta cảm thấy ngươi vẫn là giống như ta chạy trốn tốt. Một chuyện nhỏ mà tôi, không có gì tất yếu, lại nói ta cũng không thể chạy. Ngươi xác định, ta cái này phiền phức gây cũng không nhỏ, đắc tội không chỉ có riêng chỉ là chương nhất vô" Ta nguyên kế hoạch là chuẩn bị mượn ngự linh kiểm tra tay giết Trương Nhất Vô. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên Đồ không có sợ hãi ngược lại là tàn thưởng. Người chiêu này cũng là Diệu A, nếu là Trương Nhất Vô chết tại ngự linh kiểm tra trong tay, chúng ta bây giờ cái này hình thức có lẽ có thể có rất lớn đổi mới. Đáng tiếc, thế mà không thành công, xem ra chúng ta một nhóm người này là nhất định bị khu trục đi ra A. Lâm Nguyên Đồ nói bọn hắn một nhóm người này, trên thực tế chỉ không chỉ là Hồ Long Sơn ở trong bọn hắn mà là môn phái ở trong cùng Lâm Nguyên Đồ bọn hắn đồng dạng người. Từ linh khí khôi phục bắt đầu, môn phái cùng tổ chức quan hệ một mực rất thân mật, nhưng kỳ thật ở bên trong môn phái cũng không phải là tất cả mọi người đều có gia quốc tình hoài. Có như thế một nhóm người, theo linh khí khôi phục, theo tự thân trưởng khống lực lượng ngày càng cường đại thời gian dần trôi qua có một chút không nên có ý nghĩ. Lâm Nguyên Đồ chính là đại biểu trong đó. Bọn hắn cảm thấy tông môn nên có tông môn dáng vẻ, không nên nhận tổ chức quá nhiều quản chế, hẳn là phải có đầy đủ tự do. Còn muốn có đầy đủ quyền nói chuyện. Cho nên như thế một đám người đưa ra một cái tông môn tự trị chủ trương, đề nghị tổ kiến tông môn liên minh, ý tại trình độ lớn nhất ra tăng tông môn đối với hoa quốc lực ảnh hưởng, thậm chí muốn điểm không nên có quyền lợi, mà dạng này chủ trương tự nhiên là si tâm vọng tưởng, đều không có ra tông môn, liền tông môn chính mình bóp cả diện. Trước đó không lâu, bao quát Hồ Long Sơn ở bên trong môn phái đồng loạt tuyên bố một cái mới quyết sách, muốn tại cấm địa chế tạo tông môn trụ sở. Hồ Long Sơn bên này lấy Lâm Nguyên Đỗ cầm đầu như thế một đám không an phận nghĩ người gây sự toàn bộ bị tính vào danh sách bên trong, cái này cơ bản cũng là tương đương bị lưu vong thêm giam cầm. Đều đã bộ dáng này, Lâm Nguyên Đỗ cũng không quan tâm thêm một cái Miêu Sát Trương Nhất vô tội danh, dù sao Trương Nhất vô cũng không chết, hắn thật đúng là không tin, hiện tại cái này trước mắt hai còn có thể đem hắn thế nào. Mặc dù ngươi đã rất thảm rồi, nhưng ta còn là đến nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là không chạy, có thể sẽ thảm hại hơn. Dù sao ta làm sự tình khả năng so ngươi thậm chí so chính ta dự liệu còn lớn hơn. Thảm hại hơn, sẽ chết sao? Không chết được không coi là thảm hại hơn, yên tâm đi, chuyện này ta có thể giải quyết. Nói xong, Lâm Nguyên Đồ trực tiếp bóc nát ngọc phù. Đương nhiên, Lâm Nguyên Đồ cũng không có giống hắn biểu hiện ra như vậy thoải mái, bóc nát ngọc phù về sau, hắn vẫn là suy tư một chút trước mắt hình thức. Tại xác định, mặc kệ là tông môn, vẫn là ngự linh kiểm tra bên kia cũng không đến nỗi muốn hắn mệnh về sau. Lâm Nguyên Đồ cũng liền bình tĩnh, không đi tìm sự tình gì, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi tông môn cùng Ngự Linh kiểm tra bên kia phản ứng. Mặc kệ là tông môn vẫn là Ngự Linh kiểm tra bên này phản ứng đều không để cho Lâm Nguyên Đồ đợi lâu. Rất nhanh, Lâm Nguyên Đồ liền nhận được Hồ Long Sơn bị Ngự Linh kiểm tra vây quanh tin tức, mà bản thân hắn cũng bị mời qua xứ. Hồ Long Sơn bị vây quanh tin tức để Lâm Nguyên Đồ có chút giật mình, bất quá ngã cho đến trước mắt, hắn vẫn như cũ không phải rất lo lắng cho mình an nguy. Hiện tại nói thế nào cũng là Hồ Long Sơn đại trưởng lão, thân phận đặc thủ, ai cũng không dám tùy tiện với hắn. Chỉ cần hắn ấn định cái gì cũng không biết, vậy hắn tối đa cũng bất quá là trước thời gian được đưa vào cấm địa mà thôi. Cho nên Lâm Nguyên Đồ rất bình tĩnh, rất bình tĩnh, giống người không việc gì, nhanh chân đi vào tông môn phòng tiếp khách, vừa ở vào cửa, Lâm Nguyên Đồ liền nghe đến có người hỏi hắn: "Ngươi chính là Lâm Nguyên Đồ?" "Vâng." Lâm Nguyên Đồ không nghĩ nhiều liền gật đầu, mà liền tại hắn gật đầu trong nháy mắt cảm giác nguy cơ mãnh liệt lao qua, Lã Nguyên Đỗ biến sắc mở miệng đang muốn nói cái gì, thân thể đang muốn làm ra phản ứng gì nhưng lại đã chậm. Hắn tại một tích tắc kia trực tiếp biến thành một cái màu băng lam băng điêu, màu băng lam xiển xích chống rông xuất hiện, trực tiếp đem hắn cái này một tố băng điêu xoắn nát. Đường Đường Hồ Long Sơn lại trưởng lão, tại ngự linh giới cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng cứ như vậy ngay cả một câu giải thích mà nói cũng không có nói ra liền bị giết. Chương 100, Hỗn Nguyên Một Khí Kiếm. 100 Hỗn Nguyên Một Khí Kiếm Hổ Long Sơn phòng tiếp khách. Ngoại trừ thủ tọa bên trên một cái kia dàn o, giống như tùy thời muốn tắt thở lão đạo nhân bên ngoài, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Sau đó, mặc kệ là Lâm Nguyên Đồ phe phái người, vẫn là Hổ Long Sơn dòng chính sắc mặt người đều trầm xuống. Mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, Lý Giang Hà cái này một loại không phân tốt xấu trực tiếp giết người cử động thật sự là quá phế lối, cái này hoàn toàn là đem Hổ Long Sơn mặt mũi hương dưới mặt đất dẫm. Mà càng làm cho bọn hắn tức giận còn tại đằng sau. Lý Giang Hà chém giết Lâm Nguyên Đồ về sau, trực tiếp quay đầu nhìn về phía thủ tọa bên trên lão đạo nhân. Ngươi đến cho ta một cái công đạo. Lời này vừa ra, Hổ Long Sơn một phương máu người đều nhanh phun ra. Tại địa bàn của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn đại trưởng lão giết đi, hoàn toàn không cho bọn hắn bàn giao còn muốn bọn hắn Hổ Long Sơn cho hắn cái này một cái công đạo, đây là tiếng người sao? Ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở lão đạo nhân trên thân, bọn hắn lúc này hi vọng nhất là lão đạo nhân một bàn tay trực tiếp đem cái này một cái không ai bị nổi lý Giang Hà rút năm xuống, thực sự không được lão nhân hạ lệnh để bọn hắn động thủ cũng được. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, lão đạo nhân tức không có rút lý Giang Hà, cũng không có hạ lệnh muốn rút lý Giang Hà ý tứ. Để bọn hắn càng thất vọng là, lão đạo nhân thế mà còn nhẹ gật đầu. Được. Lý Giang Hà trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, ta muốn Hôn Nguyên Nhất khí kiếm. Hắn yêu cầu này ra, Hồ Long Sơn sắc mặt người càng đen hơn mấy phần. Cái này lý Giang Hà thật đúng là dám mở miệng, ngay cả Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm cũng ra muốn, càng làm cho bọn hắn mặt đen chính là, lão đạo nhân lần nữa gật đầu. Được. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người muốn thổ huyết. Đây chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm bọn hắn môn phái người một nhà muốn học đều không dễ dàng như vậy, một ngoại nhân, một cái giết bọn hắn đại trưởng lão ngoại nhân lại còn nói muốn liền muốn. Nếu không phải thủ tọa bên trên lão đạo nhân hy vọng rất cao, bọn hắn đã sớm lật trời liền xem như thủ tọa bên trên lão đạo nhân hy vọng cực cao, người đang ngồi vẫn như cũ có người đưa ra phản đối, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lão đạo nhân vẫn là lấy ra một khối ngọc bội ném cho Lý Giang Hà. Ta không muốn nhìn thấy có lần nữa. Cầm đồ vật, ở trong mắt Hồ Long Sơn kiếm lời đại tiện nghi Lý Giang Hà tại Hồ Long Sơn người phun lửa con mắt ở trong thả ra ngân thoại, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Một màn này, không biết để nhiều ít người nguyên địa sắp nổ tung, hỗn đản này thật sự là quá phế lối. Bọn hắn là thật muốn xông đi lên rút tên vương bát đản này, nhưng có lão đạo nhân để ép, bọn hắn thật sự là không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Giang Hà rời đi. Những người này không biết là có người làm được bọn hắn muốn làm lại không làm sự tình. Lý Giang Hà giết người, lấy được đồ vật, lúc này mới từ hổ long sân ra, đang chuẩn bị tiếp tục đuổi giết cùng chuyện này tương quan người lúc, một người trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn. "Lão đầu tử để ngươi lăn đi gặp hắn." Lý Giang Hà đặc biệt vê báo, đầu dương lên, "Không đi." 2 giờ về sau, Ngự Linh kiểm tra tổng bộ bên trong một phòng làm việc, một cái vóc người khô gầy lão nhân vung dây lưng rút đến Lý Giang Hà khắp nơi tán loạn. "Phách lối đúng không? Bành trướng đúng không? Giại khả năng đúng không? Giết tới Hồ Long Sơn đúng không? Nếu như Ngô Dụng ở hiện trường lời nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy hiện trường một màn này khá quen, hơn nữa còn đặc biệt hả giận. Trước đó tại Hồ Long Sơn không ai bị nổi, ép tới một cái đỉnh tiêm đại phái túi đầu Lý Giang Hà." Này lại cùng cái nào đó đang nằm tại trên giường bệnh người trước đó kinh lịch đồng dạng bị rút đến trên nhảy dưới tránh. Lao đầu rõ ràng không phải ngự linh giả, tăng thêm niên cấp lớn, tay chân không phải rất sắc bén tác, rút nửa ngày không có rút đến Lý Giang Hà hôn đản này, chính mình còn mấy lần kém chút đem chính mình cho chỉnh ngã sắp xuống. Ngay đến lúc này, Lý Giang Hà liền sẽ tới đem lão đầu đỡ lấy. Mà lão đầu hoàn toàn không lĩnh tỉnh. Nắm lấy cơ hội liền nhanh rút. Lao đầu, không sai biệt lắm được, chớ quá mức Ta 18 tuổi ngươi liền của ta, hiện tại cũng hơn 40 tuổi ngươi còn của ta, ta không muốn mặt mũi a. Bị lão đầu như thế rút mặc dù không thương, nhưng rất mất mặt, Lý Giang Hà ít nhiều có chút chịu không được, chỉ là Lý Giang Hà càng là nói như vậy, lão nhân rút đến càng hung ác. Ngươi sĩ diện. Ngươi sĩ diện nhân ra lão như cái muối không muốn mặt mũi. Ngươi Lý Giang Hà châu a, ngay trước mặt của ngươi ta để ngươi ta đại trưởng lão tiêu diệt, còn tưởng là lấy hắn đồ tử đồ tôn mặt muốn ngươi ta cho ngươi một cái công đạo còn để người ta không chuẩn bị kỹ. Hôn Nguyên nhất khí kiếm muốn đi, ngươi phách lối như vậy học với ai? Liền không sợ lão như cái mũi nhịn không được một bản tay đập chết ngươi cái Vương Bát đản sao? Lão nhân lúc này sinh khí, không phải lý Giang Hà giết Lâm Nguyên Đồ sẽ để cho thế cục trước mắt khẩn trương hóa phức tạp nói. Trên thực tế, tổ chức căn bản cũng không quan tâm Lâm Nguyên Đồ những người kia, đừng nhìn những người kia nhảy hoan, trên thực tế tổ chức bên trên muốn nguyện ý theo lúc đều có thể thu thập bọn họ. Vất động bọn hắn. Một mặt là cho giống Hồ Long Sơn một cái kia lão đạo nhân những lão nhân này mặt mũi, những lão nhân này vì quốc gia, vì tổ chức làm ra rất nhiều cống hiến, trải qua rất nhiều máu, là quốc gia chân chính của bảo. Tổ chức tại đối đãi những người này bên trên, vẫn là tương đối kính trọng. Nói thế nào đám người này cũng là bọn hắn từ đồ tử lỗ tôn. Một phương diện khác, cũng là tin tưởng những lão nhân này có thể trấn trụ cục diện, có bọn họ những người kia căn bản lật không nổi sóng đến, sự thật cũng quả thật là như thế. Cho nên đối với việc này, Lão nhân nhất sinh khí, là lý Giang Hà lại dám đánh lão đạo nhân mặt. Ở điểm này, lý Giang Hà cũng rất vô tội, hắn là muốn giết Lâm Nguyên đổ tới, có thể ngay từ đầu cũng không có ý định ở ngay trước mặt ông lão giết. Ngộ dụng không chết, lý Giang Hà cũng không trở thành phát dồ đánh như vậy một cái kia đức cao vọng trọng lão đạo nhân mặt. Là chính hắn mở miệng để cho ta giết. Lý Giang Hà lời này vừa ra, lão nhân dễ hiểu lão đạo nhân ý tứ, đơn giản lại mượn lần này sự tình biểu đạt thái độ của hắn cùng quyết tâm. Điều này càng làm cho lão nhân kính nể cũng tức giận. Hắn để ngươi giết ngươi liền giết. Hắn có thể không cần mặt, ngươi không thể không cấp hắn mặt. Lời nói này lối ra, lão nhân chính mình cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, chính mình giống như nói sai, tức giận đến hắn lại rút lý Giang Hà mấy lần. Ta sớm tối đến bị ngươi hỗn đản này cho tức chết. Đánh mặt sự tình ta trước để một bên, ngươi còn cắp người ta bí mật bất chuyện. Hôn nguyên nhất khí kiếm làm gì? Tại trước mặt lão nhân, Lý Giang Hà liền đi theo trước mặt hắn nô dụ. Tuối đầu nhỏ giọng đáp lại, "Hắn tặng. Hắn tặng ngươi liền muốn. Hắn để ngươi làm Hổ Long Sơn trưởng môn, ngươi có làm hay không a? Nhiều ít tuổi người, ngươi có thể thành hay không quen một điểm." Lập tức đem Hôn Nguyên Nhất khí kiếm cho người ta trả lại. "Không trả. Cái đồ chơi này ta hữu dụng." "Hữu dụng? Có làm được cái gì? Ngươi cũng thực lực gì còn muốn cái này? A, ngươi chuẩn bị cho tiểu gia hỏa kia đúng không?" Lão nhân hiển nhiên đối lý giang hà có đầy đủ hiểu rõ thậm chí biết Ngô dụng tồn tại. Không, ta cái này giao cho nữ nhi của ta chuẩn bị, cho hắn liền thuận tiện, để hắn trước luyện một chút có cái gì đường quanh, có hắn đi trước, về sau nữ nhi của ta bắt đầu luyện thuần một điểm. Lão nhân nhìn xem hắn không nói lời nào, 2 phút đồng hồ chính lý giang hà liền túi lầu đi. Được thôi, chính là cho tiểu tử kia chuẩn bị, tiểu tử kia thiên phú kém, không chuẩn bị cho hắn. Lão nhân nhớ tới ứng thành chữa bệnh khoa bên kia vừa mới đưa tới một phần tư liệu, sắc mặt cổ quái, chờ một chút. Ngươi nói tiểu gia hỏa kia thiên phú kém. Chương 101, Thiên phú. 101 thiên phú. Ứng Thành, ngoại ô. Một chỗ vứt bỏ phòng ở cũ bên trong. Ứng Thành ngự linh kiểm tra trước mắt lực chú ý bị cây xanh trang viên sự tình hấp dẫn đi lực chú ý, tạm thời còn chưa phát hiện ngươi đã ra tới, bất quá cũng sắp, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi Ứng Thành, rời đi Hoa Quốc. Vì có thể thuận tiện hành động, ta hiện tại muốn cho ngươi giải khai linh lực công xưởng, nhưng ta nói trước nói trước, tình huống hiện tại rất không ổn. Ngươi muốn sống mà nói tốt nhất an phận một chút, không muốn gây sự tình. Ứng Như thị nhìn chằm chằm dú đen người Trương Khuê An, gàn từng chữ. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, Ứng Như thị thật muốn trực tiếp khiêng hiện tại không có linh lực dú đen người đi, bởi vì gia hỏa này thật không phải cái gì an phận thủ thường chủ. Nhưng lấy trước mắt hình thức, không cho hắn giải khai linh lực, con đường sau đó không dễ đi. Yên tâm đi, mạng nhỏ tầm quan trọng ta còn là hiểu, sẽ không làm loạn. Trương Khuê An này lại đặc biệt trung thực. Biết liền tốt, ứng như thị vẫn coi chút trẻ, nhìn đối phương thái độ còn có thể, trực tiếp lấy ra chìa khóa, cho trường Khuê An giải khai linh lực gông siềng, cũng ném cho trường Khuê An một viên khôi phục linh lực đang dược. Nắm chặt thời gian, khôi phục xong linh lực chúng ta liền đi. Công pháp của ta đặc thủ, chỉ dựa vào cái này không được, có thể hay không giúp ta làm một cô thi thể hay là ta linh tới. Người sự tình thật nhiều. Ứng như thị mặc dù phiền, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp xoay người đi cho Trương Khuê An làm thi thể đi. Bên này Ưng Như Thị quay người vừa đi, Trương Khuê An trực tiếp đem đan dược ném trong miệng đứng dậy rời đi phòng ở Cũ Hướng Ưng Thành Phương hướng đi. Ưng nếu như dự định cứ như vậy dẫn hắn đi, hắn cũng không dự định cứ đi như thế, liền xem như muốn đi hắn cũng phải đem hộ thân phù cầm lại đi, đây chính là tâm huyết của hắn. Rời đi phòng ở cũ thời điểm, Trương Khuê An còn quay người nhìn thoáng qua Ưng Như Thị rời đi phương hướng, vốn đang coi là muốn hao chút công phu đâu, không muốn dễ dàng như vậy Này cũng cũng cho ta bất đi không ý chuyện. Trương Khuê An không biết là, sau khi hắn rời đi không lâu, Ưng Như thị thân ảnh liền xuất hiện, nhân ra cơ hội là đưa mắt nhìn hắn đi. Mãi cho đến hắn rời đi, Ưng Như thị mới tức giận bại hoại cho Ưng Thắng Nam đi một chiếc điện thoại. Ưng Thắng Nam, Tiên Vương bắt đạn kia lại chạy, việc này ta không có cách nào làm, ngươi yêu tìm ai làm tìm ai làm. Nói xong, Ưng Như thị trực tiếp cúp điện thoại, điện thoại vừa cúp, trên mặt tức hỗn hển cũng đã biến mất. Thay vào đó là như chút được gánh nặng lười biếng. "Náo đi thôi, ta cũng không cùng các ngươi chơi, Lý Giang Hà thật là đáng sợ." Nô Dụng bị Lý Giang Hà đưa đến chữa bệnh khoa làm giải phẫu. Lam giải phẫu nha, đương nhiên muốn trước kiểm tra một chút thân thể. Ước thành ngữ linh kiểm tra mặc dù là địa phương ngữ linh kiểm tra, nhưng ở chữa bệnh phương diện vẫn là có thể, các phương diện dụng cụ đều rất đầy đủ. Một kiểm tra, Nô Dụng có nhiều thứ liền không dối gật được. Tỷ như thực lực của hắn bây giờ, tỷ như hắn linh văn tình huống, cho hắn làm kiểm tra bác sĩ cầm tới số liệu thời điểm đều trợn tròn mắt. Ngô Dụng Linh Văn, mặc kệ là linh lực dự trữ, linh văn cường độ, vẫn là linh văn linh lực bộc phát đều vượt xa kho số liệu ở trong chín văn hợp nhất linh văn số liệu. Mặt khác hắn còn kiểm tra ra, Ngô Dụng Linh Văn có lửa, lôi, phong, mục bốn loại thuộc tính, mặc dù là một mạnh ba yếu, nhưng đúng là bốn loại thuộc tính. Lúc ấy một cái kia bác sĩ đều choáng váng, tưởng rằng kiểm tra sai lầm, quả thực là lôi kéo Ngô Dụng cho hắn lại làm một lần kiểm tra. Lần lần thứ 2 kiểm tra kết quả cùng lần thứ nhất hoàn toàn tương tự về sau, một cái kia bác sĩ trước tiên đem tài liệu tương quan báo lên, vừa lúc lúc ấy lão nhân kia cũng ở đây giải ngộ dụng tình huống, hắn xem như trước tiên lấy được cái này trực tiếp tư liệu. Không thể không nói, cầm tới cái này một phần tư liệu lão nhân cũng bị kinh trụ. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng thiên phú như vậy hắn đồng dạng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên lúc này Lý Giang Hà nói Ngô Dụng thiên phú kém, lão nhân có chút sững sờ. Trên dưới quan sát một chút Lý Giang Hà, ngươi trưởng nào thì học được khiêm tốn. Vẫn là cho người khác khiêm tốn. Không có khiêm tốn, tiểu tử này thiên phú là thật kém. Lý Giang Hà mặc dù biết Ngô Dụng có hộ thân phù cái này một cái hắc, nhưng hắn cũng không cho rằng Ngô Dụng thiên phú liền tốt. Hắn thấy, học là học, thiên phú là thiên phú. Học có thể trợ giúp Ngô Dụng tăng thực lực lên, nhưng tuyệt đối không cải biến được thiên phú, lấy Ngô Dụng kia 6 năm đều không thành được ngự linh giả thiên phú. Lý Giang Hà cảm thấy Ngô Dụng chính là có hộ thân phủ có thể hay không ngũ văn hợp nhất đều quá sức. Đây cũng là lý do Lý Giang Hà vì sao cần phải mượn. Hôn Nguyên nhất khí kiếm nguyên nhân, Ngô Dụng thiên phú không đủ, còn đặc biệt nhạy, hiện tại cũng đã thông qua khảo hạch, tiếp xuống hắn đoán trường rất khó tại đem Ngô Dụng cột vào bên người. Cho nên vì không để hắn về sau ra ngoài bị thiên tài treo lên đánh, hắn chỉ có thể cho Ngô Dụng góp điểm áp đáy hòm. Lão nhân đối Lý Giang Hà rất quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra hắn đây là thật không có nói dối ta còn tưởng rằng ngươi là cho hắn khiêm tốn đâu, xem ra ngươi cái này thật đúng là không phải. Như thế đến xem lời nói, ngươi đối một cái kia tiểu gia hỏa còn giống như không phải hiểu rất rõ. Lời này Lý Giang Hà liền không thích nghe. Không phải hiểu rất rõ, cái gì gọi là không phải hiểu rất rõ? Tiểu tử kia từ nhập môn chính là ta mang, không ai so ta hiểu rõ hơn hắn, hắn vịnh lên cái mông ta liền biết muốn hôn đả này muốn kéo cái gì. Ngươi xem trước một chút cái này. Lão nhân đem ứng thành chữa bệnh bộ đưa tới tư liệu cho Lý Giang Hà đưa tới, Lý Giang Hà ngay từ đầu không để ý, hùng hùng hổ hổ tiếp tới, có thể xem xét hắn liền ngây ngẩn cả người, sau đó điên cuồng đảo cái này một phần tư liệu, đồng thời tại danh tự kia một cổ xác định nhiều lần. Một hồi lâu, Lý Giang Hà lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn xem lão nhân, tài liệu này mấy giờ trước ứng thành chữa bệnh khoa đưa tới. Có phải hay không lạ? Đã lập đi lập lại xác minh qua, hẳn không có giả. Đương nhiên địa phương chữa bệnh khoa dụng cụ sẽ đối lập lạc hậu một điểm, nếu không ngươi đem hắn đưa đến tổng bộ đến, nơi này có tân tiến nhất dụng cụ, có thể chính chính xác biết hắn tình huống. Không cần. Lý Giang Hà trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu, tài liệu này là thật là giả ta sẽ cùng hắn sát minh, đến tổng bộ cũng không cần, mà khác nếu là thật lời nói, lão già ta cầu ngươi một chuyện, giúp ta lấy quyền hạn của ngươi cho hắn ma hóa. Nói đến đây cái sự tình thời điểm, Lý Giang Hà trên mặt biểu lộ trước nay chưa từng có chĩnh trọng. Mặc dù là thỉnh cầu, nhưng dùng lại là không thể nghi ngờ giọng điệu. Lão nhân thật cũng không quá so đo hắn cái này không lớn không nhỏ thái độ. "Ta đã mã hóa." "Cảm ơn lão đầu, không có chuyện, ta liền đi trước." Đột nhiên đạt được như thế một tin tức, Lý Giang Hà tại cũng không ở lại được nữa, hắn hiện tại rất muốn lập tức trở về đến Ngô Dung bên người. "Ân, quyết hắn." Cái này một loại sự tình, cái kia hỗn đản thế mà giấu giếm hắn. Lý Giang Hà đi vội vã, lão đầu cũng không có ngăn đón hắn. Chỉ là tại Lý Giang Hà xoay người một khắc này, nói với hắn một câu nói như vậy, "Giang Hà, có chuyện ta hy vọng ngươi rõ ràng." Hắn cứ gọi Ngô Dụng, không cứ gọi Lý Giang Đồ. Coi như hắn gọi Lý Giang Đồ, hắn cũng có chính hắn nhân sinh. Lý Giang Hà dừng một chút, không nói gì, nhanh chân rời đi. Chương 102, Cầm thú. 102 Cầm thú. Không biết là bởi vì Lý Giang Hà nguyên nhân, hay là bởi vì Ngô Dụng thiên phú nguyên nhân. Trư bệnh khoa cho Ngô Dụng đãi ngộ rất cao. Liền ngay cả phòng bệnh của hắn cũng là đặc cấp phòng bệnh. Bất quá phòng bệnh này đặc cấp là đặc cấp, lớn cũng là thật lớn, chỉ là có chút quặng cũng é. Ngô Dụng giải phẫu xong về sau, cũng liền một cái Hạ Chi Thu sang đây xem hắn. Cái khác không phải không biết Ngô Dụng tụ thường, cũng không biết chạy đi đâu rồi, mà duy nhất sang đây xem hắn Hạ Chi Thu vẫn là mang theo đặc thủ mục đi tới. Lý Giang Hà tại cây xanh ngoài trang viên bạo phát một đợt đem Hạ Chi Thu dọa sợ, sợ Ngô Dụng đem nàng cho khai ra đi, tranh thủ thời gian mang theo lễ vật tới đóng kín. Nàng cảm thấy, ngôn dụng cái này miệng nếu là không phòng bế, chính nàng khả năng liền bị giết khẩu. Ngôn dụng rất là phế đi một phen công phu mới đem cái này tiểu tỷ tỷ hống trở về, mà bên này tiểu tỷ tỷ vừa mới ra phòng bệnh, ngôn dụng lập tức phát giác được trước ngực mình có chút dị thường, ngôn dụng không cần nhìn cũng biết khẳng định là nha đầu kia muốn ra tới. Ngôn dụng lúc đầu muốn đem tiểu gia hỏa này nhét trở về, nhưng nghĩ nghĩ, trước đó nếu không phải nha đầu này, chính mình mộ phần này lại có thể muốn cỏ dài. Đối với mình ăn nhân, nhân cứu mạng hay là muốn tốt một chút, cho nên liền bỏ mặc nó linh thể hóa. Tiểu gia hỏa linh thể hóa về sau, lần đầu tiên trước nhìn một chút Ngô Dụng cổ kia một đầu tử chương nhất vô bên kia đoạt tới dây truyện. Kia một đôi ánh mắt linh động bên trong tràn đầy tất cả đều là khát vọng, khóe miệng đều có nước miếng xuất hiện. "Ngô Dụng, nơi này ngươi có đau hay không a? Ta cho ngươi hô hô." Trên TV nói, hô hô liền hết đầu. Cái này tiểu cơ linh quỷ học tinh, cũng không mở miệng muốn Đi lên trước cùng Ngô Dụng sung soe, ghé vào Ngô Dụng ngực phồng lên miệng nhỏ thổi, thổi đến đặc biệt bán lực khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Trong lòng rõ ràng tiểu nha đầu này đánh cái gì chú ý Ngô Dụng cô ý nói, nơi này không phải rất đau, chỉ là có chút khát nước, nếu là có người cho ta đổ nước liền tốt. Ta đến ta tới, ta nhất biết đổ nước. Vì linh khí, tiểu gia hỏa này lại đừng đề cập có bao nhiêu nghe lời nhiều biết điều, ba một chút từ trên giường bệnh nhảy xuống. Trần Chuổi chân nhỏ lẹn bước nhỏ chân ngắn chạy đến giường bệnh bên cạnh trong hộp tủ trong Ngô Dụng rót một chén nước tới. "Ngô Dụng, nước đây." Ngô Dụng tiếp nhận nước đến, một bên uống vào, vừa nói, "Ai, chân có chút chua, nếu là có người cho ta xoa bóp chân liền tốt. Ta đến ta tới, ta nhất biết bóp, ta bóp khá tốt." Tiểu Gia Hỏa giơ tay nói, sau đó An Vị Tại đều nhanh so với nàng thô chân một bên, vung lên hai con mụ mĩm hồng hồng nắm tay nhỏ ra sức gõ bắt đầu. Khoan hay nói Tiểu gia hỏa này đập đập thật đúng là thật thoải mái. Vừa lúc ở lúc này, Lý Giang Hà không đúng lúc trở về. Lý Giang Hà có chút sững sờ, tình huống như thế nào? Ngay tại Lý Giang Hà do dự, chính mình có phải hay không cái này làm chút gì thời điểm, một trận non nứt thuần chân bên trong còn mang theo lấy lòng thanh âm vang lên. Nghe được nô dụng kia giống như rất hèn mọn thanh âm vang lên, Lý Giang Hà sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, trực tiếp liền đẩy ra phòng bệnh cửa phòng. Cầm thú a. Lý Giang Hà con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Cánh cửa lại rút ra dây lưng liền xông tới, chuẩn bị đánh chết Ngô Dụng cái này pháp đồ cầm thú. Đột nhiên xông tới Lý Giang Hà đem tiểu gia hỏa giật lại mình, bởi vì Ngô Dụng trước đó cùng với nàng có đã thông báo, không thể tại trước mặt người khác linh thể hóa, cho nên nàng lúc này theo bản năng liền muốn biến trở về hộ thân phụ, nhưng không biến thành, bởi vì Ngô Dụng không có để nàng biến trở về đi. Khí linh tồn tại Ngô Dụng đã sớm nghĩ nói với Lý Giang Hà, hắn cảm thấy hiện tại thời cơ này rất không tệ. "Lão Lý, ngươi tới được vừa vặn." Nói còn chưa dứt lời đâu, Lý Giang Hà dây lưng liền quất tới. Vài phút về sau, bị quất một cái, Ngô Dụng hai tay ôm đầu đặc biệt ủy khuất ngồi xổm ở bên cạnh. Bên trên Lý Giang Hà có chút khó có thể tin mà nhìn xem trốn vào trong chăn, vụng trộm xốc lên một cái khe hở hiếu kỳ ra bên ngoài nắm tiểu gia hỏa. Ngươi nói nàng chính là hộ thân phụ? Ừm. Để chứng minh điểm này, Ngô Dụng để khí linh biểu diễn một chút linh thể trạng thái cùng hộ thân phụ trạng thái hoán đổi. A, nguyên lai like là hộ thân phụ a. Lý Giang Hà thở dài một hơi, nhưng nghĩ tới chính mình nhìn thấy tiểu gia hỏa dạng như vậy mặt lại đen. Nang như thế nào là để trấn, còn có cấp ngươi vừa mới đang làm gì? Nang hiện tại còn sẽ không hối hóa quần áo, bình thường trong nhà ta có chuẩn bị cho nàng quần áo, hiện tại địa điểm không đúng, ta bên này không có nàng dự bị quần áo mới không có cho nàng xuyên. Mà khác, nha đầu này vừa mới tại cho ta bóp chân tới, nha đầu này xoa bóp nhưng có một tay đâu, nha đầu, đầu ngươi già cho bá bá đấm bắp lưng. Đúng rồi, Đem y phục này mặc vào. Vì dựa sạch chính mình quái thúc thúc nghi nghi, Ngô Dụng đem áo cởi ra cho Khí Linh, sau đó đem ly Giang Hà đè vào trên giường bệnh để Tiểu Gia Hỏa đấm lưng cho hắn. Có lẽ là bởi vì lý Giang Hà vừa mới mạnh rút Ngô Dụng quan hệ, Tiểu Gia Hỏa có chút sợ lý Giang Hà, Ngô Dụng hô hai tiếng Tiểu Gia Hỏa cũng không dám ra ngoài, cuối cùng Ngô Dụng sử dụng đòn sát thủ. Người ra cho bà bá, bá đấm bóp lưng ta đem cái này cho ngươi. Ngô Dụng xuất ra dây chuyền làm muối nhử, Tiểu Gia Hỏa lập tức liền lên câu. Chui ra vùng nắm tay nhỏ ra sức cho Lý Giang Hà chui lên lưng tới. Tiểu nha đầu vừa ra tay, Lý Giang Hà lập tức phát giác được nàng đấm lưng không hề tầm thường, mỗi một lần đánh đều có thể gây nên trong cơ thể hắn trình độ nhất định linh lực cộng hưởng, không chỉ có dễ chịu còn đối linh lực thân thể đều có nhất định chỗ tốt. Phát hiện cái này, Lý Giang Hà cái này mới miễn cưỡng tin tưởng Ngô Dụng mà nói. Ngô Dụng xem xét chính mình giải trừ quái thuốc thúc, thúc hiềm nghi, lập tức thở dài một hơi, hết lòng tuân thủ cam kết đem kia một sợi dây truyền đưa cho Tiểu Giang Hỏa. Dây truyền tới tay, tiểu gia hỏa nơi đó còn nhớ được đấm lưng, bưng lấy dây truyền há miệng liền muốn cắn. Rang rác một tiếng, ân, không có cắn được đến, bởi vì Lý Giang Hà rất không cao hứng đem dây truyền đứt mất. Ngươi làm sao đem cái này cho nàng, nếu là đem nàng răng đập xấu, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Nói, Lý Giang Hà đem ngậm bức bên trong tiểu gia hỏa bế lên một mặt cứng triệu, "Nang, cái này không thể ăn, ba ba đợi chút nữa dẫn ngươi đi ăn ngon." Thấy cảnh này, Lô Dụng sạm mặt lại đều xuống tới Hắn cảm giác, Lý Giang Hà khi nhìn đến nha đầu này về sau trí thông minh đang giảm xuống, còn có chút phải hướng nữ nhìn nô phương hướng phát triển ý tứ. K, nàng là khí linh à, nàng thích ăn nhất chính là linh khí, ăn linh khí cùng yêu linh có thể làm cho nàng tiến hóa. Lý Giang Hà sướng sở, nhìn một chút trong lồng ngực của mình bởi vì dây chuẩn bị cấp nhanh khóc lên tiểu nha đầu có chút xấu hổ, vì hòa hoan xấu hổ hắn không biết từ nơi nào móc ra một thanh tiểu kiếm đến đưa cho tiểu ra hỏa, đừng khóc đừng khóc. Cái kia không thể ăn, chúng ta chúng ta không ăn cái kia, chúng ta ăn cái này." Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy kia một thanh kiếm trong nháy mắt con mắt trực tiếp liền sáng lên, tranh thủ thời gian ôm lấy AO cắn một cái số dưới. Cạch. Ân, Tiểu Gia Hỏa răng Vernad. Chương 103, Tiễn giai. 103 tiễn giai. Trong phòng bệnh. Rõ ràng mới là chính bản thương binh nô dụng này lại triệt để bị không để ý tới. Lý Giang Hà liền thấy Tiểu Gia Hỏa kia một lát sau đã thấy lòng, nô dụng cái gì? Lý Giang Hà nhìn cũng không nhìn, một trái tim tất cả tiểu gia hỏa trên thân. Nay lại hắn chính đặc biệt ôn nhu ghé vào bên giường gỗ rảnh lại trốn vào trong chăn tiểu gia hỏa đâu. La ba ba không đúng, la bá ba không tốt, ba ba không nên tin Ngô Dụng chuyện ma quỷ để ngươi sợ răng. Nói, Lý Giang Hà quay đầu nhìn Ngô Dụng trong nháy mắt liền đổi một tấm hung tàn mặt, ngươi còn đứng ở bên kia làm gì, còn không qua đây cho nha đầu này xin lỗi. Đến, gia hỏa này không cứu nổi. Ngô Dụng xem như đã nhìn ra Lý Giang Hà thật biến thành nữ nhi nô, địa vị của mình thật là giảm xuống, hiện tại cũng đã không bằng khí linh. Người đem dây chuyển cho nàng chẳng phải hết à. Người không thấy được nàng vừa mới sập giang nha, nàng căn bản là ăn không được linh khí. Người cho thanh kiếm kiếm là thứ đồ gì trong lòng người không có số sao. Nha đầu này hiện tại mới tương đương với ngự linh giả cấp bậc, người cho như vậy đẳng cấp cao như vậy linh khí nàng làm sao có thể ăn. Nói lên cái này, nô dụng lại là một trận nghiến răng. Hắn đều có chút ghen ghét. Rõ ràng là hắn trước nhận biết Lý Giang Hà, kết quả 6 năm cũng không thấy Lý Giang Hà cho hắn một kiện linh khí, tiểu gia hỏa này vừa có mặt Lý Giang Hà liền hiến vật quý giống như đem kia một thanh kiếm đưa đi lên. Nô Dụng vừa mới dùng phá hư đồng, nhìn một chút, thanh kiếm kia tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt a, cái này sủng đến cũng có chút quá phận đi. Nô Dụng quá khứ một tay lấy Lý Giang Hà trong tay dây chuyền bắt tới, đưa cho trốn ở trong chăn thiếu một viên răng cửa nước mắt đầm đìa tiểu nha đầu đạt được dây chuyền, tiểu nha đầu lập tức liền cao hứng. Cái đầu nhỏ từ trong chăn ló ra bưng lấy dây chuyền giống sóc con đồng dạng răng rắc răng rắc gặm, vừa ăn xong dây chuyền, tiểu nha đầu lao miệng liền lùi về trong chăn, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiểu gia hỏa này đều đều tiếng ngáy. Nàng làm sao đây lạ? Nàng trong khoảng thời gian này ăn không ít tà linh, bản thân liền đã đến một cái muốn tiến hóa tiết điểm, ăn kia một kiện linh khí về sau, nàng cái này muốn bắt đầu tiến hóa. Ngô Dung nói. Vung tay lên liền đem tiểu gia hỏa biến trở về hộ thân phù mang tới, còn đem quần áo cho mặc vào đem hộ thân phù cho giấu đi giống như là sợ Lý Giang Hà đoạt giống như. Nhìn ngươi kia hẹp hỏi bộ dáng, ta cũng sẽ không đoạt ngươi, tiếp qua cái 8, 9 tháng nữa nhi của ta cũng muốn sinh, đến lúc đó chính ta liền có nữ nhi. Nô dụng nghe nói như thế, con mắt lập tức liền phát sáng lên, tẩu tử mang thai. Vậy cũng không, ta Lý Giang Hà nói, không đúng, ta nói với ngươi những này làm gì, ta còn không có tính sổ với ngươi nữa nha. Bí khí linh sự tình quấy rầy một cái, Lý Giang Hà đều suýt nữa quên chính mình là tới làm gì, hiện tại linh khí biến trở về hộ thân phù bắt đầu tiến hóa, Lý Giang Hà này lại từ nữ nhi nô trạng thái dưới đến nhớ tới chính mình làm gì trở về dây lưng liền lại rút ra. "Ca, ngươi đây cũng là làm gì?" "Ta đây là thương binh đâu, ngươi đừng hơ một tí cầm dây lưng hù dọa người có được hay không?" "Làm gì?" Mặc dù đã vừa mới rút qua Ngô dụng, nhưng việc nào ra việc đó. Hiện tại hắn nhớ tới Ngô Dụng dấu diếm hắn tham gia tuyển chọn kém chút bị người giết, còn có Ngô Dụng dấu diếm thực lực cùng Thiên Phú sự tình hắn hỏa khí vẫn như cũ ép không được còn muốn quát hắn. Bất quá dù sao đã rút qua một lần, hiện tại không nói hai lời vào tay liền rút có chút qua cái kia, cho nên chương trình hay là muốn đi một chút. Ta hỏi ngươi, ai bảo ngươi tham gia tuyển chọn? Chính ta a. Ta để ngươi tham gia sao? Có thể ngươi cũng không có không để cho ta tham gia a. Ngươi muốn nói với ta ta khẳng định không đi. Ngươi nhìn, nhân gia Ngô Dụng thật là biết nói chuyện, một câu liền đem Lý Giang Hà cho nghẹn, Lý Giang Hà ở bên kia trương nửa ngày miệng không có phản bác ra, chỉ có thể đổi một đề tài. Truyền chọn sự tình trước đặt vào, trước tiên nói một chút thực lực của ngươi vấn đề. Ngươi bây giờ đến cùng là cái gì một cái tình huống, Ngũ Văn Hợp nhất không có. Lý Giang Hà chơi một cái tâm nhãn, cố ý xách Ngũ Văn Hợp nhất, ám chỉ chính mình không biết Ngô Dụng tình huống, chính là chuẩn bị Ngô Dụng nói phét thời điểm tiện hạ thủ. Không có a Ta không có ngũ văn hợp nhất. Mắc câu rồi, Lý Giang Hà khẽ miệng dương lên, thiếu dung dần dần giữ tợn, dây lưng liền muốn giơ lên. Ta 13 văn hợp nhất tới, mặt khác ta học được liệt dương biến, lôi đỉnh biến, bạch hổ biến, cùng thanh loan biến. Bốn loại linh văn võ kỹ, hiện tại đã có bốn loại thuộc tính biến hóa, ta ta cảm giác cái này trạng thái còn có thể lại đến một loại tới. Cái gì đồ chơi? Lý Giang Hà ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin. Hắn mặc dù đã thấy qua chữa bệnh khoa phát lên liên quan tới ngộ dụng tư liệu, nhưng tư liệu không có cặn kẽ như vậy tới. Cho nên hắn mặc dù là có tâm lý chuẩn bị, nhưng như trước vẫn là bị ngộ dụng 13 văn hợp nhất cho kinh trụ. Ai, ta này thiên phú vẫn chưa được, lúc đầu nghĩ 99 văn tới, cuối cùng cũng chỉ có thể 13 văn hợp nhất. Lý Giang Hà cảm giác buồng tim của mình nhận lấy bạo kích, cầm dây lưng tay nhịn không được ngửa bắt đầu, nhưng vẫn là khắc chế. Việc này ngươi làm sao đến bây giờ mới nói cho ta? Ta muốn cho ngươi một kinh hỉ, lúc đầu chuẩn bị tuyển chọn sau cầm cấp 2 ngự linh kiểm tra giấy chứng nhận nói một lượt. Lô Dụng hơi hận, lại hóa giải lý Giang Hà một cái đoạt mệnh chất vấn, xong còn hỏi nói, "Ca, ngươi còn có cái gì vấn đề sao?" Lô Dụng lời này ra, lý Giang Hà con mắt liền đỏ lên, Lô Dụng cảm thấy, hiện tại cái này thái độ là thẳng thắn đối đãi thái độ, lý Giang Hà cảm thấy đây là tại khiêu khích, chính lý Giang Hà phiên dịch một chút liền biến thành, "Đến, ngươi còn có cái gì triều xử hết ra?" Thanh này Lý Giang Hà trọc tức, vắt hết óc nghĩ đến có biện pháp gì hay không, có vấn đề gì có thể một kích mất mạng, có thể nghĩ nửa ngày quăng mấy cái cũng không có lấy nắm Ngô Dụng, cuối cùng Lý Giang Hà triệt để bị làm phát bực, dây lưng lần nữa rung. Ta bảo ngươi bành trướng, ta bảo ngươi bành trướng, ta bảo ngươi bành trướng. Ngô Dụng cuối cùng vẫn không thể trốn được một trận rút. Đương nhiên, Lý Giang Hà cũng không có thật hạ lực lượng lớn nhất, dù sao Ngô Dụng còn làm bị thương đâu rút hai lần bất giận đem chính mình làm huynh trưởng Tôn Nghiêm kiếm về là được rồi. Hai chuyện, một, ngươi 13 văn hợp nhất cùng bốn loại thuộc tính biến hóa sự tình không được cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Liền xem như ngươi Thiên Phú sự tình bại lộ, ngươi cũng không thể bại lộ hộ thân phủ, thật muốn mượn cớ liền toàn bộ giao cho ta biết sao? Lý Giang Hà nhìn thấy Ngô Dụng chỉnh trọng việc này gật đầu, sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí, lập tức đem từ Hồ Long Sơn cầm tới kia một viên ngọc bội ném cho Ngô Dụng. Còn có cái này, Đây là Hồ Long Sơn bí mật bất truyền. Hôn Nguyên Nhất khí kiếm, xem như Hồ Long Sơn bồi thưởng, ta biết ngươi người này lòng dạ hẹp hòi, trong lòng khẳng định nhớ nhân ra một bút, từ hôm nay trở đi kia một bút ngươi liền gạch chéo đi. Lời này Ngô Dụng liền không thích nghe, ai lòng dạ hẹp hòi? Cái này bút nhất định phải đi lại, về sau lão Lý già nằm trên giường bệnh nổ dưỡng khí quản thời điểm lại cùng hắn tính. Chương 104, thăng cấp. 104 thăng cấp. Ngoại cảnh, nào đó trong căn cứ Ứng Thắng Nam sắc mặt âm trầm nhìn xem thủ hạ đưa tới một phần lại một phần tình báo. Những tin tình báo này, mỗi một phần phía sau đều là nàng bị rút lên sảnh nghiệp, hoặc là bị bắt cầm, bị đánh giết bộ hạ. Mà tạo thành cái này một loại tình huống, rõ ràng là bởi vì Ngự Linh kiểm tra đối nàng đã kích. Lý Giang Hà mặc dù là về tới ứng thành, nhưng lần này sự kiện hắn cũng không có cứ tính như vậy. Hồ Long Sơn bên kia, bởi vì lao đạo nhân nguyên nhân, hắn chỉ giết một cái Lâm Nguyên Đồ coi như xong. Nhưng hắn lửa giận còn không có hoàn toàn biến mất, cũng chính là vào lúc này dù đen người đảo tẩu tin tức xuất hiện. Cái này không khéo sao? Hắn đang lo tìm không thấy phát tiết lửa giận cửa sổ đâu. Hồ Long Sơn sự tình vốn chính là bởi vì dù đen người mà đưa tới, hiện tại dù đen người không thấy, lý Giang Hà tự nhiên là đem vấn đề này cùng Ngô Dụng bị đâm sự tình liên hệ đến cùng một chỗ, kết quả là hắn bắt đầu vận dụng lực lượng toàn lực truy tra dù đen người cùng thế lực sau lưng hắn tới. Hồ Long Sơn một cái kia tóc trắng nguyên bản liền chuẩn bị để ứng thắng nam có nổi, lý Giang Hà cái này tra một cái ứng thắng nam căn bản dấu không được. Sau đó, ứng thắng nam liền xui xẹo. Nàng ở trong nước điểm này, bố cục điểm này sản nghiệp trong nháy mắt biến mất, nàng tại cảnh ngoại sản nghiệp cũng nhận nghiêm trọng đả kích. Có thể nói, mấy năm cố gắng, tại mấy ngày nay thời gian bên trong hóa thành hư không. Cái này còn không phải nhất làm cho ứng thắng nam nhức đầu, nhất làm cho ứng thắng nam nhức đầu là dù đen người. Tư nàng nguyện ý ra lực lượng lớn như vậy đi nghĩ cách cứu viện dù đen người liền không khó coi ra dù đen người đối nàng tầm quan trọng, dù đen người quan hệ đến nàng một cái cực kỳ trọng yếu kế hoạch. Một cái kia kế hoạch trọng yếu đến, chỉ cần dù đen người bất tử, kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, vậy coi như là nàng hiện tại tổn thất lại tăng thêm mấy lần thậm chí trực tiếp không có gì cả cũng là đáng. Có thể trọng yếu như vậy nhân vận, hết lần này tới lần khác lại không an vận, không phải cho nàng kiếm chuyện tình. Nàng la thật nghĩ không thông. Vật kia đối với hắn tới nói cứ như vậy có trọng yếu không? Dều như vậy hắn còn không từ bỏ. Ân, trọng yếu, phi thường trọng yếu. Dù đen người đối với trước mắt hình thức vẫn là có hiểu biết, có thể làm cho Ưng Thắng Nam trực tiếp phái người đi vào vực hắn, để Ưng Thắng Nam như vậy bối rối, hiện tại hình thức tuyệt đối không phải bình thường nguy hiểm, hắn lưu lại mạng nhỏ khả năng không cẩn thận liền không có. Có thể coi là là như thế này, hắn cũng nhất định phải lưu lại, hắn cũng nhất định phải đem hộ thân phù đoạt lại đi. Ưng Thắng Nam không biết Thậm chí liền ngay cả Ngô Dụng cũng không biết, dù đen người làm cái kia một cái hoàn mỹ tác phẩm bỏ ra cái gì. Ta đem ta hết thảy, tương lai của ta đều cược tại món này tác phẩm lên, đã mất đi bọn nó tại chính là không có tương lai, dạng này một kiện đồ vật ta làm sao có thể từ bỏ. Nó ta là nhất định phải cất về. Dù là đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. Đây là dù đen người quyết tâm, bất quá trước lúc này, hắn cần trước tăng lên một ít thực lực, đồng thời còn cần một người trợ giúp. Vừa vặn Tạ Du Đen người cảm thấy hắn cần một người trợ giúp thời điểm, một cái một thân tiểu khí chính là nam nhân tắt đi quán đồ nướng, lung la lung lay về nhà. Hứng Thành, nô dụng bên này. Tiểu gia hỏa lần này tiến giai rất nhanh, chỉ dùng thời gian 1 ngày liền tiến giai hoàn tất. Lần này tiến giai về sau, tiểu gia hỏa thuộc tính có biến hóa rất lớn. Tên danh: Đoan Đoản. Thân phận: Hộ thân phủ. Thực lực: Một giai cấp 13, bị người nào đó chỉ hoãn, không cách nào nhị giai. Bản thể năng lực: Hộ thân Cấp 2, An thần, cấp 2, Linh lực chính xác, cấp 2, Thăng cấp, cấp 2, Chữ linh không gian, cấp 2, Chữ vận, cấp 2. The S, mặc dù đều đã là cấp 2 năng lực, nhưng bởi vì bị người nào đó trì hoãn nguyên nhân, cấp 2 công năng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Nói rõ, hộ thân phủ linh thể hóa, ân, trước mắt nàng đã học được huyễn hóa cái yểm, rốt cục không cần lại để Trần Tở đả lăn lộn đầy đất. Từ đoàn đoàn thuộc tính không khó coi ra. Lô dụng kéo đoàn đoàn chân sau. A Quý nói, đoàn đoàn danh tự này là lý Giang Hà lấy. Hắn tại biết Ngô Dụng nuôi tiểu gia hỏa lâu như vậy còn không có cho nàng đặt tên về sau, quả thực là dành lấy mệnh danh quyền cho tiểu gia hỏa này lấy một cái đoàn đoàn nhũ danh, hắn thậm chí còn chuẩn bị cho nàng lấy một cái gọi Lý Lạc Thư đại danh tới, Ngô Dụng không có đồng ý. Đương nhiên, danh tự cái gì không trọng yếu, trọng yếu là đoàn đoàn tiến giai về sau năng lực. Ngô Dụng tại đoàn đoàn tiến giai hoàn tất về sau thử một chút, các phương diện năng lực quả nhiên đều có tăng lên trên diện rộng. Trong đó nhất làm cho Ngô Dụng Hải lòng chính là thăng cấp. Thăng lên, cùng chữ vật cái này một cái năng lực xuất hiện. Thăng cấp tăng lên, đệ tiểu gia hỏa tiêu hóa tà linh năng lực đại đại tăng nhanh. Nguyên bản một ngày cũng liền tám, 9 con một giai tà linh, hiện tại nàng một ngày có thể tiêu hóa 2-4 con, lật ra gấp ba. Hai giai cấp 1 thú hoạch hoặc là tà linh bản nguyên, một ngày cũng có thể tiêu hóa 3 đến 4 quả. Nói cách khác, Ngô Dụng từ cây xanh trang viên thu hoạch Nguyên bản cần 10 mới có thể hoàn toàn chuyển hóa trở thành độ thuần thục nhất giai tà linh bản nguyên, tại tiến giai sau chỉ cần 3-4 ngày. Đây đối với ngô dụng tới nói là một tin tức tốt, ý vị này ngô dụng có thể sớm hơn tiến giai ngự linh sư. Còn có chính là chữ vật. Cái này một cái năng lực bên trên, cái này một cái năng lực tiểu gia hỏa là từ trương nhất vô kia một sợi dây chuyển bên kia đã được. Hiện tại tiểu gia hỏa trưởng quản lấy một cái dài rộng cao khoảng 4 mét không gian. Tương đương nói là tùy thân mang theo một cái cỡ nhỏ nhà kho quả thực là không nên quá thuận tiện. Tổng tới nói, Ngô dụng đối đoàn đoàn lần này tiến hóa hoặc là nói là tiến giai vẫn là rất hài lòng, chính là đoàn đoàn chính mình rất không hài lòng. Nguyên nhân ở chỗ, nàng đập rơi viên kia răng, cửa không có mọc ra. Lao lý cũng là phát rồ, lấy ra kia một thanh kiếm đẳng cấp không cao bình thường, không chỉ có đem đoàn đoàn răng cho sập, còn ảnh hưởng tới đoàn đoàn tiến giai, lấy trước mắt tình huống đến xem, nha đầu này môn này răng đoán chừng muốn thiếu cái một đoạn thời gian. Vì mưu phòng bổ cái này một cái sai lầm, Vì trấn an cái này một tiểu nha đầu. Lao li mấy ngày nay cũng không có việc gì liền đến, hơn nữa còn không phải tay không tới. Mỗi lần đều mang một ít lễ vật, không phải ăn chính là quần áo, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tiểu gia hỏa không gian trữ vật bên trong liền đốt đại lượng đồ ăn vặt cùng quần áo. Đến mức 2 ngày này, nha đầu này cũng không có việc gì liền ôm một bao đồ ăn vặt ở bên kia gặm, thỉnh thoảng còn thú mỹ bắt đầu chơi thay đổi trang phục cho chơi, mỗi một lần đổi xong trang nàng đều sẽ chạy tới hỏi nô dụng. Nghi chặt ổ tung bay sao? Thiếu Giang cửa, nói chuyện hở, đều không thể ngăn dừng nha đầu này sú mỹ. Bất quá sú mỹ về sú mỹ, nàng tại Tà Linh luyện hóa bên trên cũng không có cho nô dụng trì hoãn, nô dụng thụ thương ngày thứ 3, nàng liền đem tất cả nhất giai Tà Linh bản nguyên toàn bộ luyện hóa. Ngày thứ 4, nàng liền đem nô dụng trước đó còn lại thu hoạch cho hết gặp. Kia 18 phần nhị giai Tà Linh bản nguyên, cũng mẹn mẹn chỉ là giữ vững được 4 ngày thời gian. Hết thảy thời gian 10 ngày không đến. Tiểu Gia Hỏa liền đem Ngô Dụng dự trữ có thể ăn đều ăn, tự thân năng lượng lần nữa tính gộp lại đến tiến giai giới hạn. Chỉ là bởi vì Ngô Dụng thực lực không có tiến giai nguyên nhân, Tiểu Gia Hỏa còn không thể tiến lên giai, nhưng cũng sắp, dù sao nàng ăn những cái kia không chỉ có là nàng đạt được lợi ích, Ngô Dụng cũng thu hoạch đại lượng độ thuần thụ. Ngô Dụng hiện tại bảng bên trên độ thuần thụ đầy đủ hắn tiến giai. Chương 105, Nam thuộc tính viên mãn. 105 Nam thuộc tính viên mãn. Triệu Lôi gần nhất thời gian không phải rất dễ chịu. Trước đó Chu Quỷ lý sự tình kết thúc về sau, hắn mặc dù là bị ép buộc, nhưng hắn dù sao tham dự trong đó. Ngự Linh kiểm tra sau đó đối với hắn tiến hành thẩm tra, hắn quán đồ nướng cũng bị phong một đoạn thời gian. Cuối cùng bởi vì Lý Giang Hà không muốn để cho người nói ngô dụng chuyện hiếm, không có trọng phạt hắn, đóng nửa tháng đem hắn đem thả. Nhưng bởi vì quán đồ nướng bị Ngự Linh kiểm tra phong qua một đoạn thời gian nguyên nhân, hắn gia lại mở chuyện làm ăn kia tự nhiên là trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Dù sao hắn lúc trước chính là dựa vào ngự linh kiểm tra dẫn lưu. Quán đồ nướng không có sinh ý, kinh tế không có nơi phát ra, Triệu Lôi áp lực rất lớn. Áp lực lớn, tự nhiên là muốn xẹp hạng giải áp lực. Mà nam nhân giải quyết áp lực phương thức đơn giản liền kia mấy loại, hút thuốc uống rượu còn có cái kia. Triệu Lôi lựa chọn uống rượu, dù sao chính hắn mở quán đồ nướng, không có sinh ý hắn liền tự mình uống, mỗi ngày đều uống đến một hai điểm lúc này mới lung la lung lay đi về nhà. Vừa đến nhà đến cùng liền ngủ cũ đến ngày thứ 2 buổi chiều mới bắt đầu, bắt đầu dọn dẹp một chút liền lại đi ra ngoài mở tiệm. Trên thực tế, dạng này ngơ ngơ ngác ngác thời gian hắn cũng không muốn như thế qua, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, mình không thể tại tiếp tục như thế, tại tiếp tục như thế hắn cái này một cái tiểu gia sớm muộn cũng có một ngày là muốn kinh doanh không được. Nhưng thành không rõ ràng là một chuyện, có thể hay không làm ra cải biến liền lại là một chuyện. Triệu Lôi tính cách cũng không phải là kia một loại có quyết đoán có thể làm ra cái gì cải biến tính cách. Trong lòng gấp sắp xếp gấp, có thể thời gian vẫn là giống nhau thường ngày ngơ ngác ngác ngác qua, lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn triệt để phế bỏ cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà triệu Lôi người này mặc dù rất phế, nhưng lại tựa hồ trời sinh liền hữu chiêu gây phiền toái thể chất. Trước đó Chu Quỷ Lý coi trọng hắn, hiện tại dù đen người cũng tương tự coi trọng hắn. Bất quá nhân ra Chu Quỷ Lý lúc trước tất cả đều là điểm binh điểm tướng ngẫu nhiên điểm đến, chỉ có thể nói là không may gặp gỡ. Mà dù đen người lại hoàn toàn là chính mình tìm tới cửa. Hắn xem trọng, chính là Triệu Lôi kia một cỗ chết lặng đổi phế kỉnh. Dù đen người cảm thấy, chính là muốn cái này một loại người, mới có thể giúp hắn hoàn thành kia một loại cực hạn điên cuồng kế hoạch. Đương nhiên, còn có một điểm là, dù đen người thật không có người khác có thể kéo, có một cái có thể thấy vừa mắt cũng không tệ rồi, chấp nhận lấy dùng đi, hắn cảm thấy kéo lên Triệu Lôi tại làm sao không tốt cũng so chính hắn một người làm mạnh đi. Tốn cái này một loại ý nghĩ, hắn bám theo một đoạn lấy Triệu Lôi. Tại Triệu Lôi say rượu trên đường trở về, Tại Triệu Lôi nhanh đến nhà, tại Triệu Lôi nhìn thấy trong nhà 3 giờ sáng còn có ánh đèn đang chờ hắn đột nhiên sụp đổ ngẹn ngào khóc giống thời điểm xuất hiện trước mặt Triệu Lôi. Nịch Ánh Sáng dù đen người đối Triệu Lôi đưa tay ra. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không cải biến ngươi bây giờ sinh hoạt. Một màn này đánh trúng vào bị cồn chết lặng, bị ánh đèn cảm động Triệu Lôi nội tâm. Kết quả là, dù đen người thành công vào tay hô bức đồng đội một viên. Ngộ dụng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Có người thêm mà mắt sáng như đuốc đến coi trọng Triệu Lôi đem hắn mời chào trở thành chính mình đồng đội. Ngô Dụng nếu như biết chuyện này, đồng thời biết làm cái này chính là dù đen người lợi nói, hắn đoán chừng phải cười ra tiếng. Đương nhiên, cái này Ngô Dụng thật không biết, trên thực tế, hắn ngay cả dù đen người đảo tẩu sự tình hắn cũng không biết đâu. Trước đó là bởi vì tại dưỡng thương, hiện tại nha, là vì muốn đột phá tới. Độ thuần thục không sai biệt lắm, thương thế của hắn cũng tốt đến không sai biệt lắm, cũng nên là thời điểm đột phá. Từ bệnh viện về đến nhà, Ngô Dụng ngay cả thu thập xong mấy ngày không có ở nhà đều không có thu thập liền lại ra cửa. Ngô Dụng vốn là muốn trong nhà đột phá, nhưng vào tay thời điểm đột nhiên nhớ tới chính mình tại cây xanh trang viên liệt dương biến. Viên mãn thời điểm chẳng diện, chỉ là một cái liệt dương biến. Viên mãn liền có như thế thanh thế, như thế lực phá hoại, Ngô Dụng nếu là ở nhà đem còn lại ba loại linh văn võ kỹ cho Viên mãn, vậy hắn cái nhà này đoán chừng thì không được bộ dáng. Cho nên Ngô Dụng chỉ có thể chuyển sang nơi khác đột phá. Bất quá thật muốn đổi chỗ, Ngô Dụng trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy cái gì nơi thích hợp đột phá. Mặc dù bộ môn có chuyên môn phòng tu luyện, nhưng Ngô Dụng là chuẩn bị để ba cái linh văn võ kỹ viên mãn, cái này tại bộ môn đột phá có chút quá kinh thế hai tục một chút, lão lý đều để hắn giữ bí mật thiên phú sự tình, hắn nếu dám làm như vậy bị đánh khả năng rất cao, chính hắn cũng không muốn làm như vậy. Cuối cùng Ngô Dụng thực sự không có địa phương đi, chỉ có thể đem địa điểm đặt ở cây xanh trang viên bên kia. Sai chút thời gian đi vào cây xanh trang viên, Lô Dụng không nói hai lời trực tiếp mở ra thuộc tính trang địa. Tên danh: Lô Dụng. Thực lực: Nhất giai Ngự Linh Giả. Linh văn cường độ: 13 văn hợp nhất. Linh văn thuộc tính: Hỏa, Lôi, Phong, Mộc. Nắm giữ công pháp: Linh văn thiên, Viên mãn. Ngũ cầm hí, Viên mãn. Linh lực võ kỹ: Kim cương ấn, Viên mãn. Cản thiên bắt bộ, Viên mãn. Phá hư đồng, Viên mãn. Vạn vật sinh, Nhập môn. Độ thuần thủ 2201 5000 Linh Văn Võ Kỹ Liệt Dương Biến Viên Mãn Lôi Đình Biến Đại Thành Độ thuần thủ 210 8000 80 Thanh Loan Biến Đại Thành Độ thuần thủ 110 55000 Bạch Hồ Biến Đại Thành Độ thuần thủ 122 6000 60 Hầu Thổ Biến Nhập Môn Độ thuần thủ 122 5000 Kỹ năng đặc thù Thảo mục linh bổ dưỡng, tiểu thành, độ thuần thủ, 2211, 10000, Ta linh luyện chế, đại thành, 0, 100000, Ta linh khí luyện chế, đại thành, 0, 100000, độ thuần thủ, 3100001012, đặc thu vật phẩm, hộ thân phủ, hỗn nguyên nhất khí kiếm truyền thừa ngọc bội, lần trước còn lại 12 vạn, tăng thêm 81 con nhất giai tà linh, mấy cái nhị giai thú hoạch cùng 18 phần nhị giai, Tà Linh bản nguyên trực tiếp đem Ngô Dụng độ thuần thục đẩy lên trước nay chưa từng có 31 vạn. Bất quá cái này một bút độ thuần thục rất nhanh liền lại muốn hạ xuống, Ngô Dụng này lại đã bắt đầu nện lên độ thuần thục. Đầu tiên là Lôi đỉnh biến, 8 vạn nện xuống, Ngô Dụng bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện điện quang. Ngay sau đó Thanh Loan biến, 5 vạn 5 nện xuống, Ngô Dụng tại điện quang vờn quanh ở trong từng chút từng chút đổi xanh, tại trung quanh hắn bãi cỏ xanh biếc càng thêm triệt để chỉ là rất nhanh liền tại điện quang tiếp theo phía trái đen. Mã theo Ngô Dụng Bạch Hồ biến, sáu vạn đập xuống, sắc bén gió mang xuất hiện, Ngô Dụng một thân tại điện quang cùng lục sắc ở trong miễn cưỡng duy trì lấy quần áo trực tiếp bị xé nát. Ba loại thuộc tính lần lượt viên mãn, linh văn ở trong hỏa thuộc tính bị kích thích đến, Ngô Dụng bên ngoài thân lại bốc lên ánh lửa tới. Đây cũng là lửa lại là điện lại là gió, để Ngô Dụng cả người đều ngũ thải ban lan. Bất quá mặc dù là ngũ thải ban lan, Nhưng bốn loại thuộc tính hoàn toàn không có tương hỗ xung đột, mà càng làm cho Ngô Dụng vui mừng chính là, theo bốn loại thuộc tính lần lượt viên mãn, hắn càng thêm trực quan rõ ràng cảm nhận được chính mình linh văn thuộc tính tình huống. Hắn hiện tại linh văn hoàn toàn còn có thể tại tiếp nhận một loại thuộc tính biến hóa. Vậy cái này có cái gì tốt do dự? Ngô Dụng độ thuần thục cầm lên liền tiếp tục nện ở hậu thổ biến. Bên trên, 5000 tiểu thành, 20000 đại thành, 50000 viên mãn. 7 vạn 5 độ thuần thục hoa số dưới. Lô Dụng bên ngoài thân bên ngoài lại nhiều nặng nghệ màu vàng đất. Nguyên bản 4 thuộc tính bất hắc, chính thức tiến giai trở thành 5 thuộc tính bất hắc. Đại giới là nguyên bản 31 vạn độ thuần thụ, hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 vạn. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, đến tận đây, Lô Dụng xem như chính thức đi đến một chút văn giai đoạn, tiếp xuống chỉ cần hắn hóa phù thành công, liền có thể trở thành hai giai ngự linh sư. Chương 106, cứu mạng. 106 cứu mạng. Ngươi làm qua hỗ trợ kiểm tra Chính mình cũng tu luyện qua, ngươi hẳn là rất rõ ràng giữa người và người có một loại chênh lệch gọi là thiên phú chênh lệch a." Hắc Nham Sơn mạch bên trong nào đó một chỗ giữa sơn cốc. Dù đen người một bên vội vàng công việc trong tay, một bên cùng bên cạnh diện mạo rực rỡ hẳn lên Triệu Lôi nói đến. "Biết." Mặc dù trước mắt thiên phú còn không có biện pháp cụ hiện hóa, số liệu hóa, nhưng thiên phú tồn tại xác thực không thể nghi ngờ. Nó giống như là nhìn không thấy trần nhà để ép mỗi người. Triệu Lôi vốn là ăn đủ thiên phú thua lỗ, Bây giờ nói lên Thiên Phú, trên mặt của hắn khó tránh khỏi lộ ra nồng đậm không cam lòng, cùng hết thảy đều là Thiên Phú sai cảm xúc. Người ta quen biết bên trong, có thể đột phá Thiên Phú Ma Trúc cũng chỉ có một cái bằng, bằng hữu. Hắn khổ tu 6 năm, mới miễn miễn cưỡng cưỡng trở thành một tên Ngự Linh Giả. Có thể thông qua khổ tu trở thành Ngự Linh Giả, ngươi một cái kia bằng hữu nghị lực xác thực kinh người, nhưng cũng tiếc, liền xem như người như hắn, không có Thiên Phú cũng rất khó tại Ngự Linh Giả đầu này con đường đi xa. Dù đen người một mặt tán thưởng cùng tiếc hận. Thiên phú là so với thân càng tàn khắc hơn độ vận, nó tử vừa mới bắt đầu liền đem nhân sinh của ngươi hạn chế chết. Không có thiên phú người bất kể thế nào cố gắng, không có kỳ ngộ hắn cuối cùng cả đời cũng khó khăn có thành tựu. Người có thiên phú, liền xem như không cố gắng, hắn cũng có thể tùy tiện tại ngự linh giả trên con đường này đi đến rất xa. Đối với tự mình cảm thụ qua thiên phú áp lực triệu lôi tới nói, cái này một đề tài đè nén để hắn có chút không thở nổi. Chẳng lẽ không có thiên phú người Liên thật chú định cả một đời cũng không thể có thành tựu sao? Bình thường tình huống tới nói là như vậy, nhưng nếu như chúng ta nhảy ra dàn khung, nhưng thật ra là có biện pháp tránh thoát thiên phú trói buộc. Nhảy ra dàn khung. Đúng, nhảy ra ngự linh giả đầu này dàn khung, chúng ta không có ngự linh giả thiên phú, vậy dứt khoát liền không làm ngự linh giả, ai nói muốn thu hoạch được lực lượng nhất định phải trở thành ngự linh giả. Những biện pháp khác cũng là có thể. Triệu Lôi bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, cái gì khác biện pháp? Hết lần này tới lần khác vào lúc này, dù đen người bắt đầu bán cái nút. "Cái này chúng ta sau này hay nói, ngươi ở chỗ này không muốn đi động, chờ ta một chút, trận pháp này còn thiếu một chút yêu thú máu tươi, ta đi một chút liền đến." Nói, dù đen người đem cuối cùng một khối khối sắt đặt ở hắn vẽ trận pháp một cái điểm bên trên, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi đi săn một cái yêu linh tới. "Cái này." Vừa mới chủ đề chúng ta trở lại hắn nói. Dù đen người rời đi thời điểm, triệu lôi hô người một tiếng, Đối phương coi là Triệu Lôi còn tại soán suất vừa mới chủ đề, cho nên cũng không có dừng lại. Triệu Lôi nhìn hắn nhanh chân rời đi, lại nhìn một chút dù đen người buông xuống cuối cùng kia một khối giống như có chút lệch ra, không có ở điểm bên trên khối sắt do dự một chút nắm tay để xuống. Hắn cuối cùng này một khối có phải hay không làm sai rồi? Nghi hoặc, Triệu Lôi nhìn dù đen người cái khác buông xuống khối sắt phát hiện ngoại trừ cuối cùng một khối, cái khác đều là công bằng đặt ở điểm bên trên. Thạch Truy, dù đen người rõ ràng là làm sai. Ta cho hắn cất kỹ đi. Triệu Lôi vào tay liền đem kia một khối khối sắt đặt ở điểm bên trên, đem dù đen người sai lầm cho mô phòng bổ. Chút chuyện nhỏ này đợi chút nữa cũng không cần cùng hắn lấy ra hiến vật quý, miễn cho hắn xấu hổ. Nhìn xem nhân ra Triệu Lôi, nhiều cơ linh, bao lâu nữa thầy lãnh đạo nghĩ, dù đen người biết đoán chừng muốn cảm động khóc. Sau mười mấy phút dù đen người liền một tay nhấc lấy một cái một dại sói hình yêu thú trở về. Ta vừa mới quên nhắc nhở ngươi không nên động trận pháp này. Ngươi vừa mới không động tới a? Triệu Lôi chém đinh chả sắt, không hề động qua. Vậy là tốt rồi. Dù đen người đại khái nhìn thoáng qua, xác định rõ giống vô dụng vấn đề gì, liền đem hai con yêu thú máu đổ vào trận pháp trung ương nhất. Đến tận đây, cái này một cái trận pháp xem như bị chính thức kích hoạt lên. Rất tốt, rất hoàn mỹ. Dù đen người còn không có phát giác được cái này một cái trận pháp có cái gì dị thường, tại trận pháp sau khi hoàn thành, liền lên tay đốt lên một tấm màu đen phù văn. Tấm đùa này văn cùng Ngô Dụng trước đó dùng dẫn linh phù rất giống, bất quá vẫn là có chút khác biệt. Sau khi đốt, Dụ đen người liền đem Triệu Lôi chào hỏi tiến trong trận, lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn cũng không có chờ bao lâu, vài phút về sau, một cái nhị giai tà linh liền xuất hiện, trong nháy mắt hướng về bọn hắn đánh tới. Không tốt, là tà linh. Triệu Lôi dù sao cũng là ngự linh kiểm tra xuất thân người, đối với cái này có gần như bản năng phản ứng, trước tiên đứng lên bảo hộ ở Dụ đen thân người trước. Triệu Lôi một cử động kia ấm đến dù đen người, làm lao rao giang hồ, hắn biết rõ Triệu Lôi trong nháy mắt đó phản ứng là không phải đang diễn trò. Yên tâm, không có việc gì, ngươi đứng ở đằng sau ta đến, nó không gây thương tổn được ta. Nói, dù đen người đem Triệu Lôi kéo ra phía sau, sau đó nhìn nhảo tới Tà Linh, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Đợi đến Tà Linh bổ nhào vào trước mặt, hắn mới phong khinh vân đạm nói một tiếng, "Khóa." Trong nháy mắt huyết sắc xiển xích xuất hiện, đem Tà Linh chói lại, dù đen người khẽ miệng dương lên. Tiến lên một bước đang chuẩn bị thu cái này một cái tà linh, kia tà linh đột nhiên giơ tay lên. Phốc. Ân, xiên xích xo so dù đen người dự liệu muốn lâu một chút, cho nên giờ khắc này, trước ngực của hắn nợ rộ lên huyết hoa tới. Dù đen người lúc ấy đều ngậm, làm sao lại, hắn rõ ràng là coi là tốt. Hắn ngậm, tà linh cũng không có ngậm, lại là một chảo hướng về phía đầu hắn lấy xuống, còn tốt triệu lôi ngự linh kiểm tra tố chất vẫn còn, thời khắc nguy cơ đem dù đen người kéo tới cứu được hắn một mạng. Lúc này Dù đen người cũng phản ứng lại. Chém. Theo dù đen người nổi giận thanh âm vang lên, cái này một cái nhị giai tà linh cứ như vậy bị chém giết. Giết hết tà linh, dù đen mắt người lập tức chuyển hướng trận pháp cái cuối cùng điểm. Cái giờ này là hắn thường xuyên sai một cái điểm, khi hắn nhìn thấy một cái kia khối sắt công bằng tại cái cuối cùng điểm bên trên thời điểm dù đen người nhưng. Quay người nhìn xem Triệu Lôi, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp có chút cảm kích. Hắn cảm thấy hắn kéo Triệu Lôi tới làm giúp đỡ là hắn làm lựa chọn chính xác nhất. Hôm nay nếu không có Triệu Lôi ở đây, chính hắn khả năng liền chết tại chính mình cái này một sai lầm lên. Nghĩ đến cái này, hắn trùng điệp vỗ vỗ Triệu Lôi bả vai. Mặc dù không nói chuyện, nhưng Triệu Lôi nhìn ra được đây là tán thưởng ý tứ, điều này cũng làm cho Triệu Lôi bẩy lên không được tâm ổn lại. Hắn vừa mới còn tưởng rằng chính mình lòng tốt làm chuyện xấu đâu, hiện tại xem ra đúng là làm một kiện chính xác vô cùng sự tình. Bất quá hắn Triệu Lôi không phải người nào đó, hắn sẽ không bành trướng, càng sẽ không vậy chuyện này khoe khoang. So với cái này, hắn quan tâm hơn đại lao thân thể. Ngài không có sao chứ? Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi, 2 3 ngày liền có thể giải quyết. Bất quá, có thương thế kia, ta mấy ngày nay liền không thể tăng thực lực lên. Nói đến đây, Dù đen người trầm mặc một hồi, nhìn một chút trước mặt Triệu Lôi, một hồi lâu mà mới quyết định. Ngươi có muốn hay không đột phá thiên phú bình thường? Có muốn hay không nắm giữ có thể cải biến chính mình vận mệnh lực lượng? Lại một cái cơ hội bày ở Triệu Lôi trước mặt. Lần này hắn không tiếp tục bỏ qua, rất kiên định điểm xuống đầu của mình, muốn. Chương 107, Hóa phù. 107 Hóa phù. Năm loại thuộc tính viên mãn. Nô dụng treo đã mở tương đối lớn. Trừ hắn ra ngự linh giả tối đa cũng liền ba loại thuộc tính, mà lại có rất ít người giống như hắn, đem tất cả linh văn võ kỹ tu đến viên mãn. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người tại linh văn võ kỹ đại thành thời điểm liền hoàn thành điểm văn cái này một cái giai đoạn, dầu gì một điểm. Thậm chí Linh Văn Vô Kỳ chỉ là tiểu thành cũng liền trực tiếp ứng phó xong việc. Giống hắn cái này một loại, trước mắt cơ hồ là phần độc nhất. Nhưng liền xem như dạng này, Ngô Dụng như trước vẫn là có chút không thỏa mãn, hắn luôn nghĩ đến, có thể hay không tại thêm một cái một hai loại thuộc tính biến hóa. Cho nên hắn rõ ràng hiện tại liền có thể hóa phụ, lại tận lực cấp chế. Ngô Dụng thuộc tính viên mãn về sau, hắn liền trở về tìm Lý Giang Hà, để hắn giúp mình thu thập một chút liên quan tới Điểm Văn. Đặc biệt là liên quan tới gia tăng thuộc tính biến hóa tư liệu. Lý Giang Hà đáp ứng xuống, bất quá khi Lý Giang Hà đem tư liệu đưa tới thời điểm, Ngô Dụng có chút ngậm. "Lão lý, điều này cùng ta muốn không giống a. Ta muốn là điểm văn tư liệu, ngươi làm sao cho ta cái này?" "Đi đi đi, đi một bên, đang bật đâu." Lão lý lúc này chính đùa với đoàn đoàn đâu, căn bản không rảnh phản ứng họ Ngô. Ngô Dụng hữu tâm đem đoàn đoàn biến trở về hộ thân phủ, cưỡng ép đem lão lý lực chú ý kéo qua. Nhưng lại e ngại lão lý rơi ra, không có biện pháp hắn chỉ có thể tạm thời trước nhìn trong tay cái này một phần tư liệu. Lão lý cái này một hồi cho Ngô Dụng đưa tới tư liệu, mặc dù không phải điểm văn tư liệu, nhưng đối với Ngô Dụng tới nói cũng rất hữu dụng, bởi vì đây là liên quan tới ngự linh giả cái này một cái hệ thống tu luyện tư liệu. Ngô Dụng mặc dù nói là tu luyện thời gian 6 năm, nhưng hắn cái này 6 năm đừng nói rời Tân Thủ thôn, Tân Thủ thôn môn hướng chỗ nào mở hắn đều không có tu luyện minh bạch. Đối với Ngự Linh Giả cái này, một cái thể hệ hiểu rõ tự nhiên cũng là 10 phần có hạn. Hắn thậm chí ngay cả Ngự Linh Sư về sau giai đoạn tiêu cái gì hắn cũng không biết đâu, mà Lý Giang Hà cho cái này một phần tư liệu, giúp Ngô Dụng càng thêm toàn diện quen biết Ngự Linh Giả cái này một cái thể hệ. Cái này một cái thể hệ nhưng thật ra là chia 3 cái đại giai đoạn. Cái thứ nhất đại giai đoạn vị Ngự Linh, Nhất giai Ngự Linh Giả, Nhị giai Ngự Linh Sư, Tam giai Ngự Linh Sư đều là cái này một cái giai đoạn. Giai đoạn thứ 2 vị Khung Linh Thứ giai khống linh giả, ngũ giai khống linh sư, lục giai khống linh sư. Giai đoạn thứ 3 vị trưởng linh. Thất giai trưởng linh giả, bát giai trưởng linh sư, cửu giai trưởng linh sư. Ba đoạn cửu giai, cái này chính là trước mắt ngự linh giả cái này một cái thể hệ toàn bộ dàn khung. Ngô Dụng cũng là nhìn cái này một phần tư liệu mới biết được, nguyên lai like mình chỉ là đoạn thứ nhất đệ nhất giai một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ đi đi. Đồng thời, Ngô Dụng cũng là lần thứ nhất biết Cái này một cái mới xuất hiện mấy chục năm tu luyện hệ thống cư nhiên như thế khổng lồ. Mặt khác Lý Giang Hà cho hắn cái này một phần tư liệu bên trong, trọng điểm giới thiệu Ngự Linh. Cái này một cái giai đoạn tu luyện. Nhất giai ngưng văn, nô dụng đã rõ ràng, nhị giai ngự linh sư trong khi tu luyện liền rơi vào một cái phù tự bên trên. Nói trắng ra là chính là lớn mạnh cường hóa ngưng văn cụ hiện vật. Tiến giai ngự linh sư về sau, cụ hiện vật bình thường đều là sắt rỗng. Ngự linh sư cái này, một cái giai đoạn chính là đem cái này một cái sắc rống đổ đầy giai đoạn, chỉ cần đổ đầy cụ hiện vật liền có thể tiến giai ngự linh sư. Nghe rất đơn giản, có vẻ như ngự linh sư cái này một cái giai đoạn hoàn toàn là tích lũy giai tầng. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, nhưng khác biệt cụ hiện vật hạn mức cao nhất đều là khác biệt. Dưới tình huống bình thường, đa trọng thuộc tính biến hóa hạn mức cao nhất khẳng định là muốn so đơn loại thuộc tính cao hơn, cái này một cái tích lũy giai đoạn cũng muốn càng dài. Giống ngộ dụng cái này, một loại có được 5 loại thuộc tính biến hóa, tích lũy quá trình khẳng định phải so đơn loại thuộc tính muốn lâu rất nhiều. Mặc dù ngộ dụng loại này khẳng định là lại so với đơn loại thuộc tính muốn cường, nhưng điều kiện tương đương nhau, chờ ngộ dụng tích lũy xong cái này một cái giai đoạn, nhân gia cũng sớm đã trở thành ngự linh sư thậm chí khả năng cao hơn. Chỉ cần nhân gia cao hơn ngộ dụng một cái cấp bậc, trên lệch liền sẽ cực lớn thu nhỏ, cao 2 cái cấp bậc, coi như chỉ là một loại thuộc tính biến hóa đối thủ cũng có thể dạy ngộ dụng là người. Nô Dụng nhìn thấy cái này thời điểm, Đại Khải liền biết, lão lý vì cái gì không cho hắn điểm văn tài liệu. Lão lý là cảm thấy hắn bốn loại thuộc tính biến hóa đã không sai biệt lắm, không cần thiết phải tiếp tục tăng lên, hàng quá hóa dở. Mặc dù cơ sở trọng yếu, nhưng trưởng thành cũng trọng yếu giống vậy. Nô Dụng nếu là vì một cái cùng giai vô địch, so người khác dùng nhiều mấy lần thời gian đi tích lũy, kia Nô Dụng lớn nhất có thể là ngay cả trưởng thành lên cơ hội đều không có. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là Lão Lý sợ Ngô Dụng tìm đường chết. Lão Lý thế nhưng là biết rất nhiều không cam lòng bình thường, cưỡng ép muốn để cho mình thuộc tính nhiều mấy cái biến hóa người, những người này hạ chẳng đều không ngoại lệ đều là thê thảm. Thiên phú cái này một cái chân nhà, không phải nói xuyên phá liền có thể cho rách. Ngô Dụng mặc kệ đúng đúng bởi vì chính mình nhận tính thiên phú, vẫn là những nguyên nhân gì khác, có thể có hiện tại cái này một loại trình độ đã rất khá, Lý Giang Hà không hi vọng Ngô Dụng tiếp tục mạo hiểm. Lý Giang Hà tầng này tâm tư Ngô Dụng cũng có thể lý giải. Hắn bưng lấy kia một phần tư liệu nhìn hồi lâu, trọng điểm tại Lý Giang Hà tư liệu cuối cùng ghi chú mấy cái cưỡng ép gia tăng thuộc tính biến hóa thất bại, hạ chàng thê thảm án lệ, cuối cùng vẫn làm ra minh, công, trí, xin, lựa chọn. Được rồi được rồi, mạng chó quan trọng, năm loại thuộc tính viên mãn đã rất khá, không cần thiết tiếp tục đang gia tăng. Cái này một lựa chọn làm được, Ngô Dung trực tiếp cầm trong tay tư liệu để qua một bên, ngồi xếp bằng trực tiếp ngồi dậy. Bên cạnh ngay tại chỗ rảnh đoàn đoàn lý Giang Hà chú ý tới cái này một loại tình huống, con mắt lập tức liền sáng lên, biết Ngô Dụng đang làm cái gì, hắn đối đoàn đoàn suýt một tiếng, đóng lại tivi, ôm đoàn đoàn tại bên cạnh chú thích lấy ngay tại Hóa phù nô dụng. Hóa phù cái này một cái giai đoạn, là thể nội linh văn cụ hiện hóa giai đoạn. Cái này một cái giai đoạn linh lực nội liễm, không hề giống là điểm văn thời điểm có lớn như vậy chẳng diện, nô dụng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cho người ta cảm giác tựa như là đang ngủ, đặc biệt tiến tĩnh. Mà tại Ngô Dụng an tĩnh bề ngoài dưới, tại Ngô Dụng đan điền ở trong. Theo Ngô Dụng quyết định bắt đầu hóa phù một khắc này, hắn trong đan điền linh văn liền xuất hiện mãnh liệt biến hóa. Màu đỏ hỏa diễm, lam sắc điện quang, bạch sắc gió hơi thở, lục sắc mộc linh, cùng màu vàng hậu thổ bắt đầu ở Ngô Dụng linh văn ở trong du động, Ngô Dụng linh văn cũng không ngừng đang phát sinh biến hóa. Cái này một cái quá trình, Ngô Dụng là không có cách nào can thiệp, hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Nhìn xem chính mình linh văn từng chút từng chút phát sinh biến hóa. Sau nửa giờ, Hán Linh Văn một phần thành hai, Lôi thuộc tính bị tách ra tới. Chỉ chốc lát, nô dụng trong đan điền nhiều một đạo lam sắc điện quang, Lôi thuộc tính hóa phù hoàn thành. Lại qua 10 phút đồng hồ, Linh Văn hai phần thành ba, Phong thuộc tính cũng bị tách ra đến, rất nhanh một cái bạch sắc gió quyển cũng xuất hiện, Phong thuộc tính cũng tương tự hóa phù hoàn thành. Ngay tại Ngô dụng coi là lựa, đất, một cùng sẽ bị tách ra đến từng cái hóa phù lúc, cái này ba loại thuộc tính lại dính vào nhau bất động. Ngay sau đó, Một cái giống như cũng không hoàn chỉnh phù văn xuất hiện. Chương 108, Ngũ hành. 108 Ngũ hành. Nô dụng cảm giác sinh hoạt có đôi khi thật rất kỳ diệu. Hắn lúc đầu đều dự định cứ tính như vậy, mạng chó quan trọng, năm loại thuộc tính liền năm loại thuộc tính, ủy khuất một chút cũng có thể tiếp nhận. Dù sao trước đó mong đợi 99 hợp nhất, cuối cùng cũng chỉ là 13 hợp nhất liền thu trạng. Có qua một lần tiến hóa, thất bại nữa một lần, lại thỏa hiệp một lần cũng không có cái gì. Kết quả Ngô Dụng không nghĩ tới chính là, tại Hán hóa phù thời điểm, sinh hoạt cùng hắn mở một trò đùa. Nhà người ta hóa phù, mặc kệ là một loại thuộc tính vẫn là hai loại thuộc tính, hay là ba loại thuộc tính ra đều là một loại cụ hiện vật. Nhưng Ngô Dụng cùng người khác không giống, hắn có ba loại cụ hiện vật. Một đạo thiểm điện, một cái xoáy gió, còn có một cái đặc thù hình tròn, không phải rất viên mãn phù văn. Phía trước hai cái coi như xong, cùng các cụ hiện vật so sánh, cũng chính là cường đại một điểm, đặc thù một điểm. Cái này rất bình thường dù sao cũng là bật học hóa phù, nhưng cuối cùng cái này một cái không giống nhau lắm, cái này một cái cụ hiện vật ở vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Một loại điểm tạm dừng, bản thân bổ cứu trạng thái. Nội dụng rất rõ ràng cảm giác được, sau cùng cái này một cái cụ hiện vật cũng không hoàn chỉnh, thiếu hai loại thuộc tính biến hóa. Cái này một loại thiếu thốn, để cái này một cái cụ hiện vật chính mình hết sức bất mãn ý. Cho nên làm chủ nhân của nó, nội dụng có thể cảm giác được, cái này một cái cụ hiện vật bên trong Một thuộc tính tại tăng cường hỏa thuộc tính, hỏa thuộc tính tại tăng cường thổ thuộc tính, mà thổ thuộc tính tựa hồ tại dự dụng cái gì? Ngũ hành tương sinh. Nội dụng trong nháy mắt minh ngộ tới đây là một loại tình huống như thế nào. Cái này một cái phù văn rõ ràng là ngũ hành phù văn, cái này một cái phù văn không hoàn chỉnh là bởi vì thiếu thốn kim cùng nước hai loại thuộc tính. Mà dưới mắt, phù văn trạng thái rõ ràng là chuẩn bị lớn mạnh thổ thuộc tính dẫn đến ra kim thuộc tính tới. Không có cách, chủ nhân không có tiền đồ. Hoa phủ chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bất quá lấy hiện tại trạng thái, nếu như chỉ là để phụ văn chứng mình đến bổ cứu, chính mình đến dẫn đến lời nói, Đoán Trừng Kim thuộc tính muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đi ra ngoài, chớ nói chi là thủy thuộc tính. Cái này một loại tình huống dưới, Ngô dụng tinh thần trách nhiệm liền đến, hắn cảm thấy mình còn có thể tại bổ cứu một đợt. Hắn bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần hắn tại tu luyện nhị giai công pháp trước đó đem hai loại khác thuộc tính linh văn võ kỹ tu đến viên mãn. Hẳn là có thể bù đắp cái này một cái ngũ hành phù văn. Ý thức được điểm này, Ngô Dụng lập tức mở hai mắt ra nhìn chằm chằm lão Lý. "Ca, ngươi bên kia có kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính linh văn võ kỹ sao? Ta có một người bạn phải dùng." Ăn bám được bao lâu cái này, một loại sự tình là sẽ thói quen, cũng tỉ như hiện tại Ngô Dụng. Hắn đã thành thói quen đến không cần mặt mũi há miệng liền muốn, chỉ là Ngô Dụng vừa mở miệng liền bị bạo kích. Trong nhà người ngồi xổm 6 năm, ở đâu ra bằng hữu? Nô Dụng há mồm nửa ngày, một hồi lâu không nói ra một cái tên đến, không bên trong sinh bạn không thành công, Nô Dụng chỉ có thể nói thật, tốt ai chính ta phải dùng. Ngươi không phải hóa phù sao? Còn muốn Linh Văn Võ Ký làm gì? Ta hóa phù xảy ra chút vấn đề, cần đem kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai chủng linh văn võ ký bù đắp. Đối lao lý, Nô Dụng không có gì tốt dầu giếng, dù sao đều chuẩn bị cưới hắn khuê nữ, đều là người trong nhà. Nói, Nô Dụng lôi kéo Lý Giang Hà tay liền muốn hướng chính mình bụng theo để hắn dò xét chính mình đan điền tình huống, bất quá không có kéo động. Thế nào? Linh lực của ta có chút ít vấn đề, ngươi không có hóa phù thời điểm, dò xét một chút còn có thể, hóa phù ta linh lực dò xét không cẩn thận một chút có thể sẽ hủy đan điền của ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta đi chữa bệnh khoa kiểm tra một chút cho ngươi một phần báo cáo. Ngươi bây giờ tình huống này, vẫn là ít kiểm tra thân thể, ngươi lại kiểm tra một chút, lao đầu liền nên ngồi không yên. Cái gì lao đầu Nô dụng một mặt hiếu kỷ Không Lý Giang Hà rõ ràng không có ý định cùng nô dụng giới thiệu một cái kia quất hắn dây lưng cái kia Trực tiếp đem thoại để chuyển di rơi mất Ngươi xác định ngươi bây giờ còn có thể tiếp nhận hai chủng linh văn biến hóa Trăm phần trăm Bất quá ngươi bên này có hai loại linh văn võ kỹ sao Cái gì gọi là có sao Nói đùa Ngươi cho rằng ta Lý Giang Hà là ai Chỉ là hai phần linh văn võ kỹ mà thôi Ta một trận điện thoại liền có thể giải quyết Lý Giang Hà bộ ngực vỗ, điện thoại di động cầm lên, ngay trước mặt Ngô Dụng gọi một cú điện thoại. "Uy, là ta, Lý Giang Hà, ta muốn một phần kim thuộc tính linh văn võ kỹ cùng một phần thủy thuộc tính linh văn võ kỹ, đối với hiện tại liền muốn, lập tức cho ta đưa tới." Lý Giang Hà rất rõ ràng, chính mình trước đó một cái kia khổ đại cửu thâm người thiết lập tại Ngô Dụng bị đâm về sau đã sụp đổ. Cho nên hắn lúc này cũng không giả, khó được có cơ hội tại Ngô Dụng trước mặt chăng bước, hắn liền rất thỏa thích biểu hiện ra chính mình năng lực một mặt tới. Hắn này lại đều đã chuẩn bị cất kỹ Ngô dụng đầu gói, kết quả điện thoại di động bên kia truyền đến thanh âm một nào. Không có ý tứ, ngài điểm cống hiến không đủ. Lý Giang Hà sắc mặt cứng đờ, đối diện tiểu tỷ tỷ, lại nói: "Mà khác, ngài quyền hạn đã bị giáng cấp, ngài trước mắt quyền hạn chỉ có cấp 1, không cách nào hối đoái cấp 2 trở lên vật tư." Lý Giang Hà phủ, một hồi lâu mới phản ứng được. Lao đầu, nhất định là này lao đầu tự giở trò quỷ. Lao đầu tự rõ ràng là để mắt tới Ngô dụng. Sở lý Giang Hà nắm lấy Ngô Dụng không thả, cho nên hắn trực tiếp đem Lý Giang Hà quyền hạn phong giới mất. Không có quyền hạn, không cách nào hồi đối vật tư, chính Lý Giang Hà bản nhân lại bị hạn chế tại ứng thành, trình độ lớn nhất thấp xuống Lý Giang Hà thu hoạch tài nguyên khả năng, không có tài nguyên Lý Giang Hà liền không thể bao nuôi Ngô Dụng, đến lúc đó hắn lao đầu tử liền có thể rất nhẹ nhàng từ trong tay hắn đem Ngô Dụng cấp đi. Phi, lão giả hậm hậm, rất hư. Ngô Dụng không biết lão Lý nói lão giả hậm hậm là ai, nhưng nhìn loại tình huống này Lô Dụng cảm thấy mình Linh Văn Vo Kỳ đoán chừng là muốn chính mình kiếm lợi. Nhưng mà sự thật chứng minh, Lô Dụng còn đánh giá thấp lão Lý. Lão Lý ở bên kia vô tình cuồng nộ chửi mắng lão đầu tử một trâu về sau, mặt đen lên cầm điện thoại di động đi ra cửa, tựa hồ là với ai gọi điện thoại đi. Lô Dụng có chút hiếu kỳ, cái gì điện thoại muốn con hắn đánh? Mà lại lão Lý ngay lúc đó biểu lộ thật có chút cổ quái, để Ngô Dụng nhịn không được lén lút đi theo. Bất Quá Ngô Dụng chỉ là nghe được điện thoại bên kia tựa như là giọng của nữ nhân liền bị Lý Giang Hà phát hiện, sau đó một cước đạp trở về. Vài phút về sau, Lý Giang Hà bình tĩnh khuôn mặt trở về, sau đó cho Ngô Dụng phát hai phần văn kiện tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai phần văn kiện hẳn là kim thủy hai cái thuộc tính linh văn võ kỹ. Bất quá lúc này, Ngô Dụng so với hai cái này linh văn võ kỹ càng thêm hiếu kỳ lão Lý Cường vừa kia điện thoại gọi cho người nào, hắn mơ hồ ngửi thấy bắt quái hương vị. Nhưng hắn không dám hỏi sợ bị đánh. Linh Văn Voki ta cho ngươi, nhưng ở trên việc tu luyện ngươi tốt nhất lượng sức mà đi, không có niềm tin tuyệt đối lời nói, không muốn dùng sức mạnh. Mà khác, liên quan tới Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm, ngươi bây giờ đã hóa phù, có thể bắt đầu nếm thử tiếp nhận truyền thừa, đến nơi lúc nào tu luyện chính ngươi chắc chắn. Giao phó xong, Lý Giang Hà lại đem lực chú ý đặt ở đoàn đoàn trên thân, lần nữa đem nô dụng vùng một bên. Nô dụng nhìn bắt quái vô vọng, chỉ có thể đem lực chú ý thả lại tự thân trên việc tu luyện. Mở ra lão ly đưa tới kia hai phần văn kiện. Chương 109, Triệu Lôi Thiên Phú. 109 Triệu Lôi Thiên Phú. Linh văn võ kỹ tu luyện đối với Ngô Dụng tới nói xưa nay cũng không phải là vấn đề gì, chỉ cần hắn có độ thuần thục, lại nhiều linh văn võ kỹ, hắn trong giây phút cũng có thể tu đến max cấp. Nhưng vấn đề là, Ngô Dụng không có. Hắn tiền bạc bây giờ bên trên cũng chỉ có 5 vạn tả hữu độ thuần thục, cái này một bút độ thuần thục, ngay cả một cái linh văn võ kỹ cũng không thể tu viên mãn. Cái này để Ngô Dụng có chút nhức cả trứng. Bất quá nhức cả trứng về nhức cả trứng, hắn vẫn là trước tiên đem hai cái linh văn võ kỹ cho thu nhập tại thuộc tính trang bị ở bên trong. Không đầy nửa canh giờ công phu, Ngô Dụng thuộc tính trang bị liền có thêm canh kiếm biến, cung quy thủy biến, hai cái linh văn võ kỹ. Thu nhập xong linh văn võ kỹ, Ngô Dụng thuận tay đem Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm cũng cho thu nhận sử dụng. Lam Hồ Long Sơn bí mật bất chuyện. Hỗn nguyên nhất khí kiếm truyền thừa phương thức rõ ràng liền cùng những cái kia phổ thông công pháp võ kỹ không đồng dạng. Nó thuộc về yêu diễm cái kia cái chủng loại kia, nhân gian nếu không phải là Bao Chí nếu không liền sách điện tử, nó trực tiếp làm loại kia ý thức lưu truyền thừa. Lô Dụng đem ngọc bội hướng trên trán vừa cài sát, mười mấy phút công phu, lô dụng thuộc tính trên mặt báo liền có thêm môn tên là Hỗn nguyên nhất khí kiếm võ kỹ. Bất quá mặc dù là thu nhập, nhưng đối với cái môn này võ kỹ, lô dụng hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Ngoài trừ cơ sở phương pháp tu luyện bên ngoài, nô dụng đối với nó là khắc sâu nhất chính là đắc. Cái môn này võ kỹ chỉ là nhập môn liền muốn 10.000 độ thuần thục, cái này khiến nô dụng lần nữa cảm nhận được chính mình nhà khó. Hắn không nghĩ tới, chừng 30 vạn độ thuần thục như thế không trải qua hoa. Ai, lúc này nếu có thể đến một đợt quái để cho ta soát liên tốt. Đương nhiên, nô dụng cũng biết, đây là hắn hi vọng xa vời, giống cây xanh trang viên kia một loại tài quái cơ hội kia là dễ dàng như vậy có thể có không có cách, nô dụng chỉ có thể trước tiên đem 5 vạn độ thuần thục đặt vào, trước rựa vào chính mình tu luyện. Hắc Nham Sơn mạch bên trong, một cái chớp mắt. Dụ đen người cùng Triệu Lôi như thế một đôi tổ hợp đã tại Hắc Nham Sơn mạch chờ đợi năm ngày. Năm ngày đi qua, Dụ đen người trước đó bị thương vẫn như cũ không có tốt lưu loát, thậm chí còn thêm mấy cái mới tổn thương. Mặc dù đều là vết thương nhỏ, cũng không chí mạng, thậm chí đều không ảnh hưởng hành động. Nhưng chỉ từ những này, Tổn Thương liền có thể nhìn ra dù đen người mấy ngày này qua là ngày mấy. Hắn thật có chút không nghĩ ra chính mình gần nhất là thế nào. Vì cái gì làm chút cái gì đều có thể xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là hắn may mắn đã tiêu hao rơi mất. Nhìn xem Triệu Lôi, dù đen người cảm thấy có lẽ vậy. Vận may của mình, hẳn là bởi vì gặp Triệu Lôi mà tiêu hao rơi mất. Có thể làm cho dù đen người cảm thấy như vậy, không khó coi ra hắn đối với Triệu Lôi là tương đương hài lòng. Triệu Lôi như thế để hắn hài lòng, để hắn coi trọng chủ yếu tại hai cái điểm bên trên. Một cái là Triệu Lôi đối đãi hắn trên thái độ. Dù đen người đem Triệu Lôi từ đồi phế ở trong lôi ra đến, cho Triệu Lôi lực lượng, cho Triệu Lôi hy vọng, có thể nói, dù đen người đối Triệu Lôi là có tái tạo tri ân. Đối với dạng này người, Triệu Lôi gọi là một cái móc tim ngốc vội, phát ra từ nội tâm đối dù đen người tốt. Mà dù đen người từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh chính là lục đục với nhau, vài chục năm nay không có mấy cái đối với hắn như vậy tốt hơn, cho nên dù đen người đối với cái này rất là hưởng thụ. Đương nhiên, ngoại trừ điểm này bên ngoài, càng trọng yếu hơn một điểm là tại Triệu Lôi Thiên Phú bên trên. Là, Triệu Lôi tại Ngự Linh Giả trên con đường này đúng là không có thiên phú, nhưng hắn tại khác trên đường nhưng lại có không tầm thường thiên phú. Tại dù đen người trợ giúp dưới, vẻn vẹn 5 ngày thời gian, Triệu Lôi thực lực liền từ một cái cấp 3 Ngự Linh đồ, tiêu thăng đến nhất giai, đồng thời một đường tại hướng nhị giai tăng vọt. Thực lực tăng trưởng nhanh chóng, liền ngay cả giúp hắn thu hoạch được lực lượng dù đen người cũng là ngẹn học nhìn chân trối. Trên thực tế, hắn trợ giúp Triệu Lôi tăng thực lực lên phương pháp cũng không hoàn thiện, tồn tại có rất nhiều vấn đề, rất nhiều tai họa ngầm, rất nhiều nguy cơ, Triệu Lôi không cẩn thận kia một đầu mạng nhỏ rất dễ dàng liền báo tiêu. Có thể Triệu Lôi lại hoàn mỹ lần tránh những này, thực lực một đường báo đáp. Giống như hắn trời sinh liền thích hợp đi con đường này, đi so dù đen người đoàn trước ở trong hoàn mỹ nhất còn hoàn mỹ hơn. Nhìn thấy cái này một loại tình huống, dù đen người tâm tình là rất phức tạp, một mặt là cuồng hỉ, một phương diện khác nhưng vẫn là có chút hồi bại. Hắn cuồng hỉ là bởi vì hắn nhìn thấy một con đường khác thành công khả năng, hắn thật là đi ra một đầu ngự linh giả bên ngoài con đường, mà vẻ bại là bởi vì hắn phát hiện đầu này ngự linh giả bên ngoài đường giống như cũng là dạng cứu thiên phú. Hắn trăm phương ngàn kế muốn nhảy ra ngự linh giả con đường này, chính là vì đánh vỡ thiên phú ma chủ Kết quả hiện tại hắn mới phát hiện chính là nhảy ra ngự linh giả giản khung cũng vẫn là trốn không thoát Thiên Phú Ma chú dù đen người cái này không hề bại mới là lạ. Nhưng mặc kệ như thế nào, Triệu Lôi lúc này biểu hiện ra thiên phú, để Triệu Lôi thân phận vô hình ở trong phát sinh chuyển biến. Nguyên bản dù đen người chỉ là chuẩn bị coi hắn làm một viên sử dụng hết liền chuẩn bị ném con rơi, mà bây giờ Triệu Lôi thân phận thăng cấp, từ một viên con rơi biến thành một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ. Dù đen người thái độ đối với hắn cũng phát sinh cải biến. Thản nhiên nhưng có một loại muốn coi Triệu Lôi là làm đồ đệ bồi dưỡng ý tứ, mà lại càng bồi dưỡng, Dù đen người đối Triệu Lôi càng hài lòng. đều biện hộ cho trong mắt người già Tây Thi, sư phụ trong mắt Đồ Đệ kỳ thật cũng là rất nhu thuần hiểu chuyện. Sư phụ một làm, Dù đen người trong mắt tự động mang theo lọ kính, ở trong mắt Chu Quỷ Lý không còn gì khác hô bức, tại hắn Dù đen người trong mắt liền thành đại bà bối. Một cái có thể trợ giúp Dù đen người tiến lên đại bà bối, cho nên Dù đen người đối cái này đại bà bối là yêu thương phải phép. Đương nhiên, yêu thương Triệu Lôi về yêu thương Triệu Lôi, dù đen người cũng chưa quên chính mình là tới làm gì. Hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là vì đoạt lại hộ thân phù, hoặc là nói là đoạt lại bị hộ thân phù thôn phệ đồ vật. Vì hoàn thành cái này một cái mục đích, dù đen người chuẩn bị chơi một trận lớn. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ giúp Triệu Lôi tăng thực lực lên, dạy Triệu Lôi đổ vật bên ngoài, thời gian còn lại đều tại chế tác phù văn. Năm ngày thời gian, hắn làm ra mấy chục tấm phù văn. Những phù văn này hắn chôn ở Hắc Nham Sơn mạch các ngõ ngách bên trong, chỉ để lại cuối cùng một tấm, mà cái này một tấm hắn vào hôm nay giao cho Triệu Lôi. Ta có chuyện muốn tới ứng thành một chuyến, cái này một tấm phù cho ngươi. Ta đến ứng thành về sau, sẽ nghĩ biện pháp làm một cái điện thoại di động, nếu như ngươi thấy có mã số xa lạ tại trong vòng 5 phút liên tục gọi ba điện thoại tới, chính là ta tại cho ngươi phát tín hiệu, ngươi đến lúc đó trực tiếp điểm đốt cái này một tấm lá bùa. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ rời đi hắc nham sơn mạch đến sát vách thành thị trở ta. Dù đen người không cùng Triệu Lôi giảng chính mình muốn làm gì, Triệu Lôi cũng hiểu chuyện không hỏi, yên lặng đem dù đen người phân phó ghi ở trong lòng. Triệu Lôi thái độ làm cho dù đen người rất hài lòng, lại dặn dò một câu, mấy ngày nay ta không tại, ngươi không nên lơi biếng, hảo hảo tu luyện, ta trở về về sau sẽ khảo hạch ngươi học tập tiến độ. Còn có, một mình ngươi trong núi không muốn hướng chỗ sâu chạy, không nên đến chỗ đi lại miễn cho bị yêu linh điều đi biết không? Nhìn ra được, dù đen người là thật có mấy phần coi triệu lôi là thành đồ đệ ý tứ. Trước khi đi còn tới cái thăm tình cáo biệt, đem triệu lôi cho cảm động một đợt. Dù đen người chính mình cũng cảm động đến không được, hắn yên lặng quyết định, làm xong vụ này, nhất định phải đem triệu lôi mang ra nước, đem triệu lôi cái này một cái đại bảo bối giá trị hoàn toàn ép ra. Chương 110, Trần Pháp. 110 Trần Pháp. Nô dụng sinh hoạt Tại cây xanh trang viên sự kiện kết thúc nửa tháng sau trở về quỹ đạo bình thường. Bỏ lâu như vậy cùng, Lô Dụng cũng rốt cục lần nữa đem lớp học đi làm, Lô Dụng lập tức liền cảm nhận được, thông qua cấp 2 ngự linh kiểm tra tuyển chọn chỗ tốt. Mặc dù cây xanh trang viên tuyển chọn xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng tuyển ra kết quả ngự linh kiểm tra vẫn là nhận, cho nên Ngô Dụng hiện tại xem như một cái chuẩn cấp 2 ngự linh kiểm tra. Sở dĩ nói là chuẩn Là bởi vì ngự linh kiểm tra thăng cấp cũng không phải thực lực đạt tiêu chuẩn công hơn đạt tiêu chuẩn liền có thể, mỗi một lần tấn thăng đều cần tham gia huấn luyện. Ngoại trừ huấn luyện các loại chuyên nghiệp kỹ năng bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là tư tưởng phẩm đức giáo dụng. Trong khoảng thời gian này, bị ngô dụng mang theo nằm qua chu vũ bọn hắn đã đi tham gia huấn luyện, liền ngô dụng còn chưa có đi, cho nên hắn cái này một cái cấp 2 chỉ có thể là chuẩn. Bất quá mặc dù là chuẩn cấp 2, nhưng cấp 2 quyền hạn ngô dụng đã có. Hắn hiện tại có thể hối đoán cấp 2 tài nguyên. Biết cái này thời điểm, Ngô Dụng còn có chút hưng phấn, vào tay hắn mới phát hiện, chính mình có quyền hạn là có quyền hạn, nhưng hắn một điểm công hơn cũng không có, cho nên nói hắn hiện tại chỉ có thể làm nhìn xem, đến cao hứng hụt. Bất quá hắn cái này một cái cấp 2 quyền hạn cũng không phải một chút tác dụng cũng không có, chí ít hiện tại Ngô Dụng có thể tự do nhận lấy trước kia một chút bao phân phối yêu linh nhiệm vụ. Mặc dù cái này một loại nhiệm vụ nhiều nhất chính là nhất giai yêu linh tà linh có thể cung cấp độ thuần thuộc đối với hắn hiện tại tới nói đã rất không đủ nhìn, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, có thể kiếm một điểm là một điểm. Lại nói, độ thuần thuộc không thuần thuộc độ, công huân không công huân không trọng yếu, trọng yếu là vì nhân dân phục vụ. Cho nên trong khoảng thời gian này, nô dụng con mắt trực tiếp liền nhìn chằm chằm những cái yêu linh nhiệm vụ, mỗi ngày không suất cái mấy đơn hắn cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Mà đoạn thời gian này không biết là thế nào, Cái này một loại tà linh loại nhiệm vụ giống như có gia tăng dấu hiệu. Đặc biệt là nhà khách, khách sạn, quán bar, cửa tiệm vớ loại này địa phương, cơ hồ mỗi ngày đều xảy ra chút ít sự tình, cũng chính bởi vì cái này một loại tình huống, Ngô Dụng mới có thể mỗi ngày đều có mấy đơn nhiệm vụ có thể soát. Bất quá soát nhiệm vụ như vậy, Ngô Dụng cũng không vui vẻ. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là ngữ linh kiểm tra, không có khả năng bởi vì quần chúng an nguy nhận uy hiếp mà vui vẻ. Mặc dù hắn trình độ nào đó tới nói xem như đã được lợi ích người, hắn cũng không hi vọng cái này một loại sự tình tiếp tục phát sinh. Cho nên, Ngô Dụng mấy ngày nay ngoại trừ xoát nhiệm vụ bên ngoài, còn tại điều tra trong khoảng thời gian này tà linh sự kiện tăng nhiều nguyên nhân. Chỉ là trước mắt, Ngô Dụng ở phương diện này cũng không có quá nhiều thu hoạch. Mà tại Ngô Dụng khắp nơi xoát nhiệm vụ, điều tra hướng thành tà linh sự kiện tăng nhiều nguyên nhân lúc, hướng thành trong công thoát nước, một người ngay tại vội vàng lo dụng trong khoảng thời gian này đều đem lực chú ý đặt ở trên mặt đất, hắn chẳng thể nghĩ tới là chính hắn nhà bị trộm. Một cái kia vội vàng người không phải người khác, chính là đoạn thời gian trước mới vừa cùng Triệu Lôi tay đừng, tiến vào hướng thành dù đen người. Trước đó nói qua, dù đen người chuẩn bị làm một trận lớn, trận này lớn hắn chia hai bộ phận.